chương 596, nàng ẩn nút man sâu a chương 596, nàng ẩn nút man sâu a mấy tên thân xuyên hắc bảo nam tử, đứng tại đồng trụ bên cạnh, không ngừng cầm lung đỏ quay hẳn, hướng về La Lam trên thần là gẩn. Từ từ, một cỗ khói trắng bốc lên, La Lam thần sắc trống cổ, phát ra thảm thiết tiếng kêu rên. Nhìn qua cái này cực kỳ bi thảm một màn, Trần Trường Mệnh chân mày cau lại, cái này tâm ma cuối cùng đổi xáo lộ, bắt đầu bắt hắn người thân cận nhất ra tay, tính toán thông qua ép hại hắn người thân nhất tới nhường hắn tâm thần hỗn Hắn biết rõ đây hết thảy cũng là hư hảo, nhưng nhìn thấy bi thảm như vậy đại sự tạ, Trần Trường Mệnh trong nội tâm cũng chậm rãi dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ngọn lửa vô danh. Ánh mắt của hắn trong lúc đó biến thâm thúy. Thâm thúy làm cho người đáng sợ, tựa hồ có thể đem lầy trời vũ trụ tinh thần toàn bộ chứa vào đi bảo. Không tốt. Một cái khác trong không gian, chuyển tới một nam tử âm thanh vừa kinh vừa sợ, hắn muốn thức tỉnh, nhanh lên ngăn cản hắn. Vạn Cốt Thế Đản tầng thứ 6, huyền tượng tiêu thất. Nhưng Trần Trường mệnh ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy đến đáng sợ, tựa hồ quên đi chính mình. Hắn sẽ không phải thật to tình a. Thần trong không gian, nam tử lo sợ bất đắn nói, ta xử lý rất kịp thời, hắn hẳn là sẽ không to tình. Nữ tử nói: "Vậy là tốt rồi." Nam tử thở dài ra một hơi, hậm hực mắng: "Cái này kiểu sát tông lũ sâu kiến, cũng dám chơi tâm ma khảo nghiệm, quả thực là tự tìm cái chết a. Cựu sát tông người, sớm đều đã chết, ngươi mắng cũng là chằm mắng." Nữ tử hừ lạnh nói: "Dừng một chút." Nữ tử vừa lại kinh ngạc nói: "A, không đúng, vẫn có cá lọt lưới." Nhưng hắn xử lý đi, thực lực của hắn tại trong quyền này người hạng giữa bầy gà, đủ để ứng phó chàng nguy cơ này rồi." Nam tử không quan tâm nói: "Ta lo lắng nữ nhân kia, nàng là nút man sao a?" Nữ tử bất mãn nói: một chiêu màn tiên quá hải. Nam tử chập chực tán thán nói, nếu như không có biến số, nha đầu này sợ rằng sẽ thành vì người thắng cuối cùng rồi. Dựa mắt mà đợi. Nữ tử cười khẩy. Qua một hồi lâu, Trần Trường Mệnh mới từ trạng thái thất thần bên trong thanh tỉnh lại. Cái này hải thứ ba tâm ma khảo nghiệm, kết thúc như vậy. Hắn nhìn qua trong trèo bốn phía, có chút khó có thể tin. Tâm ma dùng ngược đái đại sư tả tới khảo nghiệm hắn, vì cái gì vừa mới bắt đầu liền kết thúc? Chẳng lẽ, cửa này khảo nghiệm nhân tính? Nếu như đối với người thân nhất động tình, như vậy thì tính xong qua khảo nghiệm. Trần Trương Mệnh mặc mặc phân tích một phen, cảm thấy là đạo lý như vậy, vàng không hắn cũng giảng giải không thông. Hắn chậm dãi đi lên, một đường đi tới tầng thứ bảy. Một cái quen thuộc bóng lưng, đang đường ở một tòa cạnh huyết trì bên trên, nghe được tiếng đốt chân, xoay người lại, một mặt hơi thiếu đạo, Trần Đạo Hiếu, ngươi quả thật thần tốc. Nguyệt Ly Đạo Hiếu, ngươi không hổ là thông qua tàm trọng khảo nghiệp người. Trần Trương Mệnh khen ngợi một tiếng, đi nhanh tới rồi cạnh huyết trì bên trên. Cái này Nguyệt Ly, thật đúng là không đơn giản theo lý thuyết từ tiến bảo cựu địa ngục sau đó dựa theo 6 người chỗ bày ra thực lực đến xem, nguyệt ly lực công kích yếu nhất, nhưng nàng lại có thể nhanh chóng thông qua đệ nhất trọng sát linh khảo nghiệm. Cái này khiến Trần Trường Mạnh cũng ý thức được, nguyệt ly một mực che giấu thực lực. Trần Trường Mệnh ánh mắt rơi vào trên huyết chỉ, nhíu mày hỏi, huyết chỉ này vì cái gì cần muốn máu của chúng ta? Đối với vạn cốt đế đàn tới nói, chúng ta 6 người tất nhiên có thể đặt vào vạn quốc tế đàn, chính là bị sơ bộ công nhận chuyển thừa giả, nhưng nếu như muốn lấy sau cùng đến dịu sắt châu, tất thì cần chúng ta 6 người chi huyết, tới mở cựu sắt châu hiện thế trận pháp. Tiếp đó, kết thể giống như rượng cổ lồng ngực 6 người tranh đoạt cựu sát châu, ai chân chính nắm bắt tới tay, người đó là cựu sát tông công nhận cuối cùng truyền thường người. Trần Trương mạnh gật đầu. Nguyệt Ly nghe không chê vào đâu được, hắn cũng tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. "Bọn hắn không có nhanh như vậy, chúng ta chờ thêm một chút." Nguyệt Ly tiếu đạo. Nhưng mà, nụ cười của nàng đột nhiên đọc lại, bởi vì tại một hướng khác bên trên, Huyết La Vương sách theo đèn lồng chậm rãi đi tới. Nguyệt Ly hơi híp mắt lại. "Cái này Huyết La Vương, vậy mà có thể nhanh như vậy vượt qua vạn cốt tế đàn đang trọng khảo nghiệm, cái này thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng." Trần Trương mạnh nao nao. Huyết La Vương tốc độ cũng chỉ chậm hơn hắn nửa nhịp mà thôi. Cái này bị tu, thân bất khả trắc ra. Hai vị đạo hữu, đi tới thật sớm. Huyết La Vương đi đến cạnh huyết chỉ bên trên, cúi đầu ngưng thị huyết chỉ, trong miệng lại phát ra có chút nụ cười rêu cợt đâm thành. Nguyệt Ly mắt sáng lên, "Huyết La Vương, ngươi tựa hồ đối với Cửu Sát Châu nhất định phải được. Là lại có thể thế nào?" Huyết La Vương cười nhạt một tiếng, run rẩy đèn lồng nói, "Chúng ta sớm liền nói xong rồi, đều bằng bạn sự thu được Cửu Sát Châu, kẻ thất bại cần 100 triệu linh tốt. Đã như vậy, ta liền sớm mừng ngươi rồi." Nguyệt Ly ý sâu sắc nở nụ cười cặp hai người ngôn ngữ lời nói sắp bén, Trần Trường Mệnh như có điều suy nghĩ. Vô luận là Nguyên Ly, vẫn là huyết La Bường, hai người đều đang cật lực cất giấu cái gì. Có lẽ, tới rồi Cửu Sát Châu xuất hiện một khắc, hết thể đều đem chân tướng rõ ràng rồi. Ha ha, các ngươi vậy mà so ta còn sớm đến." Một hồi tiếng cười to vang lên, Địa Ma lão nhân từ một hướng khác đi tới. Cái này Địa Ma lão nhân, tốc độ cũng rất nhanh. Trần Trường Mệnh trong lòng bị kinh. Hắn đã đáp ứng Nguyên Ly, muốn đại nàng cầm tới Cửu Sát Châu sau đó, giết chết Địa Ma lão nhân. Nhưng người này, tựa hồ cũng không tầm thường. Điệp Ma lão nhân đi tới, độc nhãn lấp loé qua màn, chợt chợt nói ra: "Huyết La Vương, ngươi thật là khiến lao phu lau mắt mà nhìn." Lẫn nhau, lẫn nhau. Huyết La Vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Địa Ma lão nhân lại liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh, trong ánh mắt toát ra vẻ hư vấn. Cái này thể tu thực lực quả thật kinh người ở tại tâm ma khảo nghiệm cửa này, vậy mà cũng nhanh như vậy thông quan, thật là khiến người kinh ngạc. Một nén nhang phía sau, mặt khác hai cái phương hướng, Triệu Cửu Công cùng Vô Trần Tử đồng thời đi tới. Làm hai người nhìn thấy cạnh vết bên trên, đã tụ tập bốn đạo bóng người quen thuộc lúc, trên mặt đều lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô Trần Tử, ngươi tính toán không bỏ sót, é e rằng lần này muốn tính sai." Triệu Cửu Công âm thầm phát ra một đạo truyền âm, thanh âm bên trong tựa hồ lộ ra có chút chao vúng. Sự tình có chút không ổn. Vô Trần Tử sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng cảm thấy bốn người này giấu rất nhiều thực lực, cùng phía trước hiểu biết tin tức, tồn tại cực lớn sai sót. "Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Huyết La Vương độc lai độc vãng, sẽ không kết minh. Cái kia thể tu dù là cùng Nguyệt Ly Kết Minh, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Đến nơi địa ma lão nhân, liền giao giải quyết cho ngươi tốt." Vô Trần truyền âm nói. Được, đừng quên nếu như ta trợ giúp ngươi thu được kiểu sát châu, ngươi có thể phải cho ta món đồ kia." Triệu Cửu Công nói. yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong." Vô Trần Tử tiểu đạo. Hai người truyền âm đều cực kỳ bí ẩn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối. Ai cũng sẽ không biết, luôn luôn cùng hắn Vô Trần Tử cực kỳ không hợp nhau Triệu Cửu Công, kỳ thực sớm liền là người của hắn. "Bốn vị đạo hữu, các ngươi tới đến thật sớm." Vô Trần Tử đi đến cạnh huyết trì bên trên, hô quyền một tiếng đạo, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không bằng hướng về trong huyết trì rót vào huyết dịch, nhanh chóng mở ra truyền thừa như thế nào?" nên như thế. Nguyệt Ly cười nhạt một tiếng, trước tiên cắt vỡ cổ tay. Một đạo máu tươi đỏ thấm, từ miệng vết thương chạy xuống, đã rơi vào trong huyết trì. Nguyên bản tĩnh mịch không tiếng động huyết trì, đột nhiên có sinh cơ, một tầng hào quang màu đỏ sẫm từ đầy hoa văn trên vách đá chậm rãi hiện lên, còn như tim đập giống như có tiết tấu mà rung động. Chương 597, hắn là ai? Chương 597, hắn là ai? Suy, vô chân tử giống như ảo thuật lấy ra một cái vô cùng sắc bén dao găm, không chút do dự rạch cổ tay, thần xác của hắn lạnh nhạt phải giống như ngàn năm hàn băng mặc cho cái kia máu đỏ tươi chảy vào bên trong ngao máu nhận được người thứ hai tiên huyết sau đó, trong huyết chỉ cái kia hồng quang phảng pháng phát được trao cho sinh mệnh, càng phát sinh động, tiêu động tốc độ giống như ngựa hoang mất cương, càng lúc càng nhanh. Lão tử huyết cũng là độc, không biết có thể hay không hạ động chết huyết chỉ này. Triệu Vũ công tử chào tiểu đạo, hắn là cái thứ ba rạch cổ tay người, đem có trên lệnh chút ít xanh huyết dịch rót vào bên trong huyết chỉ. Máu xanh rơi vào trong huyết chỉ, cùng khác tiên huyết dung hợp, đảo mắt cũng biến thành màu đỏ. Đón lấy tới, địa ma lão nhân cùng viết La Vương đồng thời động thủ đổ máu. Huyết chỉ nhận được ngũ đại nguyên anh cảnh tám tầng cường dịch sau đó, bên trong hồng quang càng phát yếu diễm. Phiêu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời toàn bộ tầng thứ 7 trên tế đàn cũng chuyển tới mơ hồ không gian ba độ. "Trần Đạo Hữu, ngươi còn chờ cái gì?" Huyết La Vương nhìn về phía Trần Trường Mệnh, hơi không kiên nhẫn nói. Những người khác cũng ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. "Không đợi." Trần Trương Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay thả tại cổ tay trên da thịt, dùng sức quẹt một cái. Suy, làn da hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì vết cắt. "Thật phi phước." Trần Trường Mệnh nhún vai nở nụ cười. Thân thể của hắn có thể so với linh bảo giống như cứng rắn, không sử dụng toàn lực mơ tưởng chảy ra ra. Trần Trương Mệnh lấy ra thanh liên kiếm dùng sức trên cổ tay hết thảy, lập tức làn da phá bỡ, một tia dòng máu màu đen chạy ra. Máu đen? 5 người trợn mắt hỗn độn. Họ Trần, trước ngươi toàn thân ra thịt lại biến thành màu đen, lúc đó ta vẫn không cảm giác được quá mức kỳ quái, không muốn máu của ngươi cũng đen. Triệu Cửu Công liếm miệng một cái, hắc hắc lạnh điếu đạo, cho nên nói, chân hản tâm của ngươi cũng là đen a. Ngươi nói đúng rồi. Trần Trương mệnh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Triệu Cửu Công. Gia Hỏa này nói lời nói mặc dù có chút giọng giễu nhưng không có thể phủ nhận là hắn đoán đúng rồi. Vũ tạm lục phủ của hắn cũng là đen thậm chí dương cốt cũng là màu đen. Long Dạ hiểm động. 5 người sắc mặt kinh dị, đột nhiên ý thức được người này thể tu truyền thừa tuyệt không đơn giản. Chân chương mệnh vết thương cổ tay không lớn, cho nên chảy ra huyết cũng không nhiều, cũng chỉ là thường nhân một phần năm lượng máu. Khi cái này chút máu đen rót vào huyết trì sau đó, huyết trì bên trong nguyên bản huyết dịch tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu đen. Có thể thấy được, huyết dịch của hắn đồng hóa tính chất cực mạnh. Hung vô cùng. Xung quanh kịch liệt nhảy lên, phảng nước sôi bốc hơi. Nguyệt ly mặt vui mừng. Con phải là thể tu a, rót vào một chút huyết dịch hiệu quả lại lớn như vậy. Dựa sao các nàng những thứ này tu đạo tu sĩ, các vị đạo hữu có thể rồi." Nàng thấp giọng nói. Thế đó, nàng đưa tay nơi cổ tay một vòng, vết thương lập tức khỏi rồi. Những người khác cũng nhanh chóng cầm máu. Chấn Thương mệnh vết thương cũng kết lại. Trong huyết trì huyết dịch thật nhanh giảm bớt, Hồng Quang đang kịch liệt nhảy lên ở bên trong, lại chậm rãi bay lên không, làm huyết dịch toàn bộ biến mất một khắc, Hồng Quang đột nhiên chia làm 6 đạo co sáng, bay về phía bạn cốt đế đàn 6 nhỏ lẻn. Mỗi một góc bên trên, có phức tạm Tại tiếp thu được Hồng Quang sau đó, Trần Văn cũng lên hồng quang, tại đế đàn trung ương tạo thành một cái lồng ánh sáng đỏ. Mạc lục rắc trần văn, đều có một đường vân chỉ hướng tế đàn vị trí trung ương, có một bộ phận hồng văn cũng kéo dài đưa tới. Trung ương chỗ, nguyên bản có cái lỗ hởm. Các vị, tiểu sát châu tức muốn như thế. Nguyệt Ly Tuấn Di đến lồng ánh sáng màu đỏ bên ngoài, ngự khí hơi có vẻ kích động. Mấy người khác cũng nhao nhao hành động, xuất hiện tại lồng ánh sáng màu đỏ 5 hiệu lẫnh. Vô Trần Tử Dương một tay lên, một đạo u lam quang mang bay ra, giữa không trung trùng hóa làm lôi diệu linh chuẩn. Lôi diệu linh ở ánh bầu trời, nhìn, chằm chằm. nhìn thấy Vô Trần Tử nuôi yêu sủng đi ra, Huyết La Vương sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hiện lên một lớp đỏ choáng. Trong tay hắn đèn lồng nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số trảnh quỷ bay ra, lên đỉnh đầu phương hướng hóa thành một mảnh màu đen vị vụ. "Huyết La Vương, ngươi điểm nhỏ này quỷ, e rằng không đủ để tranh đoạt Cửu sát trâu. Triệu Cửu Công cười lạnh. Hắn bố bên hông hồ lô, cái kia cửu sí con rết cũng bay ra. "Thật sao?" Huyết La Vương thương hại liếc mắt nhìn Triệu Cửu Công, tiếp đó nhẹ nhàng giẫm chân một cái, toàn bộ vạn cốt thế tại thời khắc này, đột nhiên rung động dữ dội lên, phản phất động đất đùng Mọi người người thắc kinh, bao quát luôn luôn trong lòng đã có dự tính nguyên lý cũng có tin nhìn qua Huyết La Vương, như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương chỉ là nhẹ nhàng một cước đạp ở tế đàn sau đó, tại sao lại dẫn phát động tính lớn như vậy? Cái này Huyết La Vương không đơn giản a. Trần trường mệnh ánh mắt thâm thúy nhìn qua Huyết La Vương tái nhợt bên mặt, nhíu mày. Bốn người khác, dù ai cũng không cách nào đối với bạn cốt tế đàn tạo thành to lớn như thế động tính, nhưng Huyết La Vương có thể, cái này liền nói rõ, hắn ít nhất cũng đã từng tới Cựu Sát Tông gì trị. Có lẽ, không chỉ là tới qua. Người này, có lẽ cùng Cựu Sát Tông có liên quan gì? Giang giác. Huyết La Vương trước người Bạch cốt điệu mặt, Đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở, 10 bộ hình người bạch cốt nhảy lên một cái, nhảy tới trên đế đan. Cúm phong nổi lên bốn phía. Cửu sát tông tán lạc sát khí, theo điên cuồng gió thổi tới, bị 10 bộ hình người bạch cốt hấp thu. Hình người bạch cốt lập tức hiện ra hơi có vẻ hư ảo nhập thần. Huệ La Vương, ngươi là, địa ma lão nhân vừa kinh vừa sợ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nguyệt Ly Hồ Nghi liếc mắt nhìn địa ma lão nhân. Tựa hồ không nghĩ tới địa ma lão nhân vậy mà có thể phân biệt ra Huệ La Vương thân phận thật. Hắn là ai? Vô Trần mỹ mắt nhem lại, lại hỏi. Địa ma lão nhân môi, Không có trả lời vô trần tử tra hỏi, nhìn trong trọc vào 10 bộ mai cốt, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lầm bẩm nói, "Chuyện tuyệt quả nhiên là thật sự, không phải không, có lựa thì sao có khói, cái này bạn cốt trong tế đàn đã từng lấy người sống làm tế, chôn xuống 10 tên cựu sát tông đệ tử." Huyết La Vương khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc một cái xem ra, như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi tiểu ma đầu này biết đến cũng không biết, nói một chút, ngươi rốt cuộc là ta cựu sát tông người nào?" "Ha ha, không thể nói." Địa Ma lão nhân lắc đầu, nghi ngờ nói, "Ngươi không nên đã sớm chết sao? Làm sao còn sống sót?" "Ha biến thành quỷ." cũng không liền sống được lâu một chút. Huyết La Vương cười khẽ, trong ánh mắt lộ ra một chút bí thường. Hắn đảo qua mỗi người, mười phần khinh miệt tiểu đạo, các ngươi từ bỏ đi. Đây vốn chính là ta đồ vật, các ngươi những người này không có tư cách tranh thủ. Đáng người nghe vậy lập tức sắc mặt âu trầm. Cái này Huyết La Vương gọi tới Bắc Cốt, đang hấp thu sát khí sau đó, thực lực cũng đạt tới nguyên anh cảnh 8 tầng 8 tu vi. Theo lý thuyết, Huyết La Vương một phe này đã có 11 tên nguyên anh cảnh tầng 8 đủ nguyên ép những người khác. Nguyệt Ly ánh mắt lóe, trong lòng không ngừng tính toán mười giây, đột nhiên nói ra Địa Ma lão nhân, bây giờ loại tình huống này ngươi cũng đừng giấu giếm, không bằng nói cho chúng ta biết biết La Vương thân phận chân thật. Ngươi không biết? Địa Ma lão nhân sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mặc Ly, bí mật truyền âm hỏi. Chương 598, Cựu Sát Châu hiện thế chương 598, Cựu Sát Châu hiện thế ta không biết. Nguyệt Ly truyền âm nói, ta giống như ngươi, ký ức vốn là không hoàn chỉnh. Thì ra là thế. Địa Ma lão nhân ngầm hiểu, nhanh chóng truyền âm giải thích nói, hắn là Cựu Sát tông sơ đại tông chủ, cũng không biết hắn là thế nào sống nhiều năm như vậy. Sơ đại chủ. Nguyệt Ly trong lòng cảm kinh. Bị tin tức này cũng cho chấn kinh. Tiểu Sát tông sáng lập tông môn thời gian từ sớm, ít nhất cũng hơn vạn năm rồi, nếu như là Huyết La Vương là sơ đại tông chủ, hắn là thế nào sống nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ nói, lúc này sơ đại tông chủ, cũng không phải là chân chính sơ đại tông chủ rồi? Bằng không, hắn tuyệt sẽ không cùng các nàng năm người hợp thành đội. Nghĩ rõ ràng nguyên do sau đó, Nguyễn ly trong lòng ngược lại an định xuống, nàng đối với Địa Ma lão nhân truyền âm nói, chúng ta nếm trước thí đối phó Huyết La Vương, xem vô trần tự bọn người phải chăng còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Được. Địa Ma lão nhân một lời đáp ứng. Trần đạo hữu Huyết La Vương có thể là Cựu Sát Tông Sơ đại tông chủ, nhưng ta cũng không biết hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Bây giờ kế hoạch chúng ta có biến, trước tiên nhất tri đối phó Huyết La Vương. Nguyệt Ly nhanh chóng cho xuyên Trần Trường Mệnh truyền âm. Cựu Sát Tông Sơ đại tông chủ. Nghe tới Nguyệt Ly truyền âm về sau, Trần Trường Mệnh cũng thực bị khiếp sợ một cái. Huyết La Vương bây giờ thế lực cường đại nhất, bọn hắn 5 người nhất thiết phải liên thủ đối phó hắn. Tại trong trận tranh đoạt chiến này, Trần Trường Mệnh tạm thời không muốn bại lộ ác chủ bài. Hắn vốn trước nhìn thấy Cựu Sát Châu lại nói: "Chư vị, chúng ta liên thủ đi." Vô Trần Tử hướng về phía đám người vừa chặt tay Sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn muốn là đối với Cựu Sát Châu nhất định phải được, nhưng Huyết La Vương biến số này nhượng hắn phá phòng ngự rồi. Huyết La Vương quá mạnh mẽ, một mình hắn không phải là đối thủ, bây giờ nhất thiết phải liên hợp mấy người khác. Được, Triệu Vũ công thứ nhất đáp ứng. Những người khác cũng mặc mặc gật đầu, giờ khắc này nguyên bản học tập với nhau mấy người cuối cùng đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Cựu Sát Châu liền muốn đi ra rồi. Huyết La Vương liếc mắt nhìn lồng ánh sáng màu đỏ bên trong lỗ khảm, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù ký ức không lắm hoàn chỉnh, nhưng Cửu Sát Châu, nhưng vẫn tại ký ước chỗ sâu vĩnh viễn không phai mờ. Huyết La Vương vùng bay lên, một bộ bạch cốt đằng không mà lên, hướng về phía Lôi Diệu Linh chuẩn phát động công kích. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh sắc kiếm, bung ra vạn đạo kiếm quang, thay thế hết sức cái người. Khác cửu bộ bạch cốt, nào về phía vô trần tử mấy người năm người. Huyết Tu La không có tham chiến, vẫn như cũ nghe đà lộng, yên tĩnh chờ đợi Cửu Sát Châu ra mắt. 10 bộ bạch cốt, đối phó năm người kia đầy đủ. Kiểu sát thế, thừa dịp những người kia cùng bạch cốt chiến phu, trong tay. Một khi này Châu nơi bay, Thức lực của hắn liền đem tăng lên cực lớn, khi đó 5 người này liền càng không phải là đối thủ rồi. Cửu bộ Bạch cốt cầm trong tay sát kiếm, huy động vạn đạo kiếm quang đánh tới. Chân chương mệnh thần sắc hơi động, hữu sát tông loại này cận thân kiếm pháp cùng hắn nắm giữ thuần dương kiếm quyết rất giống nhau, xem ra tại cực kỳ cổ xưa loại phương thức công kích này cực kỳ phổ biến. Loại này kiếm quang cũng tràn ngập sát khí, so với trước đây sát linh công kích còn muốn mãnh liệt. Vũ đại nguyên anh cảnh ra, ra quyền, số quang, cả hướng về một bộ bạch cốt phóng bạch cốt kiếm Chân Trương Mạnh mặt không đổi sắc, một quyền đem thanh kiếm này cho sụp đổ, tiếp đó mặc khác một quyển rơi vào bạch cốt trên thân, đưa nó cho cùng giáng đánh bay ra ngoài. Khác hai bộ bạch cốt thấy thế chém giết tới, cả Hữu Giác Công, hai thanh sát kiếm đâm thẳng mà tới. Kiếm quang mảnh liệt mà tới. Chân Trương Mạnh tả Hữu khai cùng, đem hai bộ bạch cốt công kích nó lại, tiếp đó hướng về trong đó một bộ bạch cốt đánh tới. Gặp Chân Trương Mạnh đại chiến tần uy, một người giết vào bạch cốt trận trong nhanh, vậy mà cùng ba nhau, mấy người khác cảm thấy mừng giỡn, bắt đầu quy mô công. Giữa không trung, một bộ bạch cùng lôi diệu đến cực kỳ liệt. Việt La Vương thấy thế khẽ như mày, cái này thể tu thực lực chính xác khiến người ngoài ý hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu có trảnh quỷ tạo thành hắc vụ liền đánh về phía Lôi rượu Linh Chuẩn. Lôi Quang lăn lăn xuống, Lôi Diệu Linh Chuẩn há miệng, hướng về phía hắc vụ cũng phát động công kích. Nhưng những thứ này Lôi Quang rơi vào trong cõi đen, lại giống như thạch trầm đại hải, lập tức liền không có tin tức. Không tốt, thời khắc chú ý chính mình yêu sủng vô trật tử, trong lòng bĩ lên, hắn đột nhiên dương một tay lên, lập tức lại có một đạo màu u lam Lôi Quang từ tay bên trong bay ra, giữa không trung trung hóa làm một cái khác Lôi Diệu Linh Chuẩn một cái này lôi rượu linh chuẩn, đương nhiên cũng là mười cấp sơ giai. Nó vừa xuất hiện, liền đối với Hắc vụ phát động mảnh liệt lôi điện công kích, trong lúc nhất thời một mảnh lôi điện hải dương dốc vào trong quái đen. Hắc vụ cuồn cuộn. Tranh quỷ cũng phát ra tiếng kêu the lương. Thân là quỷ vật, chính bọn chúng cũng cực kỳ e ngại lôi điện loại năng lượng này. Nhưng mới vừa cái thứ nhất lôi rượu linh chuẩn bởi vì cùng Bạch cốt đang làm chiến, cho nên thả ra lôi điện công kích cũng không nhiều, nhưng cái thứ hai lôi diệu linh chuẩn lại khác biệt, nó vừa xuất hiện liền phóng xuất ra số lớn lôi điện công kích, thoán một cái nhường chảnh quỷ nóm không dễ chịu. Khá lắm vô trợ tử, lại có hai cái đồng dạng yêu sủng. Huyết La Vương quát lạnh, sắc mặt âm sầm. Nhưng vào lúc này, tế đàn trung ương lỗ khảm ở bên trong, đột nhiên một hồi biến hóa, từ giữa đó nứt ra, sau đó liền xuất hiện một cái ngọc mạ bạc, trên khay có một cái cho hạt trâu màu đen. Tiểu Sát Châu. Nhìn thấy quen thuộc bảo vật, Huyết La Vương kích động không thôi. Tiểu Sát Châu xuất hiện, không chỉ có là Huyết La Vương thấy được, các ngũ đại nguyên anh cảnh tám tầng cường giả tại cùng một thời gian bên trong cũng đều thấy được. Dù sao đám người mặc dù đang chiến đấu, cũng phải khắc lưu ý trên tế đàn đột tĩnh. Cửu Sát Châu nên xuất hiện trên nội Mọi người vẻ mặt phong trấn, chuẩn bị tại lồng ánh sáng màu đỏ biến mất một khắc liền bọn vào đi chênh đoạn. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo hổng quang đột nhiên từ lỗ khảm bên trong bán ra, tiếp đó cấp tốc hóa thành từng cái chữ viết cổ quái. Đây là cái gì? Nhìn thấy những văn tự này, Trần Trường bệnh hơi kinh ngạc. Những văn tự này hắn nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận phân biệt về sau, vậy mà một chữ cũng không nhận ra. Cửu sát quyết cũng đi ra. Địa ma lão nhân nhìn xem nổi lơ lửng màu đỏ văn tự, tinh thần có chút hoảng hốt một chút hắn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng hết lần này tới lần khác ký ức không hoàn chỉnh. Cho nên cũng không thiếu tìm đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Kiểu sát quyết. Huyết la vương tự lầm bẩm thần sắc có chút của nhiệt. Cái này kiểu sát quyết hắn cũng bên lãng không thiếu, bây giờ chân chính kiểu sát quyết diệt thế, vừa bạn có thể bù đắp công pháp của hắn lên không đủ. Đem địa ma lão nhân cùng huyết la vương thần thái thu hết vào mắt, nguyện ly sâu trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc. Vô luận là ai, ký ức đều không hoàn chỉnh rồi. Do đó, địa ma lão nhân không có phát giác kỳ quạc, huyết la vương cũng không có phát hiện Nguyên bản nàng còn lo lắng huyết la vương sẽ nhìn ra manh mối, nhưng trên thực tế gia hỏa này sống được quá lâu, ký ức không chọn vẹn trình độ so với địa ma lão nhân đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cửu sát quyết cũng hiện thế rồi. Thực sự là trời cũng giúp ta. Vô Trần Tử mừng rỡ trong lòng. Hắn biết do Cửu Sát Châu phải phối hợp kiểu Sát Quyết mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất, nhưng kiểu Sát Quyết hắn cũng không biết nên như thế nào thu được, lại không nghĩ rằng là cùng Cửu Sát Châu đồng thời hiện thế. Hắn dương một tay lên. Một đạo u lam ánh chấp thoáng qua, cái thứ ba lô rượu linh chuẩn xuất hiện. Nhưng vào lúc này Lùng ánh sáng màu đỏ chợt tiêu thất, Vũ Sát Châu triệt để bại lộ ở một đám cường giả trong tầm mắt. Chương 599, Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác chương 599, Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác cái gì? Vô Trần Tử còn có một chỉ 10 cấp sơ giai Lôi Diệu Linh Chuẩn. Trong lòng mọi người cả kinh. Chẳng ai ngờ rằng luôn luôn trong đại bí tự tu thân dưỡng tính Vô Trần Tử, vậy mà nội tình thâm hậu như thế. Và con 10 cấp sơ dai Lôi Diệu Linh Chuẩn tương đương với 3 tên nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, nếu như không có huyết la vương biến số này, Vô Trần Tử thuộc về trong 6 người thực lực mạnh nhất. Lùng ánh sáng màu đỏ đột nhiên tiêu thất. Cái này, cái thứ ba Lôi Diệu Linh chuẩn nhào về phía tế đàn trung ương, rũa ra móng đuôi sắc bén, chụp tới Cựu Sát Châu. Súc sinh tự tìm cái chết. Huyết La Vương Thuần Di xuất hiện, trong tay đèn lồng bắn ra một vùng ánh sáng, mang ba phủ hướng Lôi Diệu Linh chuẩn. Lôi Diệu Linh chuẩn không cam lòng tỏ ra yếu kém, phun ra đạo đạo lôi điện, đánh vào đèn lồng quang mang trên. Âm ầm, cả hai ba chạm, phát ra tiếng vang. Địa Ma lão nhân độc nhãn lập loé, một đạo hắc sát cổ sáng không có dấu hiệu nào bắn về phía Vương. Trong nhiệt trường, Huệ La Vương thực lực mạnh nhất. Do đó, hắn trước giải quyết Huệ La Vương cái này uy hiếp lớn nhất. Việt La Vương nhẹ nhàng lắc một cái, đèn lồng quang mang đem toàn thân bảo vệ, màu đen cổ sáng đánh vào quang mang trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Quang mang phát toé, đèn lồng tại Việt La Vương trong tay, cũng lay động không ngừng. Địa Ma lão nhân ngẩm nhãn, đột nhiên chảy máu, tựa hồ mới vừa một kích đối với hắn phụ tại cực lớn. Nguyệt Ly vẫn không có xuất thủ cơ đoạt Cửu Sắt Châu. Nàng vừa cùng Bạch Cốt chiến đấu, vừa chú ý giữa không trung tiểu sát quyết. Cửu Sắt Quyết bị nàng đầu về sau, Nguyệt mới thật sự là giả. Nhưng bây giờ hắn cũng không giống như muốn bại lộ lá bài tẩy của mình a. Nguyệt Ly nhìn qua cùng ba bộ bạch cốt đại chiến Trần Trường Mạnh, ánh mắt lóe lên, trong lòng lập tức có chủ ý trên người nàng, đột nhiên hiện lên một chút sát khí. Mặc dù, những sát khí này hợp thành một đầu có chút lửa trong suốt xiên xích, hướng về giữa không trung Trần Trường Mạnh vươn hướng lướt tới. "Trần đạo hữu, ta đợi giúp ngươi." Nguyệt Ly hô to. Sát khí này xiên xích nhìn xem có chút không bắt mắt, nhưng lại quỷ dị cuốn lấy một bộ bạch cốt. Cái này bạch bị chúng đó, bên trong sát khí lập tức liền không cách nào vận chuyển. Cái này bộ bạch cốt đã mất đi chiến lực. Trần Trương Mạnh hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Nguyệt Ly, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đối phó Bạch Cốt lại có loại thủ đoạn này. Sát khí này, trên người nàng như thế nào cũng có. Thái nữ, còn phải là ngươi, vẫn còn có loại thủ đoạn này. Địa Ma lão nhân nhìn lấy sát khí xương xích, nhìn không được tán thưởng. Nguyệt Ly thủ đoạn, hắn nhìn nhìn quấn mắt, lại không nhớ gì cả. Nguyệt Ly nghe vậy mỉm cười. Ta có thể gây sát khí, cũng cũng không nhiều." Nàng châm giọng nói. Nhưng vào lúc này, Vô Trần Tử đột nhiên cuồng tính đại phát, đánh vây công hắn Bạch Cốt sau đó, vậy mà vọt tới vết La Vương trước mặt. Hai người trong nháy mắt đại chiến với nhau. Cơ hội tốt. Trần Trường Mệnh đánh bay hai bộ mật cốt, lập tức liền thuần di đến tế đàn trung ương. Hắn muốn nhân cơ hội này đem Cửu Sát Châu nắm bắt tới tay. Nhưng mà, không đợi đưa tay, đã nhìn thấy Cửu Sát Châu đột nhiên vô căn cứ liền biến mất rồi. Trần Trường Mệnh kinh ngạc. Người nào âm thầm đem Cửu Sát Châu cho đánh cắp? Gặp Trần Trường Mệnh hai tay không không, đang cùng hết La Vương chiến đấu vô trần tử trong mắt lóe lên vẻ đáp ý địa ma. Nguyệt Ly lớn một tiếng, Liều Mạng đem công kích địa ma lão nhân Bạch Cốt cho đánh lui. Hán độc nhãn lấp lóe quang, hình toàn bộ tế đàn không gian. Ông một đạo hắc quang đột nhiên bắn ra. Hắc quang ở giữa một vị trí nào đó, chỉ nghe thấy nơi đó chuyển đến một đạo tiếng rít dị, lập tức một cái khắc vô trần tử lão đạo hiện ra thân hình. Cái gì? Vô Trần Tử còn có phân thân. Trần Trường Mệnh không do dự, lập tức liền tiến lên, hướng về phía vô Trần Tử cái phân thân này chính là một quyền. Cái phân thân này, thực lực không bằng vô Trần Tử, tu vi cũng chỉ có nguyên anh cảnh bảy tầng. Trên người hắn có một cái ẩn hình bảo vật. Đã như thế, mới có thể nhường hắn thần quỷ không biết đem cửu sát châu lấy vào tay bên trong. Gặp Trần Trường Mệnh công kích mà tới, Tại cổng bị sát châu vô Trần Tử cũng lớn kinh sợ, hắn hết sức rõ ràng cái này thể tu đáng sợ, một khi bị đối phương một quyền này lập chúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Thời khắc sinh tử, vô Trần Tử đột nhiên há miệng, phun ra một trường màu tím đậm lá lửa. Trường này màu tím sập lá lửa vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hóa thành một cái kim giáp cự nhân. Cự người tay cầm lưỡi lửa, chém về phía Trần Trường Mệnh. Cái này một đũa, toàn bộ không gian đều rung động dữ dội, huy lực không giống bình thường. Đinh Khai Sư phụ, Nguyệt Ly kinh ngạc lên tiếng. Cái này vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác ở bên trong vẫn còn có một trường chân quý như vậy tứ giai thượng phẩm lá bùa. Trong viện tinh hải, đẳng cấp cao chế phù đại sư các biết, mấy trăm năm đều chưa chắc ra một cái, cho nên dẫn đến loại này tứ giai lá bùa cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện tại phòng đấu giá, đều sẽ đánh ra giá trên trời tới. Vô Trần Tử, ngươi quả thật nội tình thâm hậu. Nguyệt Ly trong lòng thỉ thảo, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Trần Trường Mệnh cùng Kim Giáp Cự Nhân một trận chiến này. Thầm, Trần Trường Mệnh một quyền không chồn bước đập Cự Nhân ở không trung ra phía sau, mà Trần cả người cũng bay ngược ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được Cái này Kim Giáp cự nhân chúa hùng dùng sức mạnh, cũng cực kỳ đáng sợ. Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác, nhưng cơ hội này tuấn di đến bản bên Tôn thân, liền muốn đem Cửu Sát Châu giao cho bản Tôn. Huyết La Vương hai mắt dâng lên tinh hồng chi sắc. Hắn đông nhiên lắc một cái đèn lồng, từng cái trảnh quỷ bay ra, đánh về phía Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác, mà cả người hắn cũng tấn công về phía Vô Trần Tử bản Tôn. Trảnh quỷ hung mãnh, Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác bị thúc ép không ngừng mà lùi lại. Người giỏi lắm Huyết La Vương, cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Vô Trần Tử tức giận đến oa oa gọi vậy, mắt nhìn thấy Cửu Sát Châu liền muốn tới tay rồi không nghĩ tới bị vết La Vương chọ quá nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không giận. Trận này tranh đoạt chiến, nhưng hắn vận dụng rất nhiều át chủ bài, cái này trước tiên là không dám tưởng tượng. Không thể mang xuống rồi. Nhìn qua kim giáp cự nhân trên người kim quăng cũng chỉ là ám đạm một chút, Trần Trường mệnh quyết định tập nhanh, lấy ra Phật cốt cùng tự thân dung hợp. Phật cốt dung hợp sau đó, Trần Trường mạnh thực lực tăng nhiều, hắn đánh về phía kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân cũng giơ lên khai sơn phụ, dùng hết khí lực hung đầu xuống. Nghe đồn quả thật không sai, cái này chân đạo hữu có một bộ bạch cốt có thể cùng tự thân dung hợp. Nguyệt Ly thấy cảnh này, trong lòng có phần vui. Ầm. Chân chương mạnh một quyền bắn bay khai sơn phủ, tiếp đó lại một quyền rơi vào kim giáp cự nhân ngực. Kim giáp cự nhân bị một quyền này nện đến thân thể vỡ vụn, một thân uy năng tại thời khắc này sụp đổ, tại bước lên trong khi văng, lại lần nữa đã biến thành nhất trường phù giấy. Chỉ bất quá, tấm lụa này giấy đã biến thành cũ nát màu tím. Chân chương mạnh quay người, đánh tới Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác, ý đồ cướp đoạt trong tay hắn cựu sắt châu. Giả hòa này, như thế nào thực lực lại phá? Vô Trần bản mắt nhìn thấy kim giáp cự nhân bị cái này thể tu đánh tan, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn dành thời gian cho việc khắc lớn nhất ác chủ bài chính là chỗ này, một trường tứ giai thượng phẩm đinh giáp khai sơn phủ, bây giờ tấm đỗ này giấy đã phế đi, tuyệt đối ngăn không được cái này thể tu một quyền. Chương 600, ta hết sức nỗ lực. Chương 600, ta hết sức nỗ lực. Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác thân hiện lên một cái tầng phòng ngự lồng ánh sáng, cái này lồng ánh sáng 10 phần chắc địch, cho một loại người cực kỳ bền bỉ cảm giác. Nhưng Vô Trần Tử dành thời gian cho việc khác lại một điểm cảm giác an toàn cũng không có, bây giờ cặp mắt hắn lớn, toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, đã biết điểm phòng ngự không phòng được cái này thể tu một quyển. Đối phương dung hợp khung xương sau đó, thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Mắt thấy Trần Trường Mạnh liền muốn đem Vô Trần Tử đánh giết, đột nhiên hai bộ bạch cốt tuấn di xuất hiện ở Vô Trần Tử giành thời gian cho việc khác phía trước, hai người tay cầm sát kiếm, hung hăng chém về phía Trần Trường Mạnh. Ầm. Trần Trường Mạnh thiết quyền đem sát kiếm đỡ nát, hai bộ bạch cốt cũng bay ngược ra ngoài. Cơ hội tốt. Vô Trần Tử gặp huyết la vương vậy mà triệu hoán đến hai bộ bạch cốt ngăn trở Trần Trường Mạnh, lập tức trong lòng vui mừng, hắn nhiên thần trệ, đã nhận lấy vương một kích. Vô Trần Tử bay về phía một bên. Giữa không trung trung hóa làm một trường ám đạm lãng vừa. Thế thân phụ, Huyết La Vương giận dữ, dương mắt nhìn hướng một chỗ, lập tức sắc mặt đại biến. Vô Trần Tử bạn Tôn mượn dùng thế thân phụ thi triển Vết Sầu Thoát Sắc chi pháp, thuấn di đến dành thời gian cho việc khác nơi đó. Dung hợp, Vô Trần Tử cười lạnh một tiếng. Bản Tôn cùng dành thời gian cho việc khác trong chớp lát liền tan hợp lại cùng nhau. Dung hợp vừa hoàn thành một cái chớp mắt, chính là Trần Trường mệnh ra quyền đánh lui hai bộ bạch cốt thời điểm. Tất cả mọi người là nguyên anh cảnh cường giả, cho nên chiến đấu tốc độ cực nhanh, có thể tương tại trong chớp mắt liền có thể quyết phân thắng thua cùng sinh tử. Các vị đạo hữu, chúng ta có duyên lại gặp." Vô Trần Tử ôn quyền nở nụ cười, trong lòng đội vàng liền phát động tuấn di tiêu thất trên tế đàn. "Đáng chết." Huyết La Vương giận dữ, A Hung Ác chợt mắt nhìn một cái Trần Trường Mệnh, "Đều là ngươi chuyện xấu, về sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách." Nói xong, hắn cũng phát động tuấn di truy đánh tới, cùng lúc đó, còn có ba bộ bạch cốt cũng đồng thời biến mất rồi. Trần Trường Mệnh nhìn qua Vô Trần Tử cùng huyết La Vương biến mất phương hướng, sắc mặt có chút khó coi. Cái này Vô Trần Tử chẳng những nội tình hậu, lâm chàng ứng biến năng lực càng là cực kỳ nô gia. Hắn tổng lấy vết La Vương phái ra hai bộ bạch cốt ngăn cản hắn cơ hội lợi dụng một chương thế thân phủ chặn huyết La Vương, tiếp đó Tuấn Di đến dành thời gian cho việc khắc chỗ tới dung hợp. Cứ việc dung hợp phía sau vô trần tự cảnh giới không thể đề cao, nhưng mà Trần Trường mệnh lại cảm giác, chiến lực của hắn lại để thăng không thiếu. Cái này cùng hắn dung hợp phật cốt, có gì khúc đồng công chỗ. Trần Đạc Hữu, không có Cựu Sắt Châu, ta không cách nào dẫn ngươi đi tiến vào huyết hải đẫm lầy. Nguyệt Ly Giọng Lo Âu thông qua Ta hết sức nỗ lực. Trần Trường Mạnh phát ra truyền âm sau đó, liền phát động Tuấn Di biến mất rồi. Giời đi tế đàn sau đó, Hắn liền đem Phật cốt lấy ra ngoài. Lợi dụng Phật cốt tuấn di, mặc dù có thể để cao tốc độ, nhưng với hắn mà nói tiêu hao khá lớn, không bằng trực tiếp vận dụng nhục thân của mình tới tuấn di. Chân chương mạnh nhục thân cương đại, khí lực kéo dài, liên tục tuấn di số lần tuyệt đối hơn xa vô trần tự bọn người. Giáp hữu sắt tông di chỉ, chính là sát thối biển hóa rồi, vô trần tử như là liên tục vận dụng tuấn di, rất khó chống đến rời đi sát thối biến hóa. Chân chương mạnh em thầm phân tích. Tuấn di đối với bất luận cái gì nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên có rất ít người dùng tuấn di tới gấp rút lên đường. Nhưng bây giờ Vô Trần Tử nhận được cự sát châu sau đó, như muốn an nhiên thông qua sát tối biển hoa, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp hất ra phía sau huyết la vương, liên tục tuấn di là lựa chọn duy nhất của hắn. Hầu Phương truy đổi huyết la vương, tại liên tục tuấn di phía dưới cũng đồng dạng không chịu được nổi. Nếu như Vô Trần Tử có thể kiên trì phải lâu một chút, có lẽ cuối cùng bằng vào lôi rượu linh chuẩn tới gấp rút lên đường, đồng thời lợi dụng mấy con yêu thú cùng thủ đoạn khác miễn có thể mạnh đánh lui mặt người ong công kích. Vâng vào điểm này, tuyệt đối có thể đuổi kịp Vô Trần Tử. Một bên suy nghĩ đồng thời, Trần Trường Mạnh cũng không có nhà rỗi, mà là phát động tuấn di không ngừng đổi Tiến bảo sát thôi trong biển hòa phía sau. Mặt người ong vừa vừa phát hiện Trần Trường Mệnh thân ảnh muốn bay tới công kích, không nghĩ tới Trần Trường Mệnh một cái thuần chi liền biến mất rồi, sau một khắc liền xuất hiện tại chỗ rất xa. Cứ như vậy, hắn dọc theo đường đi mặc dù kinh động đến không ít người mặt đỏng, nhưng không có chịu đến một chút xíu công kích. Bán trụ hương phía sau, Trần Trường Mệnh phát hiện Huyết La Vương thân ảnh, hắn ngừng giữa trong không trung, khí tức có chút vẻ bại suy sụ, tựa hồ trong cơ thể pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Huyết La Vương bên cạnh có 3 bộ bạch cốt thủ hộ. Cái này ba bộ bạch cốt phóng xuất ra một mảnh sát khí, đem bốn phía trong vòng 10 mét gây quanh, không có ai mà tông dám tiếp cận. Chân Trương mệnh một cái thuần di, liền xuất hiện tại huyết la vương trước người. Người nổi tới. Huyết la vương cả kinh, không có nghĩ đến cái này thể tu đối với Cửu Sát Châu cố chấp như thế. Hắn đội vàng liền quyền, thay đổi cao ngạo diện mạo vừa có, thấp ba hạ khí nói ra, "Trần đạo hữu, ngươi mau đổi theo vô trật tự, đem Cửu Sát Châu trả lại, ta sẽ trùng điệp cảm ơn ngươi." "Không cần, cái này Cửu Sát Châu đúng là ta cất bệ, cũng sẽ không cho ngươi." Chân mệnh lạnh nhạt nở cười, không có dừng lại phát động tuấn di liền biến mất không thấy. Cái này thể tu thể phách quá mạnh mẽ, dù là tuấn di tốc độ chậm một chút, nhưng thắng ở bền bỉ." Huyết La Vương cao mày nói, hắn nhanh chóng lại nuốt mấy mai đang dược, tiếp đó khôi phục nhanh chóng pháp lực, chuẩn bị tiếp tục đuổi bổi Vô Trần Tử. Huyết La Vương tin tưởng cái này thể tu cũng có thể đối địch Vô Trần Tử, hai người gặp mặt tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến, như vậy thì cho hắn cung cấp về thời gian hòa hoãn. Mấy người hai người lưỡng bại câu thương lúc, hắn vừa vặn đi qua ngư ông đắc lợi, đem hai người đánh giết, kết đoạt kiểu Sát Châu. Vô Trần cũng không phải là Cựu người. Không cách nào phát huy ra cựu sát châu Trần Chính Diệu dụng, trố lấy trước mắt mà nói, cái này kiểu sát châu tại Vô Trần Tử trong tay cùng bình thường linh bảo không có gì khác biệt. Cuối cùng đem huyết La Vương bỏ rơi. Sát tối trên biển hoa khoảng không, một bóng người chợt xuất hiện, chính là Vô Trần Tử. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, bây giờ thể nội pháp lực đã gần như khô kiệt, dù là trên đường không ngừng nuốt năng lượng, nhưng bổ sung pháp lực tốc độ cũng không đủ kịp tiêu hao pháp lực tốc độ. Hoàng Ngông, dẫm đạp thảm thực vật phía dưới, truyền đến mặt người ong đập âm, rõ ràng bọn chúng phát hiện kẻ sông đang chuẩn bị xung lại phát động công kích. Không sai, Vô Trần Tử nhìn một cái một phương hướng nào đó, trên mặt hiện ra bừng lòng thẫn sắt tới đón lấy tới. Hắn còn có lôi diệu linh chuẩn tương trợ. Loại này lôi hệ loài chim yêu thú am hiểu phi hành, này lại đem huyết La Vương rất xa bước bỏ. Tam đạo u lam quang mang xuất hiện, hóa thành ba con lôi rượu linh chuẩn. Vô Trần Tử rơi ở trong đó một cái trên lưng, đồng thời ăn vào mấy cái khôi phục pháp lực đan dược, sau đó tay nắm một thanh lá bùa, khu động lôi diệu linh chuẩn hướng về một phương hướng nào đó lao nhanh bay đi. Mặt khác hai cái lôi diệu linh chuẩn, một trái một phải hộ tống. Đại lượng mặt người ong lao đến bắt đầu người xâm lấn giả này phát động công kích mãnh liệt. Ầm ầm, Lôi Quang lập tức đại tác, Lôi Diệu Linh chuẩn bắt đầu phản kích. Vô Trần Tử cũng không ngừng kích hoạt tường chương lá bùa, hóa thành đủ loại công kích tới diện sát mặt người ong. Cứ như vậy, Lôi Diệu Linh chuẩn trở Vô Trần Tử một đường hữu kinh vô hiểm bay ra sát thối biển hoa khu vực. Lôi Diệu Linh chuẩn rơi trên mặt đất. Bạch đất này mặt là sát thối biển hoa cùng huyết oán sơn mạch khu hòa hoãn, là tuyệt đối khu vực an toàn. Vô Trần chuẩn bị chỉnh đốn một chút, tiếp đó nhất cổ tác khí sơn khu vực này. Huyết oán bên trong huyết oán khối lõi, thực lực so với mặt người ong kém xa. Cho nên Vô Trần Tử có thể nhẹ nhõm một chút vượt qua huyết toán sơn mạch. Thư không một cơn chấn động, một bóng người màu đen chợt xuất hiện. Trần Trương mệnh đến rồi. Chương 601, liên quan tới Nguyệt Ly thân phận phòng đoán chương 601, liên quan tới Nguyệt Ly thân phận phòng đoán cảm nhận được không gian ba động, Vô Trần Tử đột nhiên vừa mở mắt, liền thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước người mình bên ngoài hơn 10 trượng. Vô Trần Tử trong lòng cả kinh. Cái này thể tu vậy mà có thể đơn thương độc mã một người đã vượt qua mê ngông vô tận sắc thối biến hoa, hắn là làm sao làm được? Nếu như bình thường hành Đối phương căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền đối diện chính mình. Trừ phi, Vô Trần Tử trong lòng hiện ra một cái ngờ tới. Đó chính là cái này thể tu nhục thân kinh người, dọc theo đường đi liên tục thuấn gì đã vượt qua sát tối biển hóa, dạng này hắn liền không có gặp được mặt người mong tập kích. Vô Trần Tử lặng hữu, đem vũ sát châu giao ra, xem ở cùng là đại bi tử gương khách về mặt tình cảm, ta có thể đối với người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Trường mệnh nhìn chằm chằm Vô Trần Tử, từ tố nói, cùng lúc đó, hắn lấy ra Phật Quốc, nhanh chóng cùng thân thể dung hợp. Nhìn thấy Trần Trường Mạnh lại dung hợp Phật Quốc, Vô Trần Tử cũng lạnh như lâm lại địch. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam trích lôi diệu linh chuẩn đặng không mà lên, chi thế đối chọi đem hắn hộ vệ ở lôi quang lập loé, nháy mắt xen lẫn lôi vổng. Trần Đạo Hữu, chúng ta không phải đã nói trước sao? Vô luận người đó được đến Cửu sát Châu, đều sẽ bù đắp người khác 100 triệu linh thạch. Vô Trần Tử khôi phục nhanh chóng lấy pháp lực, đồng thời lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hướng về phía Trần Trường Mệnh mập áp tiêu đạo. Nếu như không thất yếu, hắn không muốn cùng Trần Trường Mệnh đạch mặt một trận chiến. Đối phương dung hợp Phật cốt sau đó, thực lực quá mức kinh khủng, hắn sợ rằng rất khó lấy chiến thắng đối phương. Xin lỗi, ta đáp ứng người khác muốn lấy lại Cửu Sắt Châu. Trần Trường Mệnh lắt đầu. Đáp ứng người khác. Vô Trần Tử trong đầu lình quang loại lên, lập tức hiện lên một bóng người, hắn bật tốt lên, sẽ không phải là Nguyệt Ly à? Trần Đạo Hiếu. Đúng vậy. Trần Trường Mệnh lắt đầu. Bây giờ Nguyệt Ly cũng không có ở chỗ này, chứ hắn và Vô Trần Tử cũng không có người ngoài, hắn cũng nghĩ từ Vô Trần Tử trong miệng, nhìn xem có thể hay không moi ra Nguyệt Ly một chút tin tức. Nhận được Trần Trường Mệnh câu trả lời khẳng định, Vô Trần Tử sắc mặt lập tức cũng âm chầm xuống, hắn giọng căm hận nói ra, Nguyệt Ly n Trần Đạo Hữu nàng chắc là hứa hẹn ngươi tiến vào huyết hải đầm lầy tìm kiếm càng nhiều cựu vũ liên a. Không sai, Trần Trương mình nói. Vô Trần Tử lớn tiếng nói, "Trần Đạo Hữu, huyết hải đầm lầy hung hiểm và phận, còn có hoàng truyền mắt loại này đại khủng bố chi địa, ngươi có thể tuyệt đối đừng dễ tin Nguyệt Ly cái này, số nương môn nàng 89 phần 10 muốn lợi dụng ngươi đạt tới nàng mục đích không thể cho người biết." Cái mục đích gì? Ta không rõ ràng, có lẽ địa ma lão nhân tính thượng. Vô Trần Tử nhớ lại Nguyệt Ly cùng địa ma lão nhân ở lén lén lút, lút động, tự hỏi nói ra, mặc dù chiến lược yếu nhất, lại tới qua một lần Cửu Sát tông di chỉ, hơn nữa tại đối phó Bạch cốt thời điểm, trên người nàng lại có thể xuất hiện sắc khí, những thứ này đều hết sức khả nghi. Nghe xong Vô Trần Tử lời nói này về sau, Trần Trường Mạnh cũng trầm mặc. Vô Trần Tử nói đến có nhất định đạo lý, cái này Nguyệt Ly thân phận nhưng là mười phần khả nghi. Nàng và Địa Ma lão nhân quan hệ không ít, mà Địa Ma lão nhân tại phân biệt ra huyết la vương thân phận chân thật về sau, Nguyệt Ly vậy mà cũng hiểu biết rồi, tiếp đó nói cho chính mình. Nguyệt Ly sở dĩ biết được, có hai loại khả năng, một loại là Địa Ma lão nhân âm thầm báo Loại thứ hai là Nguyệt Ly cùng Địa Ma lão nhân thuộc về cùng một thế lực, cho nên có thể nhận ra huyết la bương. Liên tưởng đến Nguyệt Ly đối với bạn quốc tế đàn quen thuộc như thế, có thể tại thứ một thời gian bên trong đột phá khảo nghiệm, Trần Trường Mệnh trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, cái này Nguyệt Ly sẽ không phải cũng là Cựu Sát tông người nào à. Bảo bất đắc Cựu Sát tông còn có cái gì nhân vật mì thiên, còn có thể tiếp tục sống sót. Nếu như Nguyệt Ly là như vậy, như vậy Địa Ma thân phận của ông lão cũng rõ rành rành rồi. Địa Ma lão nhân cũng là Cựu Sát tông người. Nghĩ như vậy, Trần Trường Mệnh lập tức sợ hãi cả kinh. Chợt nhớ tới Nguyệt Ly nhường hắn giết chết Địa Ma lão nhân dụng y thực sự rồi. Cùng là cựu sát thủ người, Nguyệt Ly muốn nuốt một mình cựu sát châu, không muốn cùng Địa Ma lão nhân chia sẻ, cho nên mới sẽ mượn dao giết người, nhường hắn âm thầm đánh lén Địa Ma lão nhân. Địa Ma lão nhân vừa chết, cựu sát châu liền triệt để thuộc về Nguyệt Ly rồi. Nguyệt Ly rất thông minh, sắp đặt có thể xương Hoa Mỹ, nhưng nàng không để ý đến Huyết La Vương cái này cái cự đại biên số. Nếu không phải vô trần tử nội tình thân hậu, chắc Huyết La Vương cùng mấy bộ máy này tranh đoạt cựu sát châu trong chiến đấu, cuối cùng người thắng trận vô cùng có khả năng chính là Huyết La Bừng rồi. Ngụy do giảng nguyên do sau đó, Chân Trương Mạnh cũng yên lặng chờ dài, xem ra đang cầm trở về Cửu Sát Châu sau đó, hắn muốn kiểm tra cẩn thận một chút, nếu như hạt châu này bên trong có bất kỳ một tòa linh sơn mạnh mụ, như vậy vô luận như thế nào, cái này Cửu Sát Châu hắn muốn một người độc chiếm, không thể nào lại cho Nguyệt Ly. Chân Đạo Hữu, ngươi là thể tu, không cách nào khống chế Cửu Sát Châu bực này linh bảo, không bằng như vậy đi, ta ra 300 triệu linh thạch cho ngươi, ngươi liền dơ cao đánh khẽ như thế nào." Vô Trần tự mặt chân thành nói. "Ha ha, vô Trần tử Hữu, Cửu Sát Châu mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng Nguyễn Ly lại có dụng." Trần Trường Mạnh lắc đầu nở nụ cười. Nguyệt Ly đã phát hạ Thiên Đạo Thế ngôn, muốn dẫn dắt hắn đi huyết hải trong đầm lầy tìm được Cửu Vũ Vô Liên. Ma Cửu Vũ Vô Liên đối với Trần Trường Mạnh tới nói, mười phần trọng yếu, quan hệ này lấy cố hoài bắt tương lai tu vì khôi phục. Đừng nói 300 triệu linh thạch, chính là 30 ức linh thạch, 30 tỷ linh thạch cũng đừng hòng mua chuột hắn. Bị Trần Mệnh phía sau, Vô sắc mặt âm như nước. Hắn hít thở hơi, cảm thụ một chút trong cơ thể pháp lực khôi phục tình huống, âm thanh nói, đạo hữu, không nên cảm thấy phu sợ ngươi, nếu quả thật muốn mặt, người ta song phương ai cũng tốt hơn không được." Không sao." Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn thân thể khẽ động, cả người như lưu tinh giống như sông về vô trật tử. Vô trần tự ngoại vi lôi vung quét tán, giống như sóng xung kích công về phía Trần Trường Mạnh. Cùng lúc đó, Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn há mồn phun ra từng đạo lôi quang, dày đặc đánh giết tới. Ầm. Trần Trường Mạnh vỡ nát lôi bóng. Phen phen phanh. Lôi quang ngàn bạn rơi ở trên người hắn, lại bị cứng rắn phá giải, không làm gì được hắn một chút. Vô trần tự thấy cảnh này, khóe mắt run rẩy. Cái này thể tu quá mạnh mẽ, Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn lôi điện công kích. Vậy mà cũng không gây thương tổn được đối phương. Trần Trương Mạnh liên tục ra quyền, đem vô số lôi quang ngân nát, nhân mạch liều chết tới rồi phụ cận, Tam Trích lôi diệu linh chuẩn nô ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp tới Trần Trương Mạnh. Trần Trương Mạnh hóa quyền vị trưởng, một trường liền đẩy ra móng bước, nhiên sau đó xoay người một cái phi cước, liền đem một cái lôi rượu linh chuẩn đạp bay đi. Ầm ầm. Hắn phát huy ra tốc độ khủng khiếp, vung xuống mặt khác hai cái lôi diệu trước, liên tục hai quyền, đem cái này hai con yêu bay. Trần đối với cái này ba con yêu thú, coi như có lưu dư lực, một mặt là giảm bất tự thân tiêu hao, một mặt khác Hắn cũng đối với mấy cái này, Lôi Diệu Linh chuẩn sinh ra đậm đà hung thú. Xử lý vô Trần Tử phía sau, cái này ba con người cấp sơ giai yêu thú, liền quy về hắn. Đến lúc đó Trần Trường mạnh vận dụng khế ước pháp môn, cưỡng ép đưa chúng nó khế ước thành mình yêu sủng. Họ Trần đấy, ngươi là ngươi bất ca. Thấy mình tam trích Lôi Diệu Linh chuẩn không phải là đối thủ, vô Trần Tử đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tại thời khắc này biến tinh đỏ lên, hắn mặt mũi giữ tợn phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo thần bí màu đỏ thắm hoa văn. Chương 602, vô Trần Tử vẫn lạc chương 602, vô Trần Tử vẫn lạc cùng với hai mắt sắc hồng. Khuôn mặt hiện ra màu đỏ thám thần bí đường vân thời khắc, Vô Trần Tử thân thể trợn huyết khí dân trào, phản phất liệt diễm giống như hừng hực cháy lên. Bằng vào ta chi huyết, đế điện thân ta. Vô Trần Tử khuôn mặt giống như ác quỷ giống như dữ tợn, khí tức trên thân giống như là núi lửa phun trào, tại thời khắc này bỗng nhiên từ nguyên anh cảnh tám tầng, tăng lên tới nguyên anh cảnh chín tầng. Hừ, đây là đem dành thời gian cho việc khắc cho huyết tế rồi. Trần Trường Mệnh vi kinh. Cái này Vô Trần Tử thực sự là bị bức ép đến mức nóng này, vậy mà thông qua một loại bí thuật đem dành thời gian cho việc khắc huyết tế rồi, tạm thời đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh chín tầng. Đã như thế, Vô Trần Tử thực lực tăng nhiều. Trần Trường mệnh tại Vô Trần Tử tu vi cương ép đột phá thời điểm, không chút do dự hơi bung tay, hắc quang phun trào, trong nháy mắt một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, bao phủ phương viên ngàn trượng khoảng cách. Thời khác nổ chốt, hắn sử dụng ma linh đằng tạo thành một cái lồng giam. Vô Trần Tử đột phá tu vi về sau, Trần Trường mệnh lo lắng nhất chính là cái này ra hỏa lại đột nhiên đỏ tẩu, khi đó hắn muốn đuổi theo khó khăn. Thừa dịp đối phương huyết tế nghi thức còn không có triệt để kết thúc, hắn liền bố trí xong lồng giam, đem Vô Trần Tử giam ở trong đó, nhường hắn cũng không còn cách nào thông qua thuần di đào thoát. Ừm. Đây là cái gì? Vừa mới đột phá tu vi phía sau Vô Trần Tử, đột nhiên nhìn thấy mình bị vô số cây mây đen bao vây lại, trong lòng cũng là cực kỳ hoảng sợ. Trần Chương mạnh không có trả lời. Hắn lại một lần nữa phất tay, một đạo ngân sắc quang mang bay ra. Mười cấp thượng giai khí tức của yêu thú, trong chốc lát tràn ngập tại màu đen lồng giam bên trong. Cái gì? Mười cấp thượng giai yêu thú? Nhìn thấy Tuyết Vũ băng đốc, Vô Trần Tử tâm thần đều chấn, như rất vào hầm băng. Cái này mười cấp thượng giai yêu thú, đủ có thể so đo nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ, thoáng một cái nhường hắn cái này cái nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ không có chiến thắng khả năng bây giờ, cũng chỉ có thể chạy trốn. Vô Trần Tử đánh mất chiến đấu dù vọng, trên thân dâng lên hoàng quang, hướng về huyết toán sơn mạch phương hướng, một đầu liền mà tới. Hắn kích hoạt lên một chương tứ giai thượng phẩm lá bùa. Đây là mở ra núi phủ, chuyên môn có thể phá vỡ đủ loại kết giới cùng phòng ngự vòng bảo hộ. Một thanh kim sắc cự phủ chống rông xuất hiện, thế lại lực trầm giống như chém về phía màu đen nhà tù một góc. Mấy chục cây sợi đằng từ tiền phương rối ra, hung hăng quất vào kim cự phủ sau đó. Ấm. một tiếng vang thật lớn, mười phần người. Kim sắc cự phủ tại cây mây đen rút chúng sau đó, vậy mà trực tiếp bị bắn bay rồi. Cây mây đen có một nửa cắt ra, một nửa còn lại quét về bay tới Vô Trần Tử. Cái gì? Vô Trần Tử thấy thế giật nảy cả mình. Cái này khai sơn phủ vậy mà không có phá vỡ cái này cổ quái cây mây đen. Cái này cây mây đen nhìn đẳng cấp không cao lắm, thực lực như thế nào có thể so với Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ thực lực. Vô Trần Tử tâm thần đột nhiên chấn động. Hán đông nhiên quay đầu, lại phát hiện mình tam trích lôi diệu linh chuẩn bị cái kia Tuyết Vũ băng tức cho băng phong trong hàn băng, không cách nào chuyển động. Tuyết Vũ dương cánh bay tới, miệng phun từng đạo lạnh như băng Phía trước có cây mây đen đánh tới. Sau khi Tuyết Vũ băng tức công kích, Vô Trần Tử có thể nói tiến tối lương nan. Trần Trường Mệnh nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho Vô Trần Tử một kích chí mạng, đem hắn đưa lên Tây Tiên. Cuộc chiến đấu này, hắn bại lộ hai đại ác chủ bài, cho nên tuyệt đối không thể nào nhường Vô Trần Tử tiếp tục sống sót. Đồng thời, Trần Trường Mệnh cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn lo lắng huyết La Vương rất nhanh liền đột nhảy, nếu là bị người này nhìn thấy Ma Linh Đẳng, tin tức tiết lộ lời nói, đối với Trần Trường Mệnh tới nói, cũng là phần bị động một chuyện. Đối mặt cây mây đen công kích, Vô Trần Tử kích hoạt lên số tấm lửa, thành đủ loại công kích. Quân quân chặn ma linh đằng công kích. Ầm ầm. Màu đen trong lồng giam vang lên dày đặc tiếng nổ. Vô Trần Tử đối mặt Ma Linh đằng cùng Tuyết Vũ Băng Tước gia công, vận là hiện ra bại tướng. Hắn cứ việc chặn Ma Linh đằng cùng Tuyết Vũ Băng Tước tấn công, kích, nhưng mà tự thân lá bùa lại đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà hắn vận dụng ba kiện linh bảo cũng không ngăn được Tuyết Vũ Băng Tước. Manh liệt hỏa hải bị băng hệ chi lực giật cắt. Vô Trần Tử trên người lồng phòng ngự, cũng bị Tuyết Vũ Băng Tước Chính là lúc này, Trần Chương một cái thuần di, liền xuất hiện ở sau lưng Vô Tử, hắn hung hăng một đánh tới. Vô Trần Tử trên hân, bỗng nhiên vừa sáng lên một lớp đỏ ánh sáng. Hồng quang rất có tính dẻo dai, tại một cơn chấn động ở bên trong, trần, trần Trường Mệnh cái này tất sát một quyền. Trần Trường Mệnh một quyền trong số mệnh hồng quang, cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng thể tu chiến đấu đặc điểm là, một khi bị cẩn thận, liền sẽ bày ra mưa to gió lớn một dạng công kích. Dầm dầm dầm, từng quyền rơi xuống, trong nháy mắt chính là mấy chục quyền rơi xuống. Hồng quang ứng thanh phá toái. Trần Đạo Hữu, tha mạng A. Vô Trần Tử dọa đến kinh hô cầu xin tha thứ. Trần Trường Mệnh bại lộ ác chủ bài, lại làm sao có thể bỏ qua cho Vô Trần Tử? Hắn một quyền rơi xuống, đem Vô Trần Tử nhục thân đánh nổ, một đạo nguyên anh lao nhanh bay ra ngoài, lại bị một đầu cây mây đen đánh trúng, tại chỗ phát hoái. Đến lúc này, Vô Trần Tử hoàn toàn chết đi. Trần Trương Mệnh thở dài ra một hơi, nhìn qua một đám mưa máu chậm rãi rơi xuống, trên mặt cũng hiện ra vẻ khâm phục. Không thể không nói, cái này Vô Trần Tử còn thật là khó khăn giết. Nếu không phải hắn có át chủ bài đủ cường đại, chỉ dựa vào lấy sức mạnh của bản thân, không cách nào giết chết Vô Trần Tử. Chân Mệnh vẫy tay một cái, liền đem Vô Trần Tử chư vật giới chỉ lặng không trọng tới. Diệt đi phía trên tinh thần lạc ấn sau đó, Trần Trường Mạnh đưa vào thần thức đội vàng đã qua, lập tức đã tìm được kiểu sát Châu, đồng thời, hắn còn chứng kiến một cái mai quen thuộc chi vận. Cao trọc trời điện mạnh vụ. Haha, ha, có hai cái cao trọc trời điện mạnh vụt rồi, ngược lại là có thể tặng cho Cố Hoài bắt một cái. Trần Trường Mạnh mỉm cười. Hắn lấy ra Cửu sát Châu đến, thần thức không ngừng mà quét hình, lại không có phát giác bên trong chứa Lục Đại Linh Sơn mạnh Vụ. Xem ra, ta trước kia cũng là quá lo lắng, không thể nào bất luận cái gì hạt châu đều giống như địa thi Man nhi chứa linh sơn mạnh vụt. Trần Trường cười cười. Vô Trần Tử chư vật giới chỉ bên trong, tại nguyên tu luyện cũng không phải là ít, nhưng trước mắt hắn cũng không có thời gian kiềm kê. Thu chư vật giới chỉ phía sau. Trần Trương Mạnh nhìn lướt qua chiến đấu hiện trường, ánh mắt rơi vào băng phong tam trích lôi diệu linh chuẩn trên thân. Bây giờ bọn chúng chủ nhiệm đã chết, cái này tam trích lôi diệu linh chuẩn ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trần Trương Mạnh tu ma linh ngẳng. Thế đó, hắn ra lệnh Tuyết Vũ băng tức đem hàn băng làm một cái tiểu không đi ra, Bởi vì cái gọi là nhân lúc bệnh, đòi mạng hắn. Bây giờ cái này Tam Trích Lôi Diệu Linh Chuẩn ở vào ngây ngô bên trong, là hắn khế ước rất tốt thời cơ. Trần Trường Mạnh thi triển khế ước pháp môn, đem một cái màu đen phủ văn đưa vào tiểu cục bên trong, rơi vào Lôi Diệu Linh Chuẩn trên đầu. Cái này Lôi Diệu Linh Chuẩn đầu tiên là khẽ giận mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Mạnh, mục lộ là mười phần tuận theo thần sắc. Trần Trường Mạnh thấy vậy mỉm cười. Khế ước của hắn thuật đại viên mãn, sau đó có thể khế ước 15 con yêu thú. Đón lấy tới hắn theo niệp bảo chế, đem mặc khắc hai cái Lôi Diệu Chuẩn cũng Đã như thế, Trần Trường Mạnh trong tay lại thêm ra bà tâm chủ bài. Tuyết vũ băng tức đem hàn băng nước ra, tiếp đó Trần Trường Mệnh vung tay lên, đem cái này bốn chỉ toàn bộ yêu thú thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Huyết la vương tới. Vừa mới làm xong đây hết hại, Trần Trường Mệnh liền nhìn qua sát thối biển hoa một phương hướng nào đó, liền thấy có huyết quang không ngừng lấp lẻ, lấy kinh người thuấn di tốc độ chạy tới. chương 603, chẳng lẽ nói, các người là cùng một bọn. chương 603, chẳng lẽ nói, các người là cùng một bọn. Huyết quang trong ánh lấp lánh, huyết la vương xuất lĩnh ba bộ bạch c Vừa nhìn thấy nơi đây chỉ có một người, mà Vô Trần Tử chẳng biết đi đâu, huyết La Vương ngơ ngát một chút, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh hỏi. Vô Trần Tử giả hoặc đa dạng, áp chủ bài rất nhiều, ở nơi này thể tu trong tay đạo tẩu cũng rất bình thường. Không có. Trần Trường Mệnh lắc đầu, thẳng thắn nói ra, hắn bị ta giết. Cái gì? Người giết Vô Trần Tử? Huyết La Vương sắc mặt hãi nhiên, một lần nữa đánh giá đến Trần Trường Mệnh tới. Vô Trần Tử thế nhưng là có ba con 10 cấp sơ dai lôi rượu linh chuẩn, thực lực tổng hợp thập phần cường đại, mà thể tu tại tinh lịch liên tục tuấn di sau đó, lại làm sao có thể còn có dư lực giết Vô Trần Tử? Ngươi như giết vô trật tử, có phải hay không kiểu sát châu cũng rơi vào trong tay ngươi rồi? Huyết la vương khàn giọng nói. Không sai. Trần trương mệnh gật đầu, nhẹ nhàng một tiếu đạo. Huyết la vương, ngươi là kiểu sát tông sơ đại tông chủ, đúng không? Làm sao ngươi biết? Huyết la vương cả kinh. Có phải hay không địa ma lão nhân nói cho ngươi? Hán trợt lớn tiếng chất vấn. Nguyệt ly nói. Trần trương mệnh thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Huyết la vương, nàng có phải hay không các ngươi kiểu sát tông người? ta không rõ ràng Huyết La Vương trầm mặt một chút, lắc đầu nói, nàng rất thận bí, cùng địa ma lão nhân có một chút không thấy được ánh sáng quyến rũ, có lẽ nàng và cựu sát tông có liên quan. Thì ra là thế. Trần trương mệnh nhẹ gật đầu, đột nhiên chỉ hướng Huyết Oán Sơn mạnh phương hướng, "Tiểu đạo, kỳ thực ta nói đùa với người đâu, vô trần tự hắn trốn, ta bây giờ thể lực hao hết, không đợi kịp." Nghe thế lời nói, Huyết La Vương trên mặt cơ bắp hơi nhúc nhích một chút. Cái này đáng chết thể tu, cũng dám cùng hắn nói đùa. Huyết La Vương ánh mắt đột nhiên điền muộn xuống dưới, hắn hướng về phía Trần Trưởng mệ âm trầm nở cười. Đã ngươi đã hết đạn cả lường, như vậy ta cũng chỉ đánh tiễn ngươi lên đường tốt." Nói xong, hắn bung tay lên, ba bộ bạch cốt khí thế hung hăng đánh tới Trần Trường Mệnh. Từng đạo sát kiếm quang mang như thủy triều rơi xuống, muốn giết ta." Trần Trường Mệnh cười lạnh, đột nhiên liền thả ra tam trích Lôi rượu Linh Chuẩn. Ầm ầm, trong hư không lôi quang đại tác, đem sát kiếm quang mang cho bụi. Ba đối ba, Lôi Diệu Linh Chuẩn chặn Bạch Cốt, song phương chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. "Cái gì? Cái này Lôi Diệu Linh Chuẩn, không phải vô Trần từ sao? Như thế nào như thế nghe ngươi bảo? Chẳng lẽ nói, các ngươi là cùng một bọn?" Huyết La Vương trừng lớn hai mắt, nói năng lộộn xộn. Dù là Vô Trần Tử thật bị cái này thể tu giết đi, cái này ba con yêu thú lại làm sao lại như thế nhận chủ? Phải biết, yêu thú đẳng cấp càng cao, nhận chủ trình độ lại càng khó khăn. Nhất là yêu thú phát triển đến 10 cấp, gần như không có khả năng lại một lần nữa nhận chủ. Nhận chủ đều là từ yêu thú lúc còn nhỏ bắt đầu. Can cứ vào trở lên nhận thức, Huyết La Vương mới có thể liên tưởng đến Trần Trường mệnh cùng Vô Trần Tử là cùng một bọn. Huyết La Vương, ngươi mất nhân ta không có nghĩa, đã ngươi muốn giết ta, cái ta hôm nay liền đem ngươi đưa lên Tây Thiên tốt." Trần Trường Mạnh lạnh nhạt nở nụ cười. Hàn phát động thân hình, xung về huyết La Vương, một quyền hung hăng đập tới. Huyết La Vương cả kinh, trong tay đèn lồng xông ra một mảnh hắc vụ, phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Đây đều là trẫm quỷ. Ầm, Chân Trương mệnh một quyền đánh phá hắc vụ, đem vô số trẫm quỷ đánh giết. Gặp trẫm quỷ ngăn cũng được, Huyết La Vương ra mặt co các một cái, tấn công mạnh nhất lên đèn lồng. Quang mang như tuyết, âm trầm băng hàn. Chân Trương mệnh một quyền đánh vào cái này thương bạch quang mang ở bên trong, cảm giác tự huyết, tại khắc này bị cho ảnh tới, tựa lượng này đang nỗ lực hút máu mệnh liên tục ra quyền Tam âm, thứ bạch quang mang bị kích phá. Huyết La Vương liên tục run run đè lòng, từng mảnh từng mảnh thương bạch quang mang không ngừng bắn ra, tạo thành biển triều một dạng công kích y thế. Trần Trường Mạnh Lâm uy không sợ, giờ khác này cũng thể hiện ra thể tu lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh nát bạch quang, kéo gần lại cùng Huyết La Vương khoảng cách. Không tốt, ta không phải là người này đối thủ. Huyết La Vương trong lòng hoảng hốt, manh động phái y hắn bỗng nhiên thiêu đốt khí huyết, toàn thân hóa quang, không qua cái thất, dài dài một hơi. Tốc độ vẫn luôn là thể tu như hạ. Tu lão tu sĩ bình thường tuấn gì hắn đều đổi kịp không, vận dụng bí pháp thiêu đốt khí huyết bỏ chạy, hắn thì càng không nổi kịp. Bất quá, dù là huyết La vương đạo tẩu, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại Trần Trường mệnh lần này tiến vào Dạ Minh Đạo, chủ yếu chính là vì mua sắm luyện chế hồi xuân đan linh dược, bây giờ còn kém cuối cùng bị này kiểu Lũ huyết liên rồi. Chờ hắn đem kiểu Sát Châu giao cho Mạn Ly, cái sau liền sẽ dẫn hắn đi tới huyết hải đầm lầy tìm kiếm kiểu Lũ rồi. Cầm tới phía sau, hắn liền sẽ rời đi tiểu lũ địa ngục, đi Dạ Minh Đạo, đổi cái thân phận tiếp tục hành tẩu thế gian. Trần Chương Mạnh quay người, gia nhập vào đối với ba bộ bạch cốt trong đây công. Ầm ầm, dung hợp vật cốt sau đó, thực lực của hắn vốn là so bạch cốt cùng đại, tăng thêm có lôi diệu linh chuẩn trợ trận, cho nên rất thoải mái liền đem ba bộ bạch cốt cho cùng giàn đánh tan. Sát khí bốn phía bỏ trốn. Trần Chương Mạnh lấy ra Cửu Sắt Châu, ném về sát khí, phát giác những sát khí này lại không để ý đến, tự mình trốn hướng về phía Cửu Sắt Tông phương hướng. Trần Chương Mạnh thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn bắt trở lại Cửu Sắt cầm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát về sau, liền lại thu vào. Xem ra, hắn vốn chơi không rõ cái này Cửu Sắt Tông bà bối. Từ giữa không chung rơi xuống, Trần Trường mệnh lấy ra Phật cốt, khí tức có chút buồn bã. Liên tục hai lần dung hợp Phật cốt, với hắn mà nói, cũng là gánh vác rất nặng sự tình. Ngược lại giải quyết vô Trần Tử cùng Miệt la vương, cũng không có cái gì nỗi lo về sau rồi, Trần Trường mệnh quyết định ở nơi này khu vực an toàn, thật tốt khôi phục một chút cơ thể. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thiên lô giàn thể thuật. Hư Hạo tiên lô nhả lên, đem hắn bao phủ trong đó, trong lò thần bí ngọn lửa màu đen bắt đầu ôn nhu liếm lắp dục thần, lông lổ tiến vào Tam Trích lôi diệu linh chuẩn rơi trên mặt đất, thân thể cao lớn triệt để đem Trần Trường Mạnh che lại. Bọn chúng ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, mười phần cảnh giác thủ hộ lấy Trần Trường Mạnh. Dù là bị Trần Trường Mạnh cưỡng ép khế ước, nhưng khế ước sau khi thành công, bọn chúng liền sẽ đối với tân chủ nhân trung thành tuyệt đối. Mấy canh giờ sau, Trần Trường Mạnh cơ thể khôi phục, hắn bước người đứng dậy, đem Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn tu bảo. Cái này sát thối trong biển hoa mặt người ống không thiếu, nếu là tuấn di quá khứ có chút tiêu hao thể lực. Trần Trường Mạnh nhìn chằm chằm xa xa sát thối biển hoa, ánh mắt động. Giờ khắc này, hắn quyết Vũ Băng vào đến sát thối trong biển hoa gấp rút lên đường. Mấy người sắp tới Cựu Sát tông di tích lúc, Hán Thu hồi lại Tuyết Vũ Băng Tước, lợi dụng liên tục thuần di rời đi sát tối biển hoa. Hắn bay tay một cái, một mực to lớn ngân sắc băng hệ chim bay xuất hiện. Chân chương mạnh nhảy lên một cái, rơi vào Tuyết Vũ Băng Tước đình đầu, nhẹ giọng tiêu đạo, "Đi, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này mới cấp thượng gia yêu thú có thể hay không bị mặt người ong công kích." Hô, cuốn phong đột khởi, hơi lạnh dày đặc. Tuyết Vũ Băng Tước hai cánh khai động, liền hóa thành một đạo ngân đầu đâm vào sát trong biển hoa. Chương 604, 3 quan hệ chương 604, 3 quan hệ 10 cấp thượng giai khí tức của yêu thú. Tại sát tối trong biển hoa nhộn nhạo lên, chuyển tới rất nhiều nơi. Ưng lớn cây rời đáy, số mặt người ông cảm nhận được Tuyết Vũ Băng Tức khí tức sau đó, vẫn như cũ cường tính đại pháp, vỗ cánh dựng lên, hướng về giữa không trung Tuyết Vũ Băng Tức phóng đi. Hô, Tuyết Vũ Băng Tức phun ra một mảng lớn hàn khí, lập tức đem một đám người mặt ong cho lại quổng, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Trần Chương Mạnh thấy thế nở nụ cười. Tuyết Vũ Băng Tức có thể so với nguyên anh cảnh 10 tầng sĩ, cho nên đối với đối phó những người này mặt ong rất dễ dàng. Được rồi, đừng tìm bọn chúng dây dưa, tiếp tục gấp rút lên đường. Trần Chương phân phó Hắn không muốn trì hoãn thời gian, phải nhanh một chút đuổi tới Cửu Sắt Tông Gi chỉ đem Cửu Sắt Châu giao cho Mạn Ly. Tuyết Vũ Băng tức tăng thêm tốc độ, như một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua sát tối biển hoa bầu trời. Người phía sau mặt ong cũng lại đuổi kịp. Cứ như vậy, Trần Chương mệnh có Tuyết Vũ Băng tức tương trợ, rất nhanh liền tiếp cận Cửu Sắt Tông Gi chỉ. Hắn thu hồi Tuyết Vũ Băng đốc, liên tục thuần di tiến nhập Cửu Sắt Tông Gi chỉ bên trong. Ầm ầm. Vạn cốt Bạch cốt số lượng nhiều, cho nên đối với ba người này cũng tạo thành chiến đấu hữu thế, cơ hội là đè lên ba người. Các vị đạo Hữu, ta trở về. Bóng người lóe lên, Trần Trường Mạnh xuất hiện trên tế đàn. Gặp Trần Trường Mệnh đi lâu như vậy sau đó, lại còn có thể bình an trở về, có người chân kinh, có người vui vẻ. Trần đạo Hữu, ngươi trở về thật sự là quá tốt, nhanh chóng giúp bọn ta đem các loại bạch cốt đánh giết. Nguyệt Ly la lớn. Trần Trường Mạnh đáp ứng liền gia nhập chiến đoàn. Có sự gia nhập của hắn, chiến đấu tình thế đột nhiên xảy ra nguy chuyện, sáu bộ bạch cốt bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi. Hắn thực lực giảm xuống rồi. Tựa hồ không có cùng xương kia dung hợp. Địa Ma lão nhân một bên chiến đấu, một bên lặng lẽ quan sát đến Trần Trường Mạnh. Xem ra, cái này xương cốt cũng không thể cứ dùng. Một bên khác, Triệu Cửu Công trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm, hắn không biết mình Minh Hữu vô Trần Tử bây giờ tình huống như thế nào, đến tụt cùng có hay không mang theo kiểu Sát Châu chạy ra Cửu Lu địa ngục. Trần Đạp Hữu, cái kia Cửu Sát Châu ngươi đoạt lại rồi sao? Triệu Cửu Công bên cạnh chiến đấu vừa hỏi. Đoạt lại rồi. Trần Trường Mạnh trả lời. Địa Ma lão nhân cùng Triệu Cửu Công nghe vậy, sắc mặt đều phức tạp, cũng chỉ có Nguyệt Ly trên mặt hiện ra vui mừng. Nàng tin tưởng Trần Trường mệnh thực lực chân chính, cho nên tin tưởng hắn đuổi theo Vô Trần Tử sau đó, một nhất định có thể đoạt lại kiểu sát Châu. Đoạt lại rồi, cái kia Vô Trần Tử đạo hữu đâu? Triệu Cửu Công không cam lòng hỏi. Hắn và huyết la vương Đồng Duy phụ tận, "Ta vừa vặn nhặt được cái tiền nghi." Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng. "Cái gì? Vô Trần Tử cùng Huyết La Vương Đồng Duy phụ tận?" Triệu Cửu Công cùng Địa Ma lão nhân sợ hãi cả kinh, cảm giác phải có chút khó tin. Huyết La Vương là Sơ đại tông chủ, hắn không thể nào dễ dàng như vậy rơi xuống, cái này họ Trần tiểu tử ăn nói lung tung. Địa Ma lão nhân trong lòng thầm ý. Hắn giờ khắc này ánh mắt cũng lóe lên, tựa hồ tại tính toán cái gì. Triệu Cửu Công sắc mặt tâm trầm, tâm tình hậm hực. Hắn và Vô Trần Tử từng có mối nợ, cho nên mới tới chợ hắn cướp Bạch kiểu Sát Châu, nhưng không nghĩ tới một lần hành động này xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, cuối cùng liền chính Vô Trần Tử cũng trộn vào rồi. Hai người mang tâm sự riêng, không nói thêm gì nữa. Chiến đấu tại tiếp tục. Trần Trương Mệnh lợi dụng đúng cơ hội, đem một bộ Bạch quốc cứng rắn cho đánh về. 6 bộ Bạch quốc, mất đi một, chỉ còn lại 5 có được. Một canh giờ sau, 6 bộ Bạch cốt toàn bộ bị đánh giết. Trần Trường Mạnh rơi vào nguyệt ly trước người, lấy ra cựu sắt châu đưa tới. Nhìn thấy cựu sát trâu, một bên địa ma lão nhân tròng mắt đều đỏ, hắn bỗng nhiên vừa chớp mắt, một đạo sắc bén hắc quang liền vút ra, thẳng đến nguyệt ly mà đi. Hừ, hắn cũng muốn giết nguyệt ly. Trần Trường Mạnh cả kinh. Nguyên bản hắn cho là cái này địa ma lão nhân có lẽ sẽ đánh lén mình. Hắc quang tốc độ cực nhanh, nguyệt ly bên ngoài cơ thể lơ lửng phụ lục, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Mắt nhìn thấy nguyệt ly liền bị địa ma lão nhân đánh giết, đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào hắc quang phía trên. Ầm, hắc quang phạt toái. Địa Ma lão nhân, ngươi đây là ý gì?" Trần Trương mạnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Địa Ma lão nhân, toàn thân cũng phóng xuất ra sát ý bây giờ ai cũng có thể chết, duy chỉ có Nguyệt Ly không thể. Nguyệt Ly cũng xoay người lại, nhìn qua Địa Ma lão nhân, cố ý chọc giận vẫn chất vấn, "Địa Ma đại hữu, ngươi vì sao giết ta?" "Ha ha, thái nữ, ngươi đừng giả bộ." Địa Ma lão nhân lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi đã sớm cùng cái này họ Trần Quến Vũ đến một chỗ, có phải hay không trở lấy hắn đem đoạt lại Cửu Sát Châu cho ngươi sau đó, ngươi liền sẽ đối với ta hạ tử thủ, cứ như vậy, ngươi liền có thể độc chiếm Cửu Sát Châu nữ Trần trường mệnh trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch Nguyệt Ly thân phận. Nguyệt Ly là kiểu sát tông thánh ngữ, cho nên mới sẽ biết được nhiều như vậy kiểu sát tông bí mật. Các ngươi mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Triệu kiểu công ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, nhìn không được chửi gầm lên. Ha ha, địa ma lão nhân, ngươi cho rằng lấy được ma đồng bên trong tàn hồn tương trợ, ngươi liền có thể tu luyện kiểu sát quyết khống chế kiểu sát châu rồi. Thực sự là si tâm bọc tưởng. Nguyệt Ly nâng cùi sắt trông, gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn chăm chú địa ma lão nhân, lạnh lùng nói, "Ngươi cũng không phải là ta cùi sắt tông người, chỉ bất quá cùng ma đồng bên trong tàn hồn lợi dụng lẫn nhau thôi." Như ngươi vậy dị loại, thân ta là thánh nữ nhất định phải đưa ngươi giật trừ, tức chết ta rồi." Địa ma lão nhân tức đến sắc mặt tái nhận, nhìn không được ba ba gọi vậy. Nguyệt Ly vén lên hàm tấm màn che. Cho tới nay, hắn đều lấy cùi sắt tông truyền người thân phận tự xưng, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải. Chuyện gì xảy ra? Chân chương nghe đến có chút mơ hồ, nhìn về phía Nguyệt Ly. Chân hữu Nơi trước Cựu Sát Tông tông chủ luyện chế ra một cái Thiên Sắt Ma Đổng, về sau bị một cái Cựu Sát Tông đệ tử nhận được, về sau Cựu U Điệp Ngục thôn phệ Cựu Sát Tông về sau, tên đệ tử này tàn hồn liền trốn vào Thiên Sắt Ma đồng bên trong, về sau cơ duyên xảo hợp bị Địa Ma lão nhân nhận được, từ đó tỉnh lại cái này sợi tàn hồn, biết được Cựu Sát Tông một chút tin tức. Nguyệt Ly nhẹ giải thích rõ, "Ma ta, nhưng là Cựu Sát Tông cuối cùng một đời thánh nữ chuyển thế chi thân." Dừng một chút, nàng lại bổ sung, "Thì ra là thế." Chân chương mệnh mừng tỉnh đại ngộ, cuộc hiểu rõ Địa Ma lão nhân, cùng hết la vương bà quan hệ. Quá phức tạp đi. Nếu như không có đương sự người nói rõ trắng, hắn chính là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Nguyệt Ly đắng thiếu đạo, ba người chúng ta, ký ức đều có chỗ di thất, không chỉ có đã quên rất nhiều chuyện, liền cựu sát tông pháp quyết tu luyện cũng đều không nhớ rõ. Thánh nữ, ngươi và họ Trần nói bí ẩn như vậy, chính là muốn đạt được ủng hộ của hắn sao? Triệu Cửu Công ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, là lại có thể thế nào? Nguyệt Ly hít mắt, đối chọi gay gắt. Nếu như các ngươi liên thủ giết điệu ma đạo hữu, như vậy cái tiếp theo có phải hay không liền muốn đối phó ta? Triệu Cửu Công cười lạnh. Ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Trần Trường Mạnh lắc đầu. Cái này Triệu Cửu Công không phải là cái gì người tốt, nếu như hắn và Nguyệt Ly giết địa ma lão nhân sau đó, không chừng hắn thật sẽ ra tay trực tiếp giải quyết người này, chấm dứt hậuạn. Chương 605, Uỷ sát tri lực chương 605, Uỷ sát tri lực Triệu Đạo Hữu, người ta kết minh đi, đã như thế mới có cơ hội đối phó hai người này. Địa ma lão nhân mở miệng quyết đủ. "Chính hợp ý ta." Triệu Cửu Công lạnh lùng gật đầu. Bây giờ loại cục diện này, cũng không cho phép han dầu dễn. Hô, bên hông 12 cái hồ lô đột nhiên bay lên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu phương hướng. Đây là, đối với Triệu Cửu Công cử động, Địa ma lão nhân cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói ra triệu cử công chiến đấu lâu như vậy, một mực cũng không vận dụng chân chính át chủ bài. 12 cái hổ lô đột nhiên phun ra lục quang, tạo thành một tòa lồng giam đem mọi người giam ở trong đó. Lục quang sau đó, sương mù màu xanh lá cây đảo mắt liền tử trong hồ lô phun ra, tràn ngập tại bốn phía trong không gian, một mảnh sương mù. Trần trương mệnh ngừng thở. Trên người Nguyễn Ly, đột nhiên hiện lên sắc khí, đem khí độc cho ngàn cách bên ngoài. Trần đạo hữu, đây là tri Độc độc đã bắt đầu đối với hắn công kích, bất quá khó mà đột phá bề mặt cơ thể hắn phòng ngự. Sương mù màu lục xôi chảo, địa ma trước mặt lão nhân đột nhiên hiện lên một chiếc gương, trong gương, rõ ràng đem trần trường mệnh cùng nguyệt ly vị trí cho hiện lộ ra. "Triệu Đạc Hữu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a." Địa ma lão nhân chật chậc tán thưởng. Hắn thấy, tòa đại trận này thế nhưng là uy lực không tầm thường, một khi vận chuyển lại, muốn đột phá ra ngoài, không, có nguyên anh cảnh 9 tầng sức mạnh, rất khó chạy đi. Còn có một chút. Đây là độc trận, theo trận pháp vận chuyển, đại trận này bên trong độc tính cũng càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ đem hai người độc chết. Triệu Cửu Công có chút tự đắc nhìn qua trong xương mù hai người, lạnh điếu đạo: "Địa Ma đạo hữu, trận này tên là 12 đều tiền độc trận, chính là ta hao tốn vô số tâm huyết mới sáng tạo ra." "Triệu đạo hữu, ta rút ngươi một tay." Địa Ma lão nhân hít thở sâu một hơi, độc nhãn lập lòe, cú bắt đầu đột ngưỡng lên sức mạnh. Độc nhãn giờ khắc này, đột nhiên biến như đêm khuya giống như đen như mực, ti tí lũ lũ ma khí, vậy mà từ độc nhãn biên giới thẩm thấu ra ngoài, giờ khác này Địa Ma lão nhân nhìn thần sắc có chút dữ tợn. "Đi chết." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong độc nhãn bắn ra một đạo lăng công thế này Hắn nhưng là ngưng tụ cả đời công lực, muốn vượt dịp 12 đều thiên độc trận phát động thời khắc, đụng nước méo cổ, đem Nguyệt Ly nữ tử này giết chết. Địa Ma a Địa Ma, ngươi chính là không giữ được bình tĩnh. Nguyệt Ly cảm nhận được Hắc Quang phóng tới, trong lòng cũng phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng không đợi Trần Trường Mạnh xuất thủ, đột nhiên sát khí trên người bỗng nhiên dâng trào lên, tạo thành một thanh rộng lớn sát kiếm. Cái này sát kiếm, nhưng so sánh Bạch cốt thủ bên trong sát kiếm lớn, ít nhất là gấp 3 trở lên lớn chém tới Hắc kiếm tại khắc này cũng bị lên, Giãy sắt sát khí đột nhiên tan hợp lại cùng nhau, lại một lần nữa tạo thành sát kiếm. Trạng, Nguyệt Ly phun ra một chữ, Trôi này sát kiếm liền bay vào xanh trong sương ngủ, thẳng đến địa ma lão nhân mà đi. Cái này Nguyệt Ly có cựu sát châu sau đó, thực lực minh cho thấy chướng, chiến lược tuyệt đối không kém gì địa ma lão nhân. Nhìn thấy Nguyệt Ly đại chiến thần uy, Trần Trường bỗng thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ đối với Nguyệt Ly, cũng sinh ra lòng cảnh giác. 12 cái hồ lô ở giữa không trung điên cùng xoay tròn, rủ xuống hạ một đạo đạo lục quang rơi vào sắt kiếm phía trên, tại từng đợt ầm âm thanh lớn ở bên trong, sắt kiếm bị nặng xinh xinh đánh nát. Địa ma đạo hữu, ngươi phụ trợ ta công kích là đủ. Địa ma lão nhân nghe vậy vui mừng, cũng không nghĩ tới cái này 12 đều thiên độc trận uy lực vậy mà như thế cường hãn. Lục quang như tiêu thường, đông đúc từ giữa không chung rơi xuống. Địa ma lão nhân nhìn chằm chằm tấm gương, độc nhãn bắt đầu lại một lần nữa tích lũy công kích sức mạnh. Thấy trận pháp uy lực cực mạnh, Trần Trường Mệnh cũng không dám thất lễ, giờ khắc này phóng lên trời, hướng về phía đầy trời bắn tới lục quang hung hăng mạnh mẽ tới. trong hiện ra sát. sát khí trên người lại phun ra đến, tạm thanh từng chui sát phóng lên trời, đón lấy lô bắn ra quang. Rầm rầm rầm. Đại trận bên trong, tiếng nổ lớn không ngừng. Trân Trương Mạnh cẩn thân cùng lục quang chiến đấu, cũng cảm nhận được cái này lục quang tựa hồ bắt đầu đối với lục thể của hắn cũng từng bước ăn mòn, cứ việc tạm thời làn ra không việc gì, nhưng nếu như vậy chiến đấu tiếp, hắn sớm muộn sẽ bị đại trận độc tố xâm lấn lục thân. Ông, một đạo hắc quang phóng tới. Một lần này mục tiêu, như trước vẫn là Nguyệt Ly. Tựa hồ địa ma lão nhân không giết chết Nguyệt Ly liền sẽ thể không bỏ qua. Nguyệt Ly gương mặt xinh đẹp bao xương, một khí ngưng trở thành một thương, hung hăng đụng vào hát quang bên trên. Hắc quang cùng tiêu thương tại chỗ va đập. Cơ hội tốt. Trần Trường mệnh thừa cơ hội này, hướng về địa ma lão nhân đánh tới. Nguyệt Ly thấy thế, khoe miệng hiện lên một cái thần bí nụ cười. "Phá." Nàng khẽ nhả một chữ. Trên thân đột nhiên hiện ra 9 cái sát khí, những sát khí này như ngất trời kiếm quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức liền đánh nát vô số lu quang, tiếp đó chạm tại phía trên đại trận. Đại trận xuất hiện với rách. Cửu Cổ sát khí chi kiếm, đánh nát với rách, lập tức liền chém vào 12 cái hồ lô bên trên. Ầm ầm. lô bị sát khí chi kiếm chém trúng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ma phụ trách đại trận vận chuyển triệu cự công cũng nhận được trận pháp phản vệ, tâm thần phới động, nhịn không được phun ra một bùn máu. Cái này sao có thể? Triệu Cửu Công trong lòng hoảng hốt, cái này nguyện Ly nhận được Cửu Sát tông sau đó, vậy mà lợi hại tới rồi loại trình độ này. Cái này Cửu Cổ sát khí, rốt cuộc là cái gì? Triệu Cửu Công đối với sát khí không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn cảm giác được cái này Cửu Cổ sát khí tuyệt không tầm thường, một khi tạo thành sát khí chi điếm, uy lực có thể sừng kinh cùng. Một hướng khác, Địa Ma lão nhân một kích không trúng sau đó, ngược lại bị Trần Trường bệnh tìm hiểu nguồn gốc, theo hắn bắn ra hắc quang đường đi, lập tức liền kéo khoảng cách gần lại. Giờ khắc này, Địa Ma lão nhân cũng cảm giác đại trận bắt đầu lay động, phảng phất gặp phải cường đại gì công kích, tựa hồ có chút phá trận dấu hiệu. Đáng chết, nàng điều động Cửu Sắt Lực. Thầm nghĩ đến một loại khả năng, Địa Ma lão nhân không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Cửu Sắt Tông trong di tích sát khí, cũng chỉ là thông thường sát khí mà thôi, mà Cửu sát Châu bên trong Cửu sát, mới là thế gian này kinh khủng nhất 9 loại sát khí. Cái này 9 loại sát khí, uy năng cực lớn, nếu là thi triển Cửu Sắt Quyết, đồng thời phối hợp Cửu Sắt Châu, là có thể dễ dàng phá bỡ triệu Cửu Công Tòa đại trận này. Nàng là thế nào nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Cửu Sắt Quyết? Cái này không hợp lý à, ta thông qua Thiên Sát Ma đồng bên trong tàn hồn, mặc dù biết được một chút kiểu sát quyết nội dung, nhưng hôm nay xem xét tế đàn này bên trên xuất hiện kiểu sát quyết, cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn không giống, tựa hồ văn tự đều bị làm rối loạn trình tự. Khi đó ta câu thông tàn hồn, hắn cũng hoàn toàn xem không rõ. Đã như vậy, Nguyễn Ly nàng là thế nào lập tức học tập đã hiểu kiểu sát quyết? Chẳng lẽ nói, nàng chuyển thế sau đó còn có thể nhớ được hoàn chỉnh bản cựu sát quyết? Cái này không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Địa Ma lão nhân ý niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng không ngừng phát ra tiếng gầm gử. Lúc này mắt thấy cái kia thể tu công kia tới, Địa Ma lão nhân bỗng nhiên nhất tâm, lập tức thể nội khí huyết bốc cháy lên. Độc nhãn khí tức đại thịnh, Thiên sát ma đồng uy năng, tựa hồ cũng bị Địa Ma lão nhân cưỡng ép tăng lên chiến lực. Chương 606, phá trận cùng giết người chương 606, phá trận cùng giết người ứng. Trận này tựa hồ phá. Xung về phía Địa Ma lão nhân trần chuẩn mệnh, đang cảm thụ đến lớn trận phát sinh biến hóa thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Đại trận này uy lực cũng không bình thường. Ban vào hắn hôm nay thể tu thực lực, muốn muốn phá trận cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Nguyệt Ly bằng vào cựu sắt châu, tựa hồ liền có thể phá trận. Nguyệt Ly chiến lực, theo nguyên bản hạng chót trình độ, lập tức liền tăng lên tới đỉnh tiêm trình độ. Đại trận phá sau đó, sương mù màu lục cấp tốc tiêu tan, bây giờ Trần Trường Mạnh kéo gần lại cùng Địa Ma lão nhân khoảng cách, hắn cũng nhìn thấy Địa Ma lão nhân đang điên cuồng thiêu đốt tinh huyết tới thôi động cái kia chỉ có một con mắt. Cái này độc nhãn lấp lóe quang, hốc mắt không có biết. Ông chưa không chấn động, một đạo hắc quang từ trong sát ma đồng bắn ra. Cái này hắc quang tốc độ so với phía trước đến, ít nhất phải nhanh gấp 3 trở lên, tăng thêm Trần Trương Mạnh cùng Địa Ma lão nhân khoảng cách rất gần, cho nên nói, hắn không có chút nào cơ hội tránh né rồi. Trần Trương Mạnh sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ Địa Ma lão nhân lần công kích này, tuyệt đối là phi phàm. Hắn tụ tập lực lượng toàn thân tại hữu quyền, đấm ra một quyền. Ầm. Hắc quang cùng hắc quyền đụng vào nhau, xảy ra ầm ầm nổ vang, sóng xung kích cực lớn đem sương mù màu lục lập tức liền cho hoàn toàn tan ra. Trần Trương cả người cũng bị một cỗ lực lượng cấp hiên ra ngoài. Một thanh sát kiếm đột nhiên đang lặng yên không tiếng động, lập tức liền đâm trúng Địa Ma lão nhân ngực. Địa Ma lão người đột thân sinh cơ trong nháy mắt liền bị sát khí thôi vẻ. Nguyệt Ly xuất hiện tại Địa Ma lão nhân bên người. Nàng giơ ra một cái tay, trên đầu ngón tay có sát khí tạo thành móng vuốt, lập tức đem Địa Ma lão nhân độc nhãn cho cứng rắn bắt đi ra. "Nguyệt Ly, ngươi sớm đã dựng nưu, đáng thương chúng ta đều bị người lửa. Địa Ma lão nhân hốc mắt cốt cốt đổ máu, thanh âm hắn bình thường, lại lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả tức giận. Muốn còn muốn nói ra những người khác Nhưng Nguyệt Ly lại không có cho Địa Ma lão nhân cơ hội, lại là một thanh sát kiếm từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Địa Ma lão nhân xuyên thấu. Thoáng một cái, Địa Ma lão nhân Nguyên Anh cũng đã chết. Từ Triệu Cửu công khu độc 12 đều thiên độc trận công kích hai người, đến Trần Trường Mệnh dọc theo Hắc Quang Truy Tùng, lại đến Nguyệt Ly vận dụng Cửu Sát chi lực phá trận, tiếp theo Trần Trường Mệnh cùng Địa Ma lão nhân cứng đối cứng sau đó, Nguyệt Ly đột nhiên xuất hiện giết chết Địa Ma lão nhân, cái này toàn bộ quá trình xem trọng rất dừng giả, trên thực tế cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Triệu Cửu Công tận mắt thấy Nguyệt Ly hóa thành tinh khủng sát thần, vận dụng vô thượng thủ đoạn phá trận, lại moi ra địa ma lão nhân độc nhãn, sau đó dùng một thanh sát kiếm từ địa ma đỉnh đầu của ông lão nối liền mà dưới, đây hết thể đều để Triệu Cửu Công lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản xem thường Nguyệt Ly, nhưng bây giờ, hắn lại sợ Nguyệt Ly sợ muốn chết. Hắn lớn nhất gậy vào đều đánh không lại Nguyệt Ly, đối phương muốn giết chết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đúng chi, còn có một cái thể tu nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, Triệu Cửu Công đưa tay chột một cái, đem 12 cái hồ lô một lần nữa bắt trở lại, tiếp đó phát động tấn gì chốn lường về phía sát thối biển hòa phương hướng. Trần Đạo Hữu, người trước dưỡng thương, gia đi đánh giết này liều." Nguyệt Ly ném câu nói tiếp theo, cả người cũng biến mất ở trên tế đàn. Bây giờ, sương mù màu lục đã tiêu tan, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Trần Trương mệnh đứng tại vạn cốt tế đàn đỉnh, nhìn qua Nguyệt Ly đột nhiên chủ động đánh ra thân ảnh biến mất, nhíu mày, luôn cảm giác hôm nay Nguyệt Ly cùng phía trước một trời một vực. Nàng thay đổi, càng biến đổi giàu có tính công kích, càng hung hãn rồi. Địa Ma lão nhân trước khi chết, tựa hồ minh bạch một cái gì, nhưng Nguyệt vẫn là không có cho hắn nói ra được cơ hội. Ngụy Ly có cựu sát trâu sau đó, không thể không nói, cũng là một cái đối thủ cường đại rồi. Nếu như người này động thủ với hắn, Trần Trường Mệnh cảm thấy e rằng lấy dung hợp Phật cốt chiến lực, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh được Ngụy Ly. Nhưng hắn còn có ma linh đằng, còn có Tuyết Vũ băng thước, cùng tam trích lôi diệu linh chuẩn. Nay một đám yêu thú cùng hắn tổ thành chiến lực, cũng có thể miễn ép Ngụy Ly rồi. Trần Trường Mạnh tối đầu liếc mắt nhìn tay phải, da thịt đã hạ tiệt rồi, tan vỡ xương cốt cũng bị hắn cứng rắn Bây giờ, ngược lại cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Nếu như tu luyện một lần tiên lô giàn thể thuật, hẳn là có thể triệt để chữa trị. Nhưng Trần Trường Mạnh tạm thời không muốn tu luyện, bởi vì Nguyệt Ly không chắc trở về lúc nào. Đợi sau nửa canh giờ, trong hư không bóng người lóe lên, Nguyệt Ly cười tủm tỉm xuất hiện ở bạn cột trên tế đàn. "Nguyệt Ly đã hữu, tình hình chiến đấu như thế nào?" Trần Trường Mạnh hỏi. "Triệu Cửu Công tiến vào sát thối trong biển hoa, nhất định chính là tự tìm cái chết, chẳng những bị người mặt ong công kích, cũng sẽ bị ta công kích, cho nên hắn rất nhanh liền chết bởi ta và mặt người hong chi thủ." Nguyệt Ly tiêu đạo. Trần đầu. Triệu Cửu Công cái chết cũng hợp tình hợp lý, hắn đối với mình cùng sát tâm, ở dưới loại tình huống này Song Vương đã là không chết không thôi cục diện. Trần Đạo Hữu, tay ngươi không có gì đáng ngại a." Nguyệt Ly ánh mắt rơi vào trần thương bệnh trên tay phải, lo lắng hỏi. "Một chút bết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Trần Trường Mạnh lắc đầu nở nụ cười, nhìn thẳng Nguyệt Ly, "Nguyệt Ly Đạo Hữu, ta giúp ngươi tìm về Cựu Sắt Châu, bây giờ là không phải nên mang ta đi huyết hải đầm lầy tìm kiếm Cựu Vũ huyết nhân rồi." Trần Đạo Hữu điềm tâm, "Ta đã phát qua Thiên Đạo Thệ môn rồi, đương nhiên sẽ không thất tín, chúng ta cái này lập tức đi tới." Nguyệt cười. Gặp Nguyệt Ly không có nợ, Trần mệnh trong lòng cũng là nhất đúng. Hai người kết bạn mà đi, rời đi cựu sát tông di chỉ, lại một lần nữa tiến vào sát thối trong biển hoa. Nguyệt Ly vận dụng sát khí, tạo thành một tầng phòng ngự, mặt người hoang đối với sát khí cực kỳ mất cảm, vậy mà không có sông lại công kích, cho nên hai người rất dễ dàng đã vượt qua sát thối biển hoa, tiến vào huyết hải trong đầm lấy. Huyết hải đầm lầy chính là một mảnh đầm lầy chi địa. Nhưng nơi này trong đầm lấy thủy, tất cả đều là màu đỏ thấm, giống như huyết dịch đồng dạng. Huyết hải trong đầm lầy sinh trưởng rất nhiều thực vật, nhưng số đông thực vật màu sắc đều cực kỳ hiếm lệ, lấy màu đỏ làm chủ. Vừa tiến vào nơi đây, Nguyệt Ly liền thôi động ra 9 loại sát khí, đem hai người cho phòng bảo hộ lên. Cái này 9 loại sát khí, màu sắc có bất đồng riêng. Một loại trong đó sát khí, vậy mà cho Trần Trường Mệnh một loại không nói được cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác có chút kỳ quái. Liên Trần Trường Mệnh cũng cảm thấy, mình tại sao sẽ đối với một loại sát khí cảm thấy hứng thú. Nguyệt Ly đạo hữu, cái này 9 loại sát khí đều là cái gì? Phi hành thuật ở bên trong, Trần Trường Mệnh nhìn qua bốn phía sát khí, có chút hiếu kỳ hỏi. Không có cụ thể danh tự, tại ta Cửu Sát Tông bên trong liền là dựa theo giáp đất bính đinh dạng này sắp xếp. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, giác đất bình Đinh, Trần chương mệnh sử sợ, luôn cảm giác Nguyệt Ly đang gạt chính mình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không có chứng cứ phản bác. Cửu sát tông quá mức thần bí, Vận dụng 9 loại sát khí, cùng thế gian sát khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Trần Lạc Hữu, ta kiểu sát tông truyền thừa lâu đời, cho nên đối với giao những thứ này huyết điệt ma cùng ế huyết muôi, cũng là có phần có tâm đắc, ngươi xem một chút, bọn gia hỏa này xem chúng ta giống như bất chết, một điểm công kích dục vọng cũng không có. Nguyệt Ly chỉ vào trong nước huyết ma, còn có ghé vào một chút cao lớn thực vật trên phiến lá huyết Nhị công được gửi đáp ý chương 607, Cửu Đỗ Huệ Liên chương 607, Cửu Đỗ Huệ Liên nhìn qua trong nước huyết điệt ma cùng ế huyết muội, Trần Trường Mạnh bất động thanh sắc gật gật đầu. Cái này Cửu Sát Châu thả ra Cửu Sát chi lực, chính xác rất cường đại, không gần như chỉ ở sát thối trong biển hóa, những người kia mặt ong không dám đến gần chờ hai người tiến vào huyết hải đẫm lầy sau đó, huyết điệt ma cùng ế huyết muội cũng đồng dạng đem hai người trở thành tử vật một dạng tồn tại. Trần Trường Mạnh đã từng bên hông đánh qua cái này Cửu thủ khẩu như bình, không lộ ra một chút. Hữu, tự này vẫn còn rất xa. Trần Trường Mạnh không đếm xỉa tới hỏi. Nguyệt Ly trừng mắt nhìn, nhẹ điếu đạo: "Huyết Hải Ao đầm diện tích vượt rất xa xác Thối biến hoa, cho nên chúng ta ít nhất cần hai ngày sau đó mới có thể bay đến cái chỗ kia." Hai ngày?" Trần Trường mệnh cả kinh. Bọn họ tốc độ phi hành cũng không chậm, nếu như phi hành hai ngày sau đó mới có thể đến, cái này liền nói rõ bọn hắn đã xâm nhập Huyết Hải đầm lầy thẩm sự. Như thế một mình xâm nhập, Trần Trường mệnh trong lòng cũng có loại cảm giác bất an. Hắn sợ nhất gặp phải Hoàng Tiên mắt. Dù sao đang lúc mọi người truyền miệng ở bên trong, không đến hóa thần cảnh không cách nào đảo thoát Hoàng Tiên mắt hấp lực. Trần Chương Mệnh khẽ nhíu mày, hỏi tâm bên trong một cái nghi vấn, "Nguyệt Ly đạo hữu, trước ngươi không có Cựu Sắt Châu, lại là như thế nào xâm nhập khu vực này?" Haha, ha, đây chính là nô gia bí mật." Nguyệt Ly thâm ý sâu sắc nở nụ cười, dưới mặt nạ hoa đào con mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Trần Chương Mệnh, dịu dàng nói, "Thân là chuyển thế người, trong lòng chắc chắn sẽ có chút bí mật, điểm này còn xin Trần đạo hữu minh bạch." "Tốt a." Trần Chương Mệnh khẽ khẽ thở dài. Nguyệt Ly rất giàu hạn, hắn bởi Nếu như không có hắn, Nguyệt Ly lại làm sao có thể cầm tới Cựu Châu? Nhưng cũng may ngượn Ly thể bởi trời, muốn dẫn hắn tìm được Cửu Đu Vệ Liên, cho nên Trần Trường mệnh cho tới bây giờ, tâm tình vẫn có chút bình tĩnh, cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn và Ngượn Ly không có có cửu đoán, mà Ngượn Ly cũng biết thực lực chân chính của hắn, cho nên hẳn là cũng không lại bởi vì tu được kiểu Sát Châu thực lực đại trưởng sau đó, liền sẽ động thủ với hắn. Tại vết hại trong đầm lầy, Trần Trường mệnh không e ngại trong này Yoma, cũng không sợ hại Ngượn Ly tâm tư này kín đáo nữ nhân, hắn duy nhất sợ chính là Hoàng Biên Mắt. Nhưng chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, thời khắc bảo trì đối với hoàn cảnh chung quanh cảnh giác. Trần Trường Mệnh tin tưởng mình sẽ không bị hoàng truyền mắt cho hút đi vào. Trần đạo hữu, ngươi đang lo lắng cái gì?" Nguyệt Ly hiếu kỳ hỏi. "Có chút bận tâm hoàng truyền mắt thôi." Trần Trường Mệnh cố ý san san nở nụ cười, tính toán xáo lộ một chút Nguyệt Ly tâm tư. Hoàng truyền mắt là ngẫu nhiên xuất hiện, cái này cùng Huyền băng đạo lên Huyền băng vật là giống nhau, cũng là mấy chục năm hoặc trên trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, địa điểm cũng không cố định, cho nên chúng ta đụng bên trên hoàng truyền mắt xác suất thấp đến thương." Nguyệt Ly giải giải. "Cùng Huyền như thế." Trần Trường Mệnh nghe vậy, khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ chợt hiểu. Nhưng cùng lúc Hắn cũng kỳ quay cái này hoàng tuyển mắt lại là như thế nào hình thành. Viên băng quật một khu vực như vậy bên trong, táng lấy một đầu đến từ linh giới long, cái này hoàng tuyển trong mắt lại táng lấy cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Trường Mệnh nhìn qua trong ao đầm huyết thủy, ánh mắt cũng biến thành hủy mạc như thâm đứng lên. Nơi này, không giống bình thường A tuyệt đối là an táng lấy cái gì không phải yếu thú, vàng không trận thế này không thể nào khổng lồ như vậy. Nguyễn Ly ánh mắt rất ngại cảm, lập tức liền phát hiện Trần Trường Mệnh thần sắc sẽ ra biến hóa rất nhỏ. nàng thấp giọng hỏi Gặp Nguyệt Ly tham dò, Trần Trường Mệnh cũng không thèm để ý, ngược lại thân ý sâu sắc nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyệt Ly mắt, nhặt nhặt một tiêu đạo, "Ta đang nghĩ, thứ đồ gì chết về sau, sẽ tạo thành cựu lũ địa ngục như vậy kích thước khổng lồ." Nguyệt Ly trong lòng cả kinh. "Bất quá, nàng thân sắc cũng không có phát sinh biến hóa." Nàng cũng không nghĩ tới, cái này thể tu trực giác vậy mà lại như vậy nạy cảm, kém một chút liền muốn tiếp xúc đến chân tướng. "Trần đạo hữu, ngươi phân tích rất có đạo lý." Nguyệt Ly gật, gật đầu. Sau đó, nàng hãy ngoan miệng, không có tiếp tục liền cái đề tài này thảo luận tiếp rồi. Trần Trường Mạnh mắt sáng lên, Xem ra, nguyên lý ấy là biết hiểu một số bí mật. Cái này liền như là băng tuyết cung cao tầng, đối với Huyền băng đạo lên một chút bí mật cũng là có hiểu biết. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi chủ đề, bắt đầu thảo luận tới Huyền tinh hải bên trong một cái chuyện, cứ như vậy, trải qua hai ngày nữa phi hành thuật về sau, hai người cuối cùng đã tới Cửu Lũ huyết liên lớn lên chi địa. Mạnh này trong đầm lầy, có một phe rất nhỏ huyết hồ. Huyết hồ bên trong huyết thủy, mười phần nồng đậm, vượt rất xa huyết hải đầm lầy địa phương khác. Từng đó từng đó huyết sắc hoa sen, duyên dáng yêu kiều trong huyết hồ hướng, theo hơi gió nhẹ nhàng chợt trở Nơi đây, không có đế vết muôi. Nhưng vết hồ bên trong lại có rất nhiều huyết điệt ma không ngừng mà bơi qua bơi lại, tựa hồ tại canh trường cửu lũ huyết liên. Những thứ này huyết điệt ma, vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh cảnh tám tầng. Chân chương mệnh thần thức đã qua, lập tức cũng lấy làm kinh hãi. Huyết hồ bên trong, ít nhất cũng có trên trăm con huyết điệt ma, bọn chúng thân thể khổng lồ, tròn vo, không ngừng mà trong vũng máu nhúc nhích, cho một loại người mười phần hung hãn cảm giác. Trần Đạo Hữu, những thứ này huyết điệt ma mặc dù không bằng các ngươi thể tu nhục thân, nhưng lại hết sức dã cho nên công kích rơi trên người chúng, cũng không nhất định có thể đánh xuyên. Nguyệt Ly ánh mắt chớp động, thâm giọng nói ra, thú hồn loại này huyết điệt ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù là bị xé nước thành vài đoạn, cũng sẽ không tử vong, còn có thể một lần nữa kết hợp với nhau. Trần Trương Mệnh như mày, hắn có chút nghe ra Nguyệt Ly trong lời nói ý tứ, đó chính là giữa hai người giao dịch, chính là Nguyệt Ly đem hắn bình an đưa đến nơi này liền kết thúc. Tại Thu Mạch Cửu Đu Vết liên quá trình bên trong, Nguyệt Ly sẽ không xuất thủ. Trần trường Mệnh có thể xuất thủ, nhưng một mình hắn độc chiến nhiều như vậy ma, hết sức khó khăn, nếu như vận dụng át chủ bài, như vậy hắn lại lo lắng bị Nguyệt Ly trông thấy. Suy nghĩ một chút, Chân Trường Mệnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nguyệt Ly, mở miệng nói ra, "Nguyệt Ly đạo hữu, còn phải mời ngươi giúp ta lấy được cái này cửu vũ huyết liên." "Đây là không có vấn đề." Nguyệt Ly một lời đáp ứng, tiếp đó cười tủm tỉm nói, "Bất quá, chân đạo hữu, ta giúp ngươi, ngươi có thể không giúp ta đâu." Nguyệt Ly đạo hữu tỉnh nói thẳng. Chân Trường Mệnh liền ôn quyền. Gặp chân Trường Mệnh quả thật mở miệng cầu viện, Nguyệt Ly trong lòng có chút đắc ý, nàng nghiêm mặt nói, "Ta muốn đi tìm tỏi một cái cổ xưa di tích, cần chân hữu dạng này thể tu tương trợ." "Được, không có vấn đề." Chân Trường Mệnh một lời đáp ứng. Nguyệt Ly cười. Trên thân bay ra khỏi 9 đạo sát khí, tạo thành cửu cái bàn tay, chụp tới huyết hồ. Cảm nhận được cái này 9 loại sát khí, huyết điệt ma có chút thất kinh hướng bốn phía chạy trốn. Cựu cái bàn tay đem tất cả cựu huyết liên nổ tận gốc. Nhìn thấy cựu sát chi lực lại có loại này kỳ liệu, trấn chương mệnh trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn bây giờ có chút minh mạch, vì cái gì vô trần tử đối với cái này bảo để ý như thế rồi. Cái này cựu sát châu, một khi bị người chính xác sử dụng, tại cựu lưu địa ngục nơi này chính là có thể xưng tồn tại vô địch. Chương 608, hoàn quyển mắt chương 608, hoàn quyển mắt Cửu sát đại thủ vòng trở lại, đem Cửu U huyết liên đặt ở chẩn chương mệnh trước mặt. Hết thẻ 22 đó đều là ngàn năm kỳ thành thuộc hình linh dược, còn giữ lại những cái tia tiểu nhân Cửu U huyết liên, liền để bọn chúng tiếp tục lớn lên đi. Nguyệt Ly vừa cười vừa nói, nàng thân sắc nhẹ nhõm, phạm vật làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đa tạ Nguyệt Ly làm hữu. Chẩn chương mệnh ôn quyền cảm tạ, tiếp đó đem các loại Cửu U huyết liên thu vào. Bất luận Nguyệt Ly làm người như thế nào, nàng lúc nào cũng trợ giúp chính mình dễ thu được nhiều như vậy Cửu về điểm này, chẩn nên rất nhỏ mà thôi. Chân đạo hữu chớ có khách khí. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, tất nhiên cửu u huyết liên đã đến tay, như vậy chúng ta liền đi tới một cái địa điểm kế tiếp rồi. Trần Trường Mạnh vui vẻ gật đầu. Hai người vượt qua huyết hồ, tiếp tục hướng về huyết hải ao đầm chỗ sâu phi hành. Lần này phi hành thời gian càng dài, ước chừng phi hành ba ngày sau mới đến một mảng lớn huyết hồ bầu trời. Thấy mình còn không có bay ra huyết hải ao đầm lãnh địa, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng cực kỳ giận mình. Cái này huyết hải đầm lấy, thực sự quá lớn. Nơi này quá hung hiểm, cơ hội chính là nguyên anh cảnh tu sĩ tuyệt địa. Điện. Ngoại trừ hóa thần tu sĩ Hoặc nguyên anh cảnh 10 tầng xung quanh tu sĩ họp thành đội, mới có thể tiến nhập huyết hải đầm lầy chỗ sâu. Chân chương mạnh liệt nhìn một phía, phát giác ở đây trừ cái này mảng lớn huyết hồ, cũng không có cái gì khác chỗ đặc biệt rồi, cùng khác đầm lầy chi địa cũng không kém là bao nhiêu. Thế là, hắn nhịn không được hỏi, Nguyệt Ly đạo hữu, ngươi nói di tích ở nơi này huyết hồ bên trong sao? Không sai. Nguyệt Ly nhìn chằm chằm sâu thẳm huyết hồ, trong thần sắc vậy mà lộ ra vẻ kích động tới. Nàng đột nhiên tay lên, đạo sát khí liền như là cự cự long nhất giống như đánh tới hướng hồ. Hồ nước nổ tung, sóng máu phóng lên trời. Gặp Nguyệt Ly công kích huyết hồ, Trần Trường Mệnh cũng là nao nao, có chút không làm rõ ràng được cô gái này ý tứ. Huyết thủy nổ tung sau đó, rơi về phía những phương hướng khác, đã như thế, trong hồ huyết thủy liên dạng bất khuyết. Đến rồi đến rồi. Nguyệt Ly thần sắc hưng phấn, nhìn qua huyết hồ chỗ sâu, ánh mắt lộ ra to lớn cảm giác mong ngợi. Trần Trường Mạnh tò mò nhìn chằm chằm đây hết thảy. Rốt cuộc là cái gì tới? Ầm ầm. Một hồi âm thanh nặng nghề, từ đáy hồ chỗ sâu truyền đến. Hồ nước cuồn không ngừng xoay tròn ở giữa có một con to lớn trong mắt màu xám hiện ra. Cái này đôi mắt cơ hồ cùng to lớn huyết hồ một kích cỡ tương đương, cho một loại người trong thị giác cực kỳ đáng sợ cảm giác chấn động. Một người ở nơi này đối mắt trước mặt, có một loại sâu kiến đối mặt nguy nga đại sơn cảm giác. Cái này đây là hoàng truyền mắt. Nhìn qua màu xám cho cực lớn đôi mắt, chân chương mệnh đột nhiên trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Cái này Mộ Ly, như thế nào dẫn hắn tới hoàng truyền mắt? Cái này không phù hợp lẽ thường a, hoàng truyền mắt là hóa thần cảnh giới tu sĩ, đều không thể đào thoát hấp lực. Nguyên Ly cũng bất quá là nguyên anh cảnh tám đối mặt hoàng truyền mắt không có, có chút sức nào. Đây không phải tinh khiết tự tìm cái chết sao? Nguyệt Ly cực kỳ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Như thế nào Hoàng Nguyên mắt cũng đi ra? Cháy mau, Trần Trường Mạnh hữu. Nguyệt Ly không chút do dự, thứ một thời gian liền lựa chọn đạo đầu. Trần Trường Mạnh cũng phát động tấn đi, nhưng thân hình của hai người vừa vừa biến mất, chỉ thấy màu xám cho Hoàng Nguyên mắt sinh ra một cố cường đại hấp lực, lập tức liền đem hai người từ trong hư không kéo ra ngoài. Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh đến Trần Trường Mệnh cũng không có sức chống cự, hắn cảm giác mình luyện thể tu vi trừ đến nguyên anh tầng, mới có cơ hội từ cỗ lực lượng này bên trong tránh thoát ra ngoài. Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài, Một khi bị hút vào hoàng truyền trong mắt, Nguyệt Linh sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, bao quát cả Khôn Tháp bên trong Cố Hoài Bắc cũng sẽ chết. Nghĩ đến đây cái kết cục, Trần Trường Mạnh cũng không nhịn được mười phần hối hận. Nếu như hắn không tham dự cùng Nguyệt Linh hợp tác, cũng sẽ không bị hút vào hoàng truyền trong mắt. Lúc đó, hắn nếu là hợp tác với vô trật tự, dù là thu được ít một chút cựu lũ huyết liên cũng được à, dạng này ít nhất tới nói hết sức an toàn, sẽ không đem chính mình cùng Cố Hoài Bắc mạng đỏ chôn vùi ở trong mắt hoàng truyền. Bây giờ hết thảy đều chậm. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Sáp lực cường đại đem hai người hút vào tiến hoàng mắt về sau, Bốn phía liền chợt biến đen như mực lên, thần thức không cách nào dò xét, thân thể cũng bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo không ngừng xoay tròn. Phản phất, thời khắc này Trần Trường Mạnh chỗ tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hắn và Nguyệt Ly hai người, phân biệt ở vào trong vòng xoáy không cùng vị trí, nhưng người nào cũng không thể nhìn thấy đối phương. Nguyệt Ly trên người có 9 đạo sát khí hộ thể, thời khắc này trên mặt hắn chẳng những không có kinh hoàng, phản mà biểu lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười tới. Hết thảy thiết kế đều là hoàn mỹ như vậy. Mỗi một bước đều đang bị này tránh cựu sát tông trong công chế. Nguyệt thích cảm giác như vậy. Nàng tin tưởng sớm muộn có một ngày, nàng có thể chế bá toàn bộ Nguyên Tinh Hải, tiếp đó phi thăng linh giới. Hai người đều đang xoay tròn ở bên trong, cấp tốc hạ xuống. Sâu thẳm trong không gian, đột nhiên đã tuôn ra động đà sát khí, những sát khí này tại cao tốc vận động, hướng về hai tên kẻ xông vào phát động công kích. Nguyệt Ly ánh mắt sáng ngời hữu thần. Trong cơ thể nàng có cựu sát trâu, cho nên thứ một thời gian bên trong cảm nhận được sát khí xuất hiện. Nàng thân sắc bình tĩnh, hai nhẹ tay khẽ động, hai cái cựu sát châu hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cứ việc hai cái cựu sát châu đồng dạng Nhưng trong đó một cái thả ra cựu sát chi lực, mà khác một cái 10 phần ý tĩnh, không có chút nào sát khí phong xuất ra. Trần Đạo Hữu lên đường bình an. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, trong thần sát lộ ra là nhạn. Trong tay nàng cái kia đồ rộng, chính là đám người tranh đoạt cái kia mai cựu sát châu, mà chính phẩm, sớm đã bị nàng thứ vừa đến bạn cốt trong tế đàn cầm đi. Cầm đi chính phẩm, nàng lại làm một cái đồ rộng để vào cái kia lâu khảm bên trong. Mặc dù thu được chân chính cựu sát châu, nhưng trên thực tế Nguyệt Ly ký ước đồng thời không hoàn chỉnh, nàng cựu sát huyết đã sớm quên đi, cho nên không cách nào chân chính phát huy cựu sát châu uy lực. Cái này vạn quốc trong tế đàn lưu lại truyền thừa, hết thể có hai trọng. Bước đầu tiên là thông qua huyết tế, tới thu được cửu sát châu, bước thứ hai còn là thông qua huyết tế, tới thu được cửu sát quyết. Vì để cho hai thứ này bị cùng một người nhận được, cửu sát quyết bị làm rối loạn trình tự, nhất thiết phải dùng cửu sát châu tham chiếu mới có thể đọc hiểu. Cho nên tất cả mọi người tại tranh đoạt đồ dòng thời điểm, Nguyễn Ly đã sớm đem cựu sát quyết ghi tạc trong đầu, sau đó cùng cửu sát châu âm thầm tham chiếu, thu được chính thức cửu quyết đã như thế, Nguyễn Ly liền có thể chính thức khống chế Cựu Sát Châu món bảo vật này rồi, một khắc này nàng tự thân chiến lực cũng đạt tới một cái 10 phần mức đáng sợ. Trận này tranh đoạt chiến, còn lại 6 người toàn bộ chết trận, cái này rất hợp nàng thiết kế, nhưng duy chỉ có đối với cái này thể tu, nàng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, dù sao cái này thể tu biết được nàng một số bí mật, nàng không muốn để cho Trần Trường mệnh sống sót. Nhưng bởi vì trước đây vì lôi kéo cái này thể tu, nàng không thể không cầm đi tới huyết hải trong đầm lầy tìm kiếm Cựu liên một chuyện tới làm mồi dụ, hơn nữa còn nhìn trời phát hạ đạo thể. Nguyệt Ly nhất thiết phải dựa theo lời thể thi hành Từ trận này tranh đoạt chiến ở bên trong, Trần Trường Mệnh cái này thể tu thực lực cũng cho nàng dung động thật lớn, Nguyệt Ly phân tích dù là chính mình nắm giữ Cựu Sắt Châu, cũng giết không được người này, thế là liền thiết kế liên hoàn kế. Nàng trước tiên trợ giúp Trần Trường Mệnh thu hoạch Cựu Lũ Miên, tiếp đó dẫn dụ hắn đi tới Hoàng Tiễn Mắt xuất hiện chi địa. Chương 609, Vạn Yêu Mộ chương 609, Vạn Yêu Mộ cái này Hoàng Tiễn Mắt vốn là nàng Cựu Sắt tông chi bí. Nguyệt Ly hao hết tiên tân bạn khổ tìm được Cựu Sắt Châu, chính là vì tiến vào cái này Hoàng Tiễn trong mắt. Mà trong mắt Cựu Sắt chi lực So với Cửu Sát Châu bên trong còn kinh khủng hơn, cho nên Nguyệt Ly chiêu này mượn đau giết người, một nhất định có thể thuận lợi diện trừ trong lòng của nàng Hoa lớn. Cửu Sát Châu thả ra Cửu Sát chi lực rất nhanh liền cùng sông tới Cửu Sát chi lực tan hợp lại cùng nhau, huyền như nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt, thời khắc này Nguyệt Ly ở trong mắt Hoàng Tiễn Thành thạo điêu luyện, như lá rụng đồng dạng nhẹ nhàng hạ xuống. Mà trái lại Trần Trường Mệnh tắt thì giống như vòng xoáy thu nhỏ, đi theo vòng xoáy không ngừng mã xoay tròn, tựa bị sức mạnh bận bệnh hoàn toàn nắm trong tay, khoảng cách tử vòng cũng không xa. Nguyệt Ly cùng Trần Trường Mệnh khoảng cách kéo dài Nàng tốc độ cực nhanh bay về phía Hoàng Tuyền mắt chỗ sâu, vẻ mện qua nửa nén hương công phu, nàng liền thấy phía trước trong bóng tối có một cái hình tròn quang minh mơ hồ thấu tới. Cuối cùng đã tới sao? Nguyệt Ly mừng rỡ như điên, luôn luôn tính cách nội liễm nàng, bây giờ cũng cảm thấy trái tim đập đi bị bịch. Hô! Cửu sát chi lực như một cái đại thủ, giáng dập Nguyệt Ly lập tức đưa vào phía trước quang minh bên trong. Nguyệt Ly chỉ cảm thấy thân thể chập nhẹ, bốn phía tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản phất từ Hoàng Tuyền trong mắt để thoát ly. Nàng trôi nổi ở giữa không trung, ngóng nhìn dưới chân. Khi ánh mắt chạm đến cái kia một tòa tòa của cô lấy một loại tinh diệu thần bí trận pháp kết cấu, xen vào nhau tinh tế mà tọa lạc tại mảnh này mênh mông vô ngần bên trên đại địa lúc, cho dù Nguyệt Ly trong lòng sớm đã mong muốn, bây giờ, nàng vẫn bị rung động thật sâu. Nàng nhất thời giật mình tại chỗ. Cả vùng đất của mộ, tựa như viên cổ cự nhân rơi mất thế gian kỳ tác, tản ra hùng hồn vĩ đại khí tức. Trong đó chín tòa càng khổng lồ chủ mộ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế bàng bạc, lại cùng liên miên chập trùng như núi lớn Nguyên Nga, xuyên tiêu, đang hướng tiên địa hiện lộ rõ ràng huy hoàng của ngày xưa cùng nghiêm. Ma bảo vệ chín đại chủ mộ hơn bạn của mộ, mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng không kém chút nào, mỗi một tòa tất cả giống như cỡ nhỏ sơn mạnh giống như trầm ổn trọng trọng. Lại mộ cùng tiểu mộ lẫn nhau hô ứng, cùng tạo thành cái này làm người ta nhìn mà than thở kỳ cảnh. Nguyệt Ly trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng sâu đậm rung động. Đang ngây người ở giữa, ánh mắt nàng chạm đến cổ mộ đủ loại chi tiết, không khỏi hít sâu một hơi. Liền thấy cái kia bạn yêu mộ mặc dù khí thế rộng rãi, lại hiển thị do rách nát chi thái. Ngỗ người gạch đá không thiếu đã chóp từng mảng, ra bên trong loang lỗ đất, phản phất tháng cự luân vô tình ép mà qua, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản duy trì lấy vạn yêu mộ cổ lao trận pháp, bây giờ đã mất đi hiệu lực. Nhưng bốn phía trong không gian, vẫn khắp nơi sót lại trận pháp rối loạn ba động. Cái kia ba động chia 5 x 7, tràn ngập loại hình khác nhau sát khí, giống như một tầng trận vô hình lại mãnh liệt mạch nước ẩm, trong không khí tùy ý ba trạm. Một chút trước mộ thạch thú pho tượng, vốn nên là uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại thiếu chi tay cụt, tại sát khí sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng dưới, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt, nhạt quang, mát ra khí sâm. Vạn Diêu mộ, ta cuối cùng đã tới." Nguyệt Ly lẩm nói, "Đây là Cửu Sắt tông tổ địa." Ủy sát tông lịch đại tông chủ bằng vào Cựu Sát Châu mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện, mà nàng ở kiếp trước bất quá là thái nữ, cũng không có tiến vào cái này phương tổ địa tư cách. Sơ đại tông chủ trước kia cơ duyên xảo hợp tiến vào Hoàng Tiền trong mắt không chết, tại Vạn Yêu trong mộ, ngoan vào vô thượng tiên phú, sáng tạo ra Cựu Sát Quyết, đồng thời lợi dụng Vạn Yêu trong mộ chín đại sát khí luyện chế được kiểu Sát Châu. Do đó, nam dữ Cựu Sát Châu hậu thế tông chủ mới có thể tại bình yên vô sự tiến vào Hoàng Tiền mắt. Cái này Vạn Yêu mộ nơi phát ra, nguyên lý cũng không rõ ràng. Nàng hôm nay trong trí nhớ, cũng không có đối với Vạn Yêu mộ lai lịch biết cả. Tinh thần tử trong dung động bình phục lại, Nguyệt Ly hít thở sâu một hơi, đột nhiên trên không trung bị xuống, mười phần thành tiến hướng về phía cái kia chín đại cổ mộ nói, mặt đại thánh nữ Nguyệt Ly, bày kiến các vị yêu tộc tiền bối. Đứng dậy sau đó, Nguyệt Ly ánh mắt nhìn chăm chú chín đại cổ mộ, sắc mặt dần dần điên cuồng nóng lên. Cửu sát châu cửu sát chi lực, liên đến từ chín đại cổ mộ. Mỗi một tòa trong cổ mộ, đều phóng thích ra một loại đặc biệt sát khí, những sát khí này cực kỳ thuần khiết, cùng những thứ khác sát khí đồng thời không hòa vào nhau. Trước kia, sơ chủ hao hết cổ, dụng sát quyết đem chín loại sát khí luyện chế đến cùng một chỗ. Tạ thành Cửu Sát Châu. Đương nhiên, cái này Cửu Sát Châu bên trong Cửu Sát chí lực, cùng nơi này mỗi một tòa trong cổ mộ sát khí không thể so sánh nổi. Nguyệt Ly Thiên Phu không có sơ đại tông chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng nàng lại có thể bằng vào Cửu Sát Châu cùng Cửu Sát Quyết, tới mượn nhờ vạn yêu trong mộ chín đại sát khí tới tu luyện. Linh đại tông chủ cũng là làm như vậy. Long sát, Phượng sát, Kỳ Lân sát, Cổ Yêu sát, Bạch Hổ sát, Chu Tước sát, Thiên Hồ sát, Minh Sả sát, sát. qua chín trong sát là bằng vào Cửu Sát bên trong sát khí Phân chia trong cổ mộ sát khí, cứ việc bạn yêu mộ cựu sát tuyệt thiên trận đã hủy, nhưng mỗi một tòa trong mộ lớn sát khí vẫn như cũ rất nặng, ta bây giờ dù là có kiểu sát châu tương trợ, cũng phải từ yếu nhất linh viên sát bắt đầu tu luyện." Nguyệt Ly nhẹ giọng tự nói. Nàng thân hình khẽ động, liền bay về phía chạy ra linh viên sát tòa kia có thể so với đại sơn một dạng đại mộ mà đi. Hoàng Thiên trong mắt, Khương Lô ma đậm đà sát khí, xoay tròn mà đến, bắt đầu giống ma bàn đồng dạng nghiền ép Trần chi chi. phục của hắn đạo mắt liền bị sát khí bị mài tiếp đó quỷ dị biến mất rồi, liền một điểm không quan trọng đều không thừa tiếp xuống, sát khí bắt đầu ma sát lục thần, phát ra cổ quái rợn người thanh âm. Không tốt. Trần Trường mệnh trong nháy mắt cũng cảm giác cái kia cứng rắn vô cùng, có thể so với linh bảo một dạng gia hận, tại thời khắc này cũng bị sát khí cho công phá. 9 loại bất đồng sát khí ở trong cơ thể hắn không ngừng phá hư, huy lực cực kỳ to lớn. Thật chẳng lẽ muốn chôn vùi ở chỗ này? Trần Trường mệnh trong lòng không cam lòng, liều mạng quang ra ma linh đằng. Ma linh đẳng trong nháy mắt như mở rộng vô số sợi đằng, đem Trường Mạnh tầng, tầng bao vây lại. Bộc phần kĩ càng. Sát khí bắt đầu công kích ma linh đằng. Trên cây cây mây đen tại sát khí ăn mòn phía dưới, cũng đang không ngừng bị tách rời, tiếc đó phát toái, biến mất ở hoàng tuyền mắt trong bóng tối. Nhưng ma linh đằng quá dày đặc, tâm tâm đang mãnh không ngừng mà ra, như cái bánh trưng giống như đem Trần Trường Mạnh thật chặt bao trùm, nhường hắn không hề bị đến sát khí xâm hại. Trần Trường Mạnh hai mắt nhắm nghiền, không ngừng cùng vào xâm thể nội sát khí chống lại. Quá trình này, 10 phần gian khổ. Xâm lấn sát khí, tại phá hư thân thể thời khắc, đã ở bản thân tiêu hao, cho nên tại Trần Trường Mạnh cự sau đó, sát khí quy mô cùng uy lực từng bước giảm bớt. Sau một nén nhang, trong cơ thể sát khí cuối cùng biến mất rồi, nhưng cùng lúc đó, Trần Trường Mệnh người cũng bị thương nặng, thoi thoát. Cái này Hoàng Tuyền mắt thấm bất khả chắc, nếu như mặc cho sát khí công kích đến đi, e rằng Ma Linh Đẳng cũng không chống được quá lâu thời gian. Trần Trường Mệnh mở mắt ra, nhìn qua bên ngoài cơ thể tầm tầm màu đen đậm đặc, trong lòng một mảnh phiền muộn. Hắn, chẳng lẽ sẽ tang thân tại Hoàng Tuyền trong mắt. Chương 610, nơi đây, không tầm thường chương 610, nơi đây, không tầm thường Ma Linh Đẳng tại sát khí ăn mọn, từng tầng từng tầng mà tiêu tan, nhưng mà bằng vào hắn ngoan cường sinh mệnh lực, nó dù độ bắt đầu sinh ra đàn mã. Cố tạo lên từng tầng từng tầm kiên cố phòng ngự, thủ hộ lấy chủ nhân. Chân Trương Mệnh biết, dưới mắt loại cục diện này chống đỡ không được bao lâu. Hắn âm thầm cùng Ma Linh đằng câu thông qua, không dùng đến nửa canh giờ, Ma Linh đằng liền bị sát khí triệt để tăng dã, từ đây nó cái này dị chủng sẽ hoàn toàn tại nhân giới tiêu vong. Dưới loại cục diện này, Chân Trương Mệnh lòng sinh cảm giác vô lực. Trong đầu hắn nhớ lại qua cùng Nguyệt Ly trung đụng đủ loại quá khứ, đột nhiên liền nghĩ minh bạch rồi, Nguyệt Ly cái gọi là đi cổ di tích thám hiểm, cũng bất quá là một cái cớ mà thôi. Nàng mục đích thực sự, liền muốn đem chính mình dẫn tới hoàn toàn trong mắt. Mượn nhờ Hoàng Nguyên mắt chí lực, đem hắn giam sát. Bây giờ, Hoàng Nguyên trong mắt sát khí quá kinh khủng, bây giờ trần trường mệnh chính là thả ra tuyết vũ băng đốc, cũng giống vậy sẽ bị tiêu tan sạch. Cũng chính là phòng ngự cùng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại ma linh đẳng, mới có thể ở nơi này Hoàng tuyển trong mắt nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Cái này, cái này cũng là uống rượu độc giải khát. Ma linh đẳng tan dã thời điểm, chính là hắn mất mạng ngày. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, chẩn trường mệnh cảm giác sinh mạng của mình giống như nhập đến ngược, tựa hồ cảnh tượng của ngày xưa, nhấp nhạt mạt lại trong đầu lại xuất hiện. Đại sư tạ tại đại Tần. Hắn có rất nhiều năm không cùng đại sư Tạ gặp mặt, cũng không biết là không sống sót. Tu tiên giới ngươi lửa ta gạn, ngoài ý muốn bất lạc cũng là trạng thái bình thường. Nhất là đại sư Tạ khi tiến vào đại tần sau đó, cũng biến thành tán tu, không chỗ nương tựa, rất dễ dàng lâm vào một chút trong tranh đấu. Còn có Đỗ Tiểu Lương, đây là hắn sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên. Tại hắn bất luyện khí cảnh tiểu tu sĩ một vị trúc cơ nữ tiền bối bởi vì một hồi ngoài ý muốn liền biến thành nữ nhân của hắn. Trong võ linh hành, Đỗ Tiểu Lương mấy lần trợ giúp thoát cảnh. Về sau, Đỗ Tiểu Lương phụ thân tới rồi, nàng mang đi. Hai người cái này chia tay một cái chính là trên trăm năm. Tại đại tần hai người lại một lần nữa gặp nhau, nhưng cũng là vội vàng gặp một lần, liền bị Tiên Minh làm hỏng rồi, nhường hắn trong lúc vô tình thống qua chết xương mù tiến vào Huyền Tinh Hải, từ đây hắn và Đỗ Tiểu Lương lại một lần nữa thiên nhân với cách. Cố Hoài Bắc, nhưng là hắn nữ nhân thứ hai. Hai người tại viền băng của Trung, cũng là bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà xảy ra tình một đêm duyên. Cái này càng khôn tháp tại sát khí bên trong không ngừng bị ma diện, chắc hẳn có thể nhiều chống đỡ ở một đoạn thời gian, có lẽ ta có thể tại Ma Linh đăng niệm được thời điểm, tiến vào cùng Cố Hoài Bắc gặp nhau. Trần Chương mệnh thầm cười khổ. Muốn chết, cũng chết tốt, như thế cũng coi như củng Cố Hoài Bắc đã biến thành một đôi số khổ biên đường. Trong đầu hình ảnh nhất truyện, Phong Tuyết Thiên ở bên trong, gia rét đây lương trong thành, một đôi nam nữ tiểu ăn mày trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Gầy Nông Thiếu Nhiên, từ trong lực móc ra nửa cái lại đen lại vừa cứng đen màn đầu, đưa cho đen gầy thiếu nữ. Đen gầy thiếu nữ cũng không ăn. Tô Linh Nhi, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên hoàn toàn như thế. Trần Chương mệnh nghĩ đến đây cái hình ảnh, trong lòng liền không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Tô Linh Nhi cuối cùng vẫn thay đổi, đã biến thành một nữ nhân khác. Có lẽ người nữ nhân này tính cách có một nửa và tập tôn băng linh tiên tử có liên quan. Ầm. Ngay tại Trần Trường Mệnh suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cửu sát chi lực đem một đoàn cây mây đen ném ra hát ám không gian. Bốn phía bừng sáng, phản phất chỗ ở một cái bên trong tiểu thế giới. Ma Linh Đằng đem một tin tức này kịp thời truyền lại cho Trần Trường Mệnh, cái sau lập tức từ ngây ngô trong trạng thái thanh tỉnh lại. Ma Linh Đằng rút về thân thể, phiêu phủ ở Trần Trường Mệnh bên cạnh. Trần Trường Mệnh liếc nhìn một phương thế giới này, khi thấy khoảng chừng hơn bạn tọa của cũng giống như nguy nga như núi lớn cao bút thời điểm, cũng cảm thấy hô hấp run Những thứ này cổ mộ số lượng nhiều, thể tích to lớn, thật sự là nghe rợn cả người. Hơn nữa, nơi đây đã từng bố chi qua một tòa đại trận, bất quá đã hư hại, khắp nơi đều có đại trận dư ba, trong dư âm còn có không ít sát khí tồn tại. Nơi đây không tầm thường, tự hỏi có người ở nơi đây lập mưu cái gì? Trần Trường mệnh lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn vậy mà nhớ tới bán thần cổ thiên tà. Cổ khư trong bí cảnh, cổ thiên tà khi thiên đại trận, quy mô cũng tương tự không nhỏ. Thân thức là qua, Trần Trường Mạnh đồng thời không nhìn thấy Nguyệt Ly thân ảnh. Bất quá, hắn biết Nguyệt Ly nhất định ở chỗ này. Có lẽ đã tiến vào một tòa cổ mộ bên trong. Nguyệt Ly có cựu sát trâu, tất nhiên sẽ sống sót, cái này nhất định không hề nghi ngờ, nhưng Trần Trường Mệnh bây giờ lại không muốn nhìn thấy Nguyệt Ly, bởi vì hắn bản thân bị trọng thương, Ma Linh Đằng cũng là như thế. Bèn bèn bằng vào Tuyết Vũ băng tước, Trần Trường Mệnh không cho rằng ở chỗ này có thể chèn giết Nguyệt Ly. "Chủ nhân, cái kia một tòa trong mộ lớn, ta cảm nhận được một loại hấp dẫn ta đổ bật." Giọng Ma Linh ngẳng, dưới đáy lòng băng lên. Một cây đằng mạn, không điểm một chút, chỉ hướng trong đó một tòa 10 phần to lớn đại mộ. Trần Trường Mệnh đưa mắt nhìn lại, Đây là một tòa có thể so với Đại Sơn một dạng cực lớn của mộ, là chín tòa đại mộ. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, cái này tòa cổ mộ tựa hồ so khác 8 tòa đại mộ còn lớn hơn một chút, càng cao lớn hơn, thú vị, khí thế bằng bạc, cho một loại người đỉnh thiên lập địa cảm giác. Trần trường mệnh vung tay lên, đem Tuyết Vũ băng tức phóng ra. Bây giờ hắn đã cùng Mịch Ly xem như không để ý mặt mũi, một khi gặp mặt liền muốn bày ra một trận chiến, cho nên hắn muốn đem hắn mạnh nhất yêu sủng phóng xuất ra bảo vệ mình. Đây là nơi nào, thật là nồng đậm yêu khí. Một sau khi đi ra, Tuyết Vũ băng tức tò mò dò xét bốn phía, thần sắc cả kinh nói, "Chủ nhân Những thứ này trong mộ lớn tựa hồ chôn xuống không là nhân tộc, mà là yêu tộc a. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vạn Yêu Mộ? Vạn Yêu Mộ? Trần Trương mệnh trong lòng hơi động, nhìn về phía Tuyết Vũ Băng Tư nói, cái gì là Vạn Yêu Mộ? Tại ta yêu tộc trong truyền thuyết, từ đại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, có một chút mạnh mẽ đại yêu sau khi chết, đều chôn đến một cái tên là Vạn Yêu Mộ bên trong tiểu thế giới. Tuyết Vũ Băng Tư nói, "Nhưng, qua nhiều năm như vậy, không người nào có thể tìm được Vạn Yêu Mộ, cho nên liền biến thành một loại truyền thuyết." Thì ra là thế. Trần Trương Mạnh nhẹ gật đầu. "Đi thôi, đi chỗ đó một tòa lại mộ." Hắn mang theo Ma Linh đàng đạc vào Tuyết Vũ Băng Tức trên đầu, chỉ hướng một tòa cao vút trong mây lại mộ. "Được, chủ nhân." Tuyết Vũ Băng Tức đáp ứng dương cánh bay đi. Rất nhanh, Tuyết Vũ Băng Tức liền bay đến tòa này đại mộ bên trên. Chân chương mạnh hướng về phía dưới nhìn lại, liền thấy từng cỗ sát khí từ trong đại mộ chạy xôi mà ra, nhưng có chút sát khí chịu đến trận pháp dư âm ảnh hưởng, tại một ít trong không gian không ngừng mà tàn phá bờ bãi. Đại mộ phía trước là một mảnh hỗn không chịu nổi quảng trường. Quảng trường phía, bản có một loạt pho tượng to lớn. Nhưng giờ phút này chút pho tượng cũng không hoàn chỉnh rồi, thiếu cánh tay của chân, đầu người cũng lăn xuống một chỗ. Đại mộ lúi vào, bị tạc ra một cái sâu không lường được lô lớn. Sát khí chính là từ trong cửa hang chạy ra. Những sát khí này lộ ra màu đen đỏ, cho một loại người yêu dị cảm giác, có chút quen thuộc. Ra. Chân trường Mạnh tự lẩm bẩm, thần sắc lộ ra hồi ức chi sắt. Hắn tinh tưởng nhớ kỹ, trước đây nguyệt ly phóng thích hữu sát thời điểm, hắn liền có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, bây giờ nhìn thấy cái này màu đỏ thấm sát khí sau đó, loại quen thuộc này cảm giác tăng cường. Chân Trương mệnh lông mày chậm rãi lại. Hắn nhìn rách nát trên quảng trường những cái kia hư hại pho tượng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cái này trong cổ mộ, đến cùng an táng lấy cái gì? Chương 611, ngươi cũng dám tự ý rời vị trí. Chương 611, ngươi cũng dám tự ý rời vị trí. Khô cục, Chân Trương Mệnh đột nhiên ho khan kịt liệt, một ngụm máu đen từ yết hầu bừng lên, kém một chút liền phun ra ngoài. Chân Trương Mệnh nhanh chóng ngậm lại, đem búng máu này lại cho cứng rắn nuốt trở vào. Thương thế rất nặng a. Chân Trương Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Ở trong mắt Hoàng Nguyên hắn bị sát khí xâm lấn, cơ thể nhận được thương tổn nghiêm trọng, bây giờ đã không có bao nhiêu năng lực chiến đấu rồi, thừa dịp mệt ly chưa từng xuất hiện, hắn nhất thiết phải sớm một chút chữa thương. Chân Trường Mệnh lấy tay chỉ một cái, ra hiệu Tuyết Vũ Băng tức xuống đến, đến trong sân rộng một chỗ khu vực an toàn. Hắn nhảy xuống, rơi vào trong trường. Trên không trung quan sát tòa này lại mộ, tựa như một tòa sơn nhạc mỹ nga, hùng vĩ hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Bây giờ hạ xuống trên cổng trường, Chân Trường Mệnh ngửa đầu nhìn chăm chú lại mộ, càng cảm giác mình giống như sâu kiến đồng dạng bé. Nưu đồ quá lớn, nưu đồ quá lớn a. Đưa mắt nhìn cổ mộ mấy giây, Trần Trường Mệnh nhịn không được cười khổ hai tiếng. Tại phương này bên trong tiểu thế giới, có thể bố trí ra tay loại này đoạn, nhất định liền hóa thần tu sĩ. Bây giờ thương thế quá nặng, hắn cũng không tâm tư đi thưởng thức và tìm tòi cái này tỏa cổ mộ rồi, thế là Trần Trường Mệnh nhanh chóng ngồi xếp bằng, tu luyện được thiên lô rèn thể thuật. Màu đen thiên lô hiện lên, đem Trần Trường Mệnh bao phủ đi vào. Thần bí hắc diễm tử trong lò chống dung xuất hiện, dọc theo cả người lôi chân lông trôi bảo, bắt đầu trị liệu Trần Trường Mạnh thể nội thụ thương cực kỳ nghiêm trọng cơ thể các bộ phận tổ rèn. Tuyết Vũ băng cùng ma linh 10 phần cảnh giác bảo vệ ở một bên. Ma Linh Đằng không an phận luôn một cây đằng mã, chậm rãi du động hướng xa xa một mảnh nhỏ sát khí, nơi này có còn sót lại trận pháp ba động, cho nên cũng đưa tới một chút sát khí. Sát khí này không nhiều, cùng đại mộ trong cửa hang mảnh liệt ra sát khí khách quan, giống như hạt bụi nhỏ cùng hạo nguyện khác biệt. "Ma Linh Đằng, ngươi không muốn sống nữa." Tuyết Vũ băng tức trừng Ma Linh Đằng một cái, tức giận nói, "Cái này đỏ thấm sát khí 10 phần yêu dị, nó loại này 10 cấp thượng ra yêu thú nhìn đều sợ hãi. Mà Ma Linh Đằng thực lực không bằng nó." Ở trong mắt Hoàng lại tụ thương cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ lại còn dám đi động vào sát khí, cái này khiến nó 10 phần không hiểu. Ma linh đẳng không để ý tới không hỏi Tuyết vụ băng đốc. Cái này một cây màu đen đằng mạn, một đường máu lượng, cuối cùng tiến nhập sát khí bên trong. Trận pháp dư ba chấn động đứng lên, đối với kẻ sông vào bắt đầu công kích. Nhưng mà, bởi vì này dư ba quy mô quá nhỏ, quy lực cũng có chút có hạn, cho nên đối với ma linh đẳng khó mà cấu thành thực chất tính tổn thương. Sát khí này thuần khiết vô cùng, nhưng so với hoàn tuyển trong mắt sát khí thoải mái hơn. Ma linh đẳng tâm tình vui vẻ. Sát khí này cũng không có công kích nó, ngược lại cùng nó mười phần thân cận, tựa hồ giống như là thất lạc nhiều năm thân nhân bây giờ lại một lần nữa gặp lại. Ma linh đằng nếm thử hấp thu sát khí. Màu đỏ thâm yếu dị sát khí, từng luôn bị cái kia đằng mạn hấp thu đi bảo. Sát khí này, tựa hồ cùng ta bản nguyên có chút tương tự, lại còn có thể chữa thương. Đang hấp thu một chút sát khí sau đó, Ma linh đằng trong lòng càng kinh ngật lên. Bây giờ, nó chủ nhân tại tu luyện, Ma linh đằng cũng không dám quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là trong nội tâm chính mình tiêu hóa cái này kinh người tin tức tốt. Tại bước đầu tính thăm dò hấp thu lấy được đến kinh người lợi ích sau đó, Ma linh đằng lòng can đảm lập tức lớn lên, mấy chục cây mạn du tới, thăm dò vào sát khí ở bên trong, bắt đầu đại lực hấp thu. Một màn này, như một bên Tuyết Vũ băng tức trợn mắt hốt mồm. Cái này đen tuỳ sợi đằng, lại còn có thể hấp thu cái này màu đỏ thâm sắc khí. Nhìn một cái bên cạnh màu đen tê lô, Tuyết Vũ băng tức muốn hỏi ý câu nói này lại nuốt vào bụng. Ngay bình thường, tính tình cao nào đó, dù là cùng Ma Linh đằng cùng chỗ tại ngự thú vòng tay không gian bên trong, cũng cực ít cùng khác yêu sủng giao lưu. Một là nó bản thân liền là băng hệ yêu thú, tính cách trời sinh là nhã, hai là tự thân đẳng cấp quá cao, để nó cũng xem thường hắn yêu thú của hắn, cho nên nó cũng không rõ ràng Ma Linh Đẳng căn nguyên. Ma Linh Đẳng đến từ ba cổ cho nên nó tự xưng là xuất thân cao quý, cũng rất ít cùng những yêu thú khác giao lưu, nhất là giống Tuyết Vũ băng tức loại này lạnh như băng yêu thú, nếu như đối phương không chủ động nói chuyện cùng nó, nó cũng sẽ không chủ động cùng Tuyết Vũ băng tộc giao lưu. Cái kia một khối địa phương trận pháp còn sót lại bên trong sát khí, rất nhanh bị Ma Linh Đẳng chớ khô. Coi như không tệ, ta có lẽ có thể hấp thu từ trong cửa hàng chạy ra sát khí. Ma Linh Đẳng có chút không thỏa mãn thầm nghĩ, cửa hàng chạy ra sát khí, khoảng cách nó khá xa, khoảng chừng hơn ngàn trượng khoảng cách, đây đối với bây giờ thụ thương hơi nặng Ma Linh Đẳng tới nói, tạm thời còn có chút không với tới. Nhược lại ta bây giờ cũng là phế vật, không thể giúp chủ nhân gấp cái gì, không nếu như để cho Tuyết Vũ Băng Tức thu ở đây tốt, ta trước tiên sông vào sát khí bên trong thật tốt hấp thu, tranh thủ nhanh lên khỏi hẳn, cứ như vậy đợi lát nữa cũng có thể cho chủ nhân giúp một tay." Ma Linh Đằng thầm nghĩ nói. Nó không cùng Tuyết Vũ Băng Tức chào hỏi, trực tiếp trôi hướng nơi xa khổng lồ kia sát khí. Sát khí này từ đại mộ trong cửa hang chạy ra, như một con sông lớn đồng dạng thổi qua cổng trường, tiếp đó hướng về nơi xa lúc tới, dọc theo đường đi bị không thiếu còn sót lại trận pháp cho cất mất. "Ma Linh Đằng, cũng dám tự ý rời vị trí." Nhìn thấy Ma Linh Đằng bay đi, Tuyết Vũ Băng tức lập tức giận dữ, nhịn không được thấp giọng gào lên. Ma Linh Đằng lại không lên tiếng, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Tuyết Vũ Băng tức thấy bậy càng thêm lửa giận, hắn không thể tiến lên cùng Ma Linh Đằng đại chiến một trận, nhưng nghĩ đến chủ nhân còn cần nó thủ hộ, thế là cũng chỉ đánh hung tận nhìn chằm chằm Ma Linh Đằng. Đợi chủ nhân tô tỉnh sau đó, ta nhất định muốn cáo chạm. Tuyết Vũ Băng tức trong lòng hừ hừ nói. Ma Linh Đằng rất nhanh liền bay tới sát khí giòng xuống trước, một đầu liền đâm tiến Lần này, sợi rễ của nó đâm vào sát khí bên trong. Bản về hấp thu năng lực, vẫn là sợi rễ hấp thu năng lực mạnh nhất. Vừa mới chạy ra sát khí So còn sót lại trong trận pháp sát khí còn tinh khiết hơn một chút. Bắt đầu hấp thu sát khí về sau, Ma Linh Đằng mừng rỡ, hết sức hưng phấn. Sát khí này đối với nó tới nói chính là vật đại bổ, có thể nhanh chóng nhường thương thế của nó khôi phục. Ma Linh Đằng điên cuồng hấp thu, thương thế của nó cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn bên trong. Bây giờ, Ma Linh Đằng toàn thân không còn là màu sắc đen nhánh, mà là có một chút phím hồng, thời khắc này nó đang hấp thu số lớn sát khí sau đó, màu sắc vậy mà cũng xảy ra có chút biến hóa. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, Ma Linh Đằng liền để hút nó rồi, nó ngoan ngoãn từ sát khí bên trong lại nhẹ nhàng trở về. Một lần nữa canh giữ ở trần trường mệnh bên cạnh. Người thương thế tốt. Nhìn thấy Ma Linh đằng khí tức khôi phục bình thường, Tuyết Vũ Băng tức lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người Lai, like, cái này đỏ thẫm sát khí, vậy mà có thể cho Ma Linh đằng chữa thương, đây thật là làm nó mười phần chấn kinh. Tuyết Vũ Băng tức mặc dù là có thể so với Nguyên Anh cảnh mười tầng tu sĩ yêu thú, nhưng vừa nhìn thấy loại này yêu dị màu đỏ thẫm sát khí, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại báo động đi ra. Tựa hồ, loại sát khí này đối với nó tới nói tổn thương tính chất lớn. Nếu như nó nếu là tiến vào sát khí này ở bên trong, ẻ e rằng không kiên chỉ được bao lâu liền sẽ trọng thương. Tuất Ma Linh Đằng xem xét một cái Tuyết Vũ băng tước, giờ khác này chỉ cảm thấy cái này so thực lực mình còn mạnh hơn Tuyết Vũ băng tước, giống như là một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Chương 612, đây là cổ yêu. Chương 612, đây là cổ yêu. Gặp Ma Linh Đằng ngữ khí lộ ra kiêu ngạo, Tuyết Vũ băng tước có chút không bình tĩnh, kêu lên một tiếng đau đớn nói, ngươi cái tên này, thật là một cái quái thai, liền loại đáng sợ này sát khí cũng có thể trở thành ngươi chữa thương năng lượng. Ma Linh Đằng, nó không có giải thích Bởi vì nó cũng biết mình vốn chính là bị thuốc cửa sáng tạo ra quái thai thể nội nắm giữ cổ ma cổ yêu cùng cổ quỷ bản nguyên tri lực. Nó loại này quái thai mặc dù dung hợp ba thời cổ lực, nhưng cho đến trước mắt còn đồng thời không có giáp tỉnh bất luận cái gì thần thông, cái này có khi nhường Ma Linh Đẳng cũng hoang mang không thôi. Nó cảm thấy mình không giống như Hàn Đỗ Chu cấp thấp, nhưng nó cho đến tận này lại không có giáp tỉnh bất luận cái gì thần thông, cho tới nay chiến đấu cũng là giống chủ nhân dạng như thể tu đồng dạng,ỷ vào vô số cứng cỏi cỏ mà sức mạnh to lớn đàng mãn cùng địch nhân giao chiến. Gặp Ma Linh một bộ cao ngạo vũ băng tức cũng dương lên đầu cao ngạo không còn cùng Ma Linh Đẳng trao đổi. Trần Trường mệnh thương thế quá nặng, chuyên tâm chưa thương, cho nên cũng không rõ ràng hai cái yêu sủng lẫn nhau không hòa thuận, càng không biết Ma Linh Đẳng vậy mà như thế ngắn thời gian bên trong, thương thế liền tốt. Ma Linh Đẳng một khi thương thế khỏi hẳn, với hắn mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn rồi. Dù sao ở trong mắt Hoàng Tiễn thể nghiệm qua sát khí Trần Trường mệnh cho rằng, Tuyết Vũ Băng tức dù là đẳng cấp tương đối cao, nhưng đối mặt kiểu sát chi lực cũng sẽ giật gấu bá bay, chỉ sợ cũng phải bị áp chế. Một ngày sau đó, Trần Trường Mạnh thương thế có chuyển biến tốt, bị sát khí hư hại tổ chức cũng được chữa trị không thiếu. 7 ngày sau trừng chương mệnh tương thế tốt 1 phần 4. Cùng lúc đó, đang chạy ra linh viên sát cái kia tòa đại mộ cửa hàng chỗ sâu, Nguyễn Ly cầm trong tay cựu sát trâu, xếp bằng ở ám lam sát sát khí ở bên trong, toàn tâm toàn ý tu luyện. Vi tâm của nàng ở bên trong, có một đoàn u quang bao phủ. Tổ bên trong ánh sáng, lờ mờ có đồ vật gì đang không ngừng rung động. Cái này tiên sát ma đồng, ngược lại là cùng ta có chút phối hợp, tin tưởng tiếp qua một thời gian liền có thể triệt để luyện hóa. Nguyễn Ly hơi hơi mở mắt, khóe miệng đánh lên một tia mỉm cười thản Cố Cựu Sắt Châu, ở nơi này tinh thuần vô cùng linh biên sát ở bên trong, thiên sắt ma đồng cũng biến thành biết điều, ngoan ngoãn bị nàng luyện hóa. Cái này tiên sát ma đồng, huy lực bội phần. Đáng tiếc là, Địa Ma lão nhân đồng thời chưa từng tu luyện Cửu sát Quyết, cũng không có Cửu sát Châu, cho nên không cách nào triệt để phát huy ra cái này thiên sát ma đồng tinh khủng uy năng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tháng sau, Trần trường mệnh cuối cùng kết thúc tu luyện, Từ Quang Trường mơên người đứng dậy. Hắn thân thể nhẹ nhàng một cái. Một hồi bạo động giống như âm thanh từ thể nội lên. Nghĩ không ra, ta vậy mà nhân hóa được Trần Trường Mạnh nóng nhìn giữa không trung hoàng tiên mắt, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tới. Hoàng tiên trong mắt, cựu sát đối với hắn tổn thương cực lớn, nhưng cái này hơn một tháng đến nay, hắn siêng năng tu luyện tiên lô rèn thể thuật sau đó, thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn sau đó, thân thể cường độ so với phía trước tới mạnh mẽ hơn không ít. Theo Lý Tuyết, cái này cựu sát với hắn mà nói có tôi thể tác dụng. Cái này tôi thể quá trình, cứ việc có nguy hiểm nhất định tính chất, nhưng cuối cùng chứng minh vẫn là đáng giá. Chủ nhân, người vết thương lành rồi. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh đứng dậy, Vũ băng tức lập tức ngạc nhiên bu lại. "Tốt." Trần Trường cười. Chủ nhân, cái này Ma Linh Đẳng là cái quái thai à, nó tại ngươi lúc tu luyện, vậy mà chui vào sát khí này bên trong, không bao lâu nó thương thế liền khỏi hẳn. Tuyệt Vũ băng tức mang theo một chút bất mãn ngữ khí, bắt đầu vạch trần Ma Linh Đẳng. Mặc dù mặt ngoài nói là Ma Linh Đẳng trị liệu thương thế, nhưng lại ám chỉ ra hỏa này tự ý rời vị trí. Trần Trương mệnh nhìn về phía bên cạnh Ma Linh Đẳng, có chút kinh hỉ. "Ừ, chủ nhân." Ma Linh Đẳng trả lời. Trần Trương Mạnh nhìn chằm sát khí, như có điều suy nghĩ. Hắn và Ma Linh Đẳng đối với cái này đỏ sát khí đều có một loại cảm giác quen thuộc, mà Ma Linh Đẳng lại có thể hấp thu. Cái này liền nói rõ, sát khí này hẳn là đến từ ba thời của một, lại là cái nào cổ tộc? Trân Trương Mệnh ánh mắt trên quảng trường pho tượng bên trên xem lên, hắn đem bề tan cảnh pho tượng, người vì tại trong đầu liều mạng nhận sau đó, lập tức một cái quen thuộc hình tượng tới Một cái mọc đầy tinh mịn tóc đỏ nhân loại, mọc da đầy lỗ thai, thân thể khôi ngo, không có cái đôi, trong mắt của hắn huyết hồng yêu dị, phát ra hồng quang yêu đớt. Đây là cổ yêu. Chân Trương Mệnh trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nói, toàn này đại mộ bên trong vậy mà táng cổ yêu? Nhưng cái này cổ yêu trong mộ lớn, tại sao lại nổ tung, chảy ra nhiều như vậy đỏ thẫm sát khí đi? Ngay tại Trần Trường mệnh thời điểm kinh nghi bất định, tại mặt các một tòa đại mộ chỗ sâu, Nguyễn Ly cũng đình chỉ tu luyện, trên trán nàng ối quang bây giờ hoàn toàn biến mất rồi, nhưng một cái màu đen thụ đồng lại nổi lên, cuối cùng đem thiên sát ma đồng luyện chế ra. Nguyễn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, thần thái đầu lộ ra vẻ đắc ý thánh nữ cựu sát tông, là không có tư cách kế thừa vị trí tông chủ. Nàng dù là kết chức dù thế nào ngấp nghé vị trí tông chủ, thủy chung là không có cơ hội. Nhưng chuyển thế phía sau, cựu sát tông hết thảy nguyên, có thể nói bị nàng độc hưởng rồi. Loại cảm giác này, phần mỹ diệu, lớn như vậy bạn yêu trong mộng. Tài nguyên phong phú, đủ có thể khiến nàng nhất cử tu luyện tới hóa thần cảnh. Thiên sát ma đồng nổi lên, Nguyệt Ly bắt đầu thôi động cái này con mắt, xuyên thấu của mộ, nhìn qua toàn bộ bạn yêu mộ bắt tới. Làm quét đến cổ yêu mộ khoảng chừng lúc, Nguyễn Ly đột nhiên thần sắc gặp lại, nàng đôi mắt trừng lớn, hô hấp run rẩy, có có thể tin trước mắt thấy hết vậy. Cái này họ Trần đấy, lại còn sống sót. Đáng chết, hắn làm sao còn sống sót? Hoàn toàn trong mắt cự sát chi lực, là có thể đủ nghiền nát hết thể hóa thần cảnh dưới tu sĩ. Nguyệt đột nhiên đứng dậy, sắc mặt băng hàn, hai mắt bắn ra từng sợi sát ý đi ra. Cái này thể tu không chết, lại còn lẫn vào bạn yêu mộ bên trong, cái này đối với nàng mà nói, là một kiện tuyệt không thể tiếp nhận sự tình. Cái này bạn yêu mộ, là nàng cựu sát tông tổ địa, cho tới bây giờ đều không có người ngoài đi vào. Nguyệt Ly tức giận đến dậm chân, giọng căm hận mắng, đáng chết ga đáng chết. Vốn là cho là Hoàng Tuyển mắt có thể giết chết hắn, nhưng ta còn đánh giá thấp hắn nội tình. Thân hình lóe lên, nàng bay ra linh viên sát. Thế đó, Nguyệt Ly phát động trò gì, liên tục mấy lần liền xuất hiện ở cổ yêu mộ quảng trường trên không. Nàng tới quá mức đột nhiên. Dẫn đến Trần Trường Mệnh tứ một thời gian bên trong không có phát giác, nhưng Viết Vũ băng tức lại hết sức cึก cảnh, vừa phát hiện có người xa lạ xuất hiện, lập tức cảnh báo, "Chủ nhân, có người đến." Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, hắn đều không cần ngẩng đầu liền biết là ai tới. "Nguyên Ly, ngươi nếu là không còn ra, ta liền muốn từng tòa trong cổ mộ đi tìm ngươi rồi." Trần Trường Mệnh lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy Nguyệt Ly trên trán mắt đen lúc, Trần Trường Mệnh nhướng mày, hắn nhưng là nhớ kỹ Nguyệt Ly tự tay từ địa ma lão nhân trong mắt, tung đem cái này ma đồng đạo xuống dưới không nghĩ tới chỉ trước mắt, nữ nhân này liền gắn ở trên người mình. Mười cấp thượng giai tuyết vũ băng tức, có thể so với nguyên anh cảnh mười phần rồi, cái này chính là của ngươi nội tình a. Ánh mắt đảo qua phía dưới, Nguyệt Ly có phần hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, một cái mười cấp thượng giai yêu thú tuyết vũ băng tức là tuyệt không có khả năng chịu đựng qua hoàng tuyển trong mắt sát khí điêu ma. Chẳng lẽ, cái này tản mắt ra yêu thú hơi thở kỳ dị cây mây đen, lại trợ cái kia họ Trần chống lại cự sát xung kích. Chương 613, Cổ yêu sát kiếm công chương 613, Cổ yêu sát kiếm công không thể nói. mệnh lắc đầu, lạnh lùng nở nụ cười. Nguyệt Ly cái này xảo trá nữ tử, chuyện cho tới bây giờ còn không đổi được bản tính, lại còn suy nghĩ thăm dò chính mình. Không có cửa đâu. Trần đạo hữu, ngươi ngây thơ đâu. Nguyệt Ly biểu lộ cổ quái, giọng dịu dàng tiếu đạo, ngươi cho rằng ở nơi này bạn yêu trong mộ, bằng vào một cái có thể so với nguyên anh cảnh 10 tầng Tuyết Vũ băng tức có thể chống đối với ta sao? Nguyên Lai, like, nơi này là vạn yêu mộ. Trần trường mệnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Nguyệt Ly trong lúc vô tình nói hớ, đem nơi này tin tức để lộ ra tới, cái này cũng ấn Vũ băng suy luận là chính xác. Nơi đây chính là yêu tộc bên trong yêu mộ chôn giấu lấy Đông Đảo Đại yêu, nhưng có một chút Trần Trường Mệnh có chút nghĩ mãi mà không do, cổ yêu cũng coi như là yêu sao? Theo lý thuyết, lục cổ đều là nhân tộc. Cổ yêu là nhân tộc, vì sao muốn an táng tại Vạn Yêu trong mộ, hơn nữa còn chiếm giữ một tòa đại mộ. Tòa này đại mộ quy mô so với các tám tòa đại mộ tựa hồ còn lớn hơn một chút, cái này há không có nghĩa là cổ yêu mộ địa vị áp đảo Vạn Yêu phía trên. Chết về sau, cũng muốn thống ngựa yêu tộc sao? Trần Trường Mệnh cười thầm trong lòng, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Từ cổ khư trong bí cảnh, Bản thần cổ thiên tà bố trí liền có thể suy đoán ra cái này bạn yêu trong mộ rõ ràng cũng là thiết kế xong một cái cự đại mưu đồ. Tức là, miu đồ này thất bại. Trần trường mạnh ánh mắt đảo qua còn sót lại trận pháp ba đấu, ánh mắt minh sáng lên một cái, trong lòng giống như có điều ngộ ra. Chân đạo hữu, ngươi mặc dù nắm giữ sánh ngang nguyên anh cảnh tám tầng thể tu thực lực, nhưng chân thực cảnh giới bất quá nguyên anh cảnh tầng năm, như thế tu vi ở trong mắt hoàn toàn, xuống không quá một thời ba khác. Giọ nguyệt ly lại phiêu miểu mà tới. Nàng nhìn chăm chú ma linh ngẳng, ánh mắt lóe lên, thi hỏi, chẳng lẽ là cái này cây mây đen cứu được ngươi? Nàng đầu tiên loại bỏ Tuyết Vũ băng tướng, tiếp đó lại loại bỏ Trần Trường Mệnh thực lực bản thân không thể nào ở trong mắt Hoàng Tuyển sống sót. Như vậy, bây giờ lại chỉ có Nguyệt Ly nhìn không thấu cái này cổ cái cây mây đen rồi. Vậy vậy, nàng cho rằng là cái này cây mây đen cứu được Trần Trường Mệnh. Không sai, Trần Trường Mệnh lần này không có hủy mạc như thầm. Bây giờ hắn nhục thân đã khỏi hẳn, hơn nữa trải qua cự sát tôi thể sau đó, thân thể trình độ cứng cáp càng cái trước tầng thứ nhỏ. Mà Ma Linh đằng cũng khôi phục bình thường. Có thể nói, bây giờ thực lực của hắn quay về đỉnh phong. Bây giờ trợ Ly tu vi còn không có đột phá. Hắn muốn tranh thủ đem nữ nhân này giết chết. Vàng không tại bạn yêu mộ cái này khắp nơi tràn ngập sát khí chỗ, thời gian lâu dài đối với hắn có bất lợi. Cứ việc nơi này sát khí có thể tôi luyện thể phách, nhưng mà đối với nắm giữ kiểu sát quyết cùng cựu sát châu nguyệt ly tới nói càng thêm như cá gặp nước có thể nhanh chóng để thằng cánh giới. Quả thật như ta sở liệu. Nguyệt ly nhíu mày, lại một lần nữa dò xét ma linh đằng. Cái này đen thủi lùi sợ đằng, bây giờ cũng chỉ có ma bản kích cỡ tương đương, lúc đó là thế nào bảo vệ cái này họ Trần. Nhìn qua giữa không ly, Trường mệnh thần nhạt đứng lên. Nguyệt Ly đạo hữu, ngươi thiết kế liên hoàn cục dẫn ta vào bẫy, ý đồ nhường hoàng quyền mắt đem ta ma diệt, kỳ tâm đáng chém. Hôm nay, ta tất sát ngươi, thể không là người." Nói xong, hắn nhẹ nhàng bung tay lên, Tuyết Vũ băng tức vỗ cánh dựng lên, đánh về phía Nguyệt Ly. Tuyết Vũ băng tức há miệng ra, liền phun ra từng đạo băng hàn ngân quang công kích. Những thứ này ngân quang lít nhia lít nhít, như mưa của mã tới. Nhìn thấy cái này cường đại thế công, Nguyệt Ly sắc mặt biến hóa, nếu như tại dưới tình huống bình thường, nàng muốn đánh bại cái này mỗi cấp thượng giai Tuyết Vũ cơ hội là không thể nào chính là sự tình. Ở đây, Nàng có thể vận dụng khổng lồ cự sát chi lực đến đúng địch. Thể nội cự sắt quyết tại thời khắc này điên cuồng một chuyện, Nguyệt Ly cầm trong tay cự sắt châu, con ngươi tại thời khắc này cũng biến thành yêu dị màu đỏ, không thấy nàng có bất kỳ động tác gì, liền thấy nơi xa từ cổ yêu mộ bên trong chảy ra cổ yêu sát, đột nhiên phóng lên trời, tạo thành một cái đại thủ, một cái tắt liền vô về phía Tuyết Vũ băng tước. Mà bản thân nàng tấp thì thuấn di lưu lại, lập tức lại tránh được Tuyết Vũ băng tước công kích. Cổ yêu sát đại thủ phô thiên cái điệu rơi xuống, Tuyết Vũ Quang, trên cổ sát, nhưng chỉ là đem đại thủ này suy thũng, cũng không có đánh tan. Lại thủ một lần nữa tụ lại, lại một lần nữa gia tốc vô về phía Tuyết Vũ Băng Tước. Tuyết Vũ Băng Tước hùng tính đại pháp, nổ ra to lớn ngân sắc móng vuốt chộp tới lại thủ. Ầm, cả hai va chạm, phát ra ầm ầm nổ băng. Lập tức, Tuyết Vũ Băng Tước liền phát ra một đạo tiếng ai minh, thân thể cũng rơi dụ xuống, chân chương mệnh còn người co dù lại. Hắn vừa mới nhìn Đắc Vân Minh, cứ việc cổ yêu sắt cùng Tuyết Vũ Băng Tước lần này đánh giáp là cả, về mặt sức mạnh hồ tương xứng, nhưng cái này đỏ thâm sát khí độ một cái đến Tuyết đuốt, liền như là thuốc cao già chó đồng dạng gián bảo. Lập tức liền đối với Tuyết Vũ Băng tức tạo thành tổn thương, gặp cổ yêu sắt kiến công, nguyện ly tâm tình thư sướng. Dù sao nàng trước đó chưa bao giờ cảm tự qua, lấy nàng loại này Nguyên Anh cảnh tầng 8 tu vi, dám lập tức cũng trọng sáng tạo một cái có thể so với Nguyên Anh cảnh 10 tầng yêu thú. Nàng khanh khách thiếu đạo, Trần Bạo Hữu, chỉ là một cái 10 cấp thượng gia yêu thú, tại bản thánh nữ trong mắt, cũng bất quá như một con chó giống như không có ý nghĩa. Trần trường mệnh sắc mặt xanh xám, Tuyết Vũ bị sát khí lấn, e rằng sống không được bao lâu. Dù sao, Tuyết Vũ tức không có trời lộ giàn thể thuật có thể chữa thương. Ma Linh Đẳng đột nhiên rũ ra mấy cây màu đen đàn mạ, lập tức liền đem Tuyết Vũ Băng Tức cho tiếp nhận. Nó đem Tuyết Vũ Băng Tức thả trên cổ trường. Thế đó, ở dưới con mắt mọi người, Ma Linh Đằng sợi dễ đột nhiên có một phần nhỏ hành động, lập tức đâm vào Tuyết Vũ Băng Tức móng đuốt. Trần Trường mệnh thấy thế lại hỉ, lập tức liền hiểu Ma Linh Đẳng dụng ý đối với cái này xuất từ cổ yêu trong mộ sát khí, Ma Linh Đẳng có thể trực tiếp hấp thu. Đã như thế, nó có thể đem Tuyết Tức móng trong sát khí toàn bộ thu. Đã như thế, Tuyết Tức liền được cứu rồi. Ha. Nhìn thấy Ma Linh đằng bậy mà chủ động công kích Tuyết Vũ Băng Tức, Nguyệt Ly trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, lập tức nàng liền nghĩ tới điều gì, chân mày cau lại. Chẳng lẽ nói, cái này đen đuôi quái dây leo có thể hấp thu xâm lấn Tuyết Vũ Băng Tức trong cơ thể cổ Yêu Sát? Cứ việc Tuyết Vũ Băng Tức móng đuốt 10 phần cứng rắn, nhưng là không sánh bằng Ma Linh đằng sợi dễ, cho nên người sau sợi dễ đâm vào móng nuốt bên trong về sau, liền bắt đầu nhanh chóng hấp thu sát khí. Quá trình này rất nhanh. Cơ hội tại thời gian mấy hơi thở ở bên trong, Tuyết Vũ Tức móng bên trong cổ Yêu Sát liền bị Ma Linh hút hết sạch. Phán một cái, Tuyết Vũ Băng tức liền tư thái, đà tạm. Nó mở miệng cảm tạ. Ma linh đằng một tiếng không lên tiếng, thu hồi sợi dễ. "Ngươi bị thương rồi, bây giờ không nên tái chiến." Nhìn qua máu rầm rầm nhỏ nước, Trần Trường mệt nhẹ nhàng thở dài, đem Tuyết Vũ Băng tức thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Hắn phát hiện rồi, cái này cổ yêu trong mộ sát khí uy lực, tựa hồ so hoàng điển trong mắt sát khí uy lực còn cường đại hơn. Nguyệt Ly tiểu sát châu bên trong tiểu sát, cũng bố pháp cùng trước mắt cổ yêu trong sát khí đánh đồng. Có lẽ là cái này cổ yêu mộ bên trong chạy ra sát khí, càng thêm thuần khiết nồng đậm a. Trần Chương mạnh trong lòng thầm nghĩ. Chương 614, Chiến Nguyên Ly. Chương 614, Chiến Nguyên Ly. A, cái này quái dây leo vậy mà có thể hấp thu cổ yêu sát. Giữa không chung, chuyến đến Nguyệt Ly kinh nghi bất định nhắm thành. Nàng trận to con mắt, khó tin nhìn qua cái này đen như mực cổ quái cây mây đen, trong lòng nhắc lên kinh đạo Hái Lãng. Trong thiên hạ này, tại sao có thể có có thể trực tiếp hấp thu cổ yêu sát yêu thú? Nàng chưa từng nghe nói qua. Thân là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, trang thêm còn có một bộ thánh nữ cựu cũng coi như cực kỳ phong phú. Nhưng nàng chính xác chưa từng nghe nói qua loại này yêu thú. Vạn điều trong mộ, cái thể có 9 đại yêu sát, mà nàng biết, cái này cổ yêu sát cực kỳ cường đại, trong cựu sát có thể đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tô 3, theo thứ tự là Long sát, Phượng sát cùng cổ yêu sát. Nhưng Nguyệt Ly cũng không rõ ràng, cái này tam sát cụ thể xếp hạng, đến cùng ai mới là đệ nhất. Cái này cổ quái cây mây đen bệnh mà có thể hấp thu bạn yêu trong mộ tam đại yêu sát một trong cổ yêu sát, cái này làm sao không nhờ Nguyệt Ly trấn kinh. Nguyệt Ly đã hữu, lai like đây là cổ yêu sát a. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, ôn tồn nói, ngược lại ngươi đã lộ ra nhiều như vậy tin tức cho ta, không bằng lại nhiều tiết lộ một chút như thế nào? Có thể hay không nói một chút, mà khác tám loại sát khí lại là cái gì? Thử, là ngươi xuân thu lại mộng đi thôi. Ý thức được chính mình hai lần lỗ lời, Nguyễn Ly trong lòng cũng có chút nội nóng, nàng âm thầm vận chuyển Cửu Sắt Tuyết, thôi động Cửu Sắt Châu, lại một lần nữa đem cổ yêu sát tụ tập đứng lên. Cổ yêu sát đại thủ chụp tới Trần Trường Mạnh. Ma linh đằng đột nhiên trên sân, trong nháy thành quái vật khổng lồ, vô số sợi động, tạm thành vô số đạo công kích hung hăng rút đánh tới. Nhìn thấy Ma Linh đẳng biến thân, Nguyệt Ly cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này cây mây đen biến thân sau đó, thân thể vậy mà như thế khổng lồ. Ầm. Cây mây đen rút chúng cổ yêu sát đại thủ, cứng rắn đem hắn quật nát. Cái này cổ yêu sát mặc dù là sát khí ngưng kết, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh cũng rất cường đại. Ma Linh đẳng có chút sợ đặng chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, vẫn còn có chút tắc ra rồi. Nguyệt Ly thấy thế, khóe miệng co quắp một cái. Cái này cây mây đen tạm mát ra khí tức, cũng bất quá là cấp 9 trung giai, nhưng vừa ra tay chiến lực chân chính, lại có thể so với nguyên anh cảnh 9 tầng xung quanh tu sĩ. Cứ việc cái này cây mây đen chiến lực không bằng Tuyết Vũ băng tướng, nhưng nó lại không e ngại Cổ Yêu Sát, cho nên điều này cũng làm cho Nguyệt Ly cảm thấy có chút khó giải quyết. Mỗi một lần vận chuyển Cửu Sát Tuyết, lợi dụng Cửu Sát Châu tới thôi động khổng lồ cổ yêu sát chiến đấu, đều phải tiêu hao nàng số lớn pháp lực, cho nên loại này phương thức tác chiến cũng không bền bỉ. Rất tốt. Nhìn thấy Ma Linh đằng cùng Cổ Yêu Sát đại thủ chạm vào nhau, cũng chỉ là đức gây một chút đàm mãn, Trần trường mệnh mừng rỡ, đột nhiên lấy ra Phật cốt dung hợp, tiếp đó một cái thuần chi liền biến mất rồi. Thừa cơ hội này, hắn muốn nếm thử đánh Ly. Nguyệt không thể cho Nguyệt Ly thời gian trưởng thành tiếp. Mi tâm tiên sát ma đồng lấp lóe hát quang, Nguyệt Ly một mực đều chú ý tới Trần Trưởng Mệnh động tĩnh, bây giờ gặp cái này thể tu lại dung hợp Phật cốt rồi, liền biết hắn đối với mình cũng lên sát tâm. Nguyệt Ly cũng phát động tấn di, tại chỗ biến mất. Trần Trưởng Mệnh bùa mù, bàn về tuấn di tốc độ, hắn chính xác đối không kịp Nguyệt Ly, trừ phi hắn tu vi có tăng lên. Không trung phương hướng, Nguyệt Ly hiện ra thân hình, sắc mặt nàng lạnh nhạt, ý của bùa. ra đạo này thoát ly con mắt lúc cũng chỉ có lớn bằng con cái, đang nhanh chóng bay vụt quá trình bên trong, cuối cùng đột nhiên tăng đến đường tính to khoảng 10 trượng, xa xa nhìn lại, cái này màu đen cổ sáng 10 phần rõ người. Thiên sát ma đồng tốc độ công kích, nhanh đến mức Trần Trường Mạnh cũng không kịp tuấn gì, hắn dùng tận lực lượng toàn thân, một quyền hung hăng đập về phía màu đen cổ sáng. Ẩm! một tiếng ầm ầm nổ vang. Trần Trương Mạnh bị lực lượng khổng lồ cho chấn bay ra ngoài, mà màu đen cổ sáng cũng chia năm xẻ bảy. Ma linh đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó điên vũ động đầm như từng cái từng cái ác long công về phía người ly. Khác một bên trong hư không, Trần Trường mệnh ổn định thân hình, liếc mắt nhìn Nam đấm, phát giác nắm đấm mặt ngoài bị cựu sát chi lực xâm lấn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu như đổi thành không tiến vào Hoàng Tiên mắt phía trước, hắn tiếp nhận Nguyệt Ly một kích này ít nhất nắm đấm cũng sẽ bị cựu sát triệt để xâm lấn, nói không chừng cả cánh tay đều sẽ đánh mất nhất định chiến lực. Nhưng Hoàng Tiên mắt cựu sát trọng thương hắn sau đó, ngược lại cho hắn một cái tôi thể cơ hội, nhục thân chữa trị sau đó, càng kiên cố hơn. Bây giờ, Trần Trường mạnh đối với sát không còn mẫn rồi, có nhất định chống cự lực. Ầm, một đạo hắc quang rơi xuống, Tinh chuẩn xuyên thấu vô số đạn mãnh, trực tiếp đánh vào ma linh đằng chủ cột bên trên. Ma linh đằng bị oanh kích mà toàn thân rung động, lập tức thân thể từ giữa không trung rất xuống không thiếu. Gặp ma linh đằng cũng không có trụ cột cũng không có thụ thường, Trần Trường Mạnh cũng thở dài một hơi, nhìn cái này lực lượng chủ yếu lực phòng ngự, so với cuối cùng đằng mãnh mạnh không chỉ gấp đôi. Trần Trường Mạnh hướng về Nguyệt Ly song tới giết. Nguyệt Ly cười tủm tỉm liếc mắt nhìn hắn, mơ quang 10 phần thâm thúy. lập não mê muội, đó truyền đến một hồi nhói nhói cảm giác. Tựa hồ bị công rồi. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu hư ảo, không có cùng nữ tử lờ Không tốt. Trần Trường Mệnh gạt kinh. Hắn đột nhiên ý thức được, Nguyễn Ly không chỉ nắm trong tay cựu sát châu, nàng nguyên bản còn là một cái nguy tu. Giờ khắc này, Nguyễn Ly đối với hắn phát động huyền thuật công kích. Thể tu trọng thể, không trọng thần hồn, nhưng Trần Trường Mệnh ngoại lệ, hắn nguyên thần cường độ có thể so với nguyên anh cảnh tầng 5 tu sĩ, cho nên thứ một thời gian chịu ảnh hưởng sau đó, hắn không chút do dự lấy ra định thần châu ngập vào trong miệng. Trước mắt hiện tượng giống như thủy triều thu hồi. A, Trần Đạo Hữu, nghĩ không ra ngươi còn định vật như vậy. Bại, cũng là có chút ý muốn. Trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển cựu sát quyết, không chút do dự thôi động cổ yêu sát. Hai cái cổ yêu sát đại thủ từ mặt đất đằng không mà lên, một trái một phải hướng về Trần Trường Mệnh công kích qua. Ma Linh đằng thấy cảnh này, đội vàng bay về phía Trần Trường Mệnh bên kia đi viện trợ. Ẩm. Thiên sát Ma đồng khởi động, lại là một đạo lớn màu đen cổ sáng đánh vào Ma Linh đằng trụ cột bên trên. Nó thân thể run rẩy, lại bị nện đến trầm xuống. Gặp hai cái cổ yêu sát đại thủ che quát bầu trời, đem trước sau chỗ có không gian đều bao phủ. Trần Trường Mệnh sắc mặt cũng trầm xuống. Bây giờ Ma Linh đằng bị Ly thi triển Tiên Ma đồng công kích kiềm chế không cách nào tới viện trợ, hiện tại hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân của mình chiến lực, cưỡng ép đón lấy cái này hai đạo cổ yêu sát công kích. Chân Trương Mạnh ngưng kết lực lượng vào thân, xông về trong đó một cái cổ yêu sát đại thủ. Ầm, hắn một quyền hung hăng đánh ra. Thân thể của hắn cùng cổ yêu sát đại thủ so sánh, giống như một con kiến cùng một con voi lớn khác nhau, nhưng một quyền này đánh chúng, cổ yêu sát đại thủ lập tức chấn động không lứt, lập tức liền giải thể. Nhưng theo tới đấy, là cổ yêu sát bao trùm Trần trường mệnh toàn bộ thân hình. Chân Trương Mạnh hoàn mỹ để ý tới. Hắn quay người lại làm một quyền đem một cái khắc cổ yêu sát đại thủ cho ngạnh sinh sinh đánh về. Cả hai cổ yêu sát rơi vào trần trường mệnh trên thân, giờ khắc này hắn giống như một vết súng, từ đầu đến chân bị cổ yêu sát đều cho xâm lấn. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sát cổ sáng rơi ầm ầm trần trường mệnh ngực, đem cả người hắn đánh về phía quảng trường phương hướng. Chương 615, Phượng sát chương 615, Phượng sát ẩm. Một đạo hắc ảnh như là cố sao trời từ giữa không trung rơi xuống, đem quảng trường cứng rắn đập ra một cái hố to đi ra. Đuôi mù trời. Bóng người màu đen một cái Lý Ngư đã liền từ trong hố lớn bắn lên. Thương thế còn có thể tiếp nhận. Càng thụ một chút thân thể bị cổ yêu sát xâm lấn trình độ, Trần Trường Mệnh nếp miệng, đột nhiên phát động thuần nhi, liền hướng về trên bầu trời Nguyệt Ly xung phong liều chết tới. Thiên sát ma đồng công kích, đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Cổ yêu sát xâm lấn, đối với nhục thể của hắn mặc dù tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng còn tại hợp lý phạm trù bên trong, tạm thời không ảnh hưởng Trần Trường Mệnh cùng Nguyệt Ly chiến đấu. Thể tu, quả thật khó mà giết chết ta. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh long tinh hổ trầm Vô luận là toàn lực thi triển Thiên Sắt Ma đồng, vẫn là điều động số lớn Cổ Yêu Sắt đều cực kỳ tiêu hao pháp lực, cho nên nàng liên tục thi triển sau đó, bây giờ trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao một nửa. Cổ Yêu Sắt đối với cây mây đen tác dụng không lớn, không bằng ta đem bọn hắn dẫn tới Phượng Sắt chi địa. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nguyên lý cự ly ngắn tu gì, lập tức liền chánh qua, tránh né Trần Trường Mệnh công kích. Nàng là thực sự nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, bàn về thuần di tốc độ, vượt rất xa Mệnh, chỉ cần có lòng muốn trốn, đối phương là không làm gì được nàng. Cự gì, cũng là vì hấp dẫn Trần Trường Mệnh đuổi tới. Ai, Trần Trường Mệnh thở dài, bàn về Tuần Di tốc độ, hắn vẫn đuổi không kịp Nguyệt Ly a nếu như muốn giữ nàng, khó khăn như đăng thiên. Ma Linh Đằng cũng bay tới, tới rồi Trần Trường Mệnh trước mặt trong nháy mắt lại trở nên to nhỏ, rơi vào trên đầu vai của hắn. Trần Trường Mệnh phát động Tuần Di, hướng về Nguyệt Ly đuổi theo. Tu tiên mấy trăm năm, Trần Trường Mệnh kinh nghiệm chiến đấu cũng mười phần phong phú, cho nên cũng rõ ràng sở Nguyệt Ly điều động cổ yêu sát chỉ sợ cũng phải tiêu hao không ít pháp lực, bao quất thi triển thiên sắt ma đồng cũng giống như vậy. Hắn thể kéo dài, chỉ cần kéo dài cùng ở là được. Nguyệt trừ chủ động rời đi bạn yêu mộ, Vàng không ở phía này cố định tiểu thế giới bên trong, nàng căn bản liền chạy thốn thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt cùng hắn chiến đấu. Đến lúc đó Nguyệt Ly một người, phải đối mặt hắn và Ma Linh đằng hai đại cường giả công kích, chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu. Thậm chí thời khắc mấu chốt, Trần Trường Mệnh còn cần phóng xuất ra Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn đến, tạo thành một đợt lôi điện công kích. Những thứ này đều đầy đủ Nguyệt Ly chịu. Gặp Trần Trường Mệnh không ngừng tuấn di đuổi theo, Nguyệt Ly trên mặt hiện ra một nụ cười tới. Nàng làm sao không biết đối phương tính toán, muốn chịu chết nàng, làm sao có thể? Tiếp xuống, nàng thì đivarphi mộ Damping khủng phượng sắt dẫn động đi ra công kích, lấy nguyệt ly thực lực, nàng mặc dù không thể tiến vào phượng sắt bên trong trực tiếp tu luyện, thế nhưng là có thể lấy từ xa dẫn động, tạo thành đại diện công kích. Mười thời gian mới hơi thở phía sau, Nguyệt Ly liền xuất hiện ở vượng mộ bầu trời, nàng nhìn qua màu tím phượng sắt chi khí, âm thầm điên cuồng vận chuyển cựu sắt quyết, tiếp đó thúc dục cựu sắt châu. Hô, một đạo như màu tím trường hà giống như sôi trào bánh liệt phượng sát, từ mặt đất đằng không mà lên, tựa như một mặt to lớn bình vòng, yên cố mà chắn Nguyệt Ly trước người ngoài mấy trượng. Lúc này Trần Trường Mệnh chạy đến, hắn định trụ thân hình, ánh mắt nghiêm trọng Nhìn chằm chằm cái này, màu tím thần bí sát khí, trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này màu tím sát khí, hắn mười phần lạ lẫm, không hề giống cổ yêu sát như vậy, sẽ mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, tương phản cái này màu tím sát khí nhường hắn cảm thấy một loại không rõ nguy hiểm. Trần Trương Mệnh nhìn chằm chằm màu tím sát khí mặt khác một bên Mạn Ly, cố ý lớn tiếng hỏi: Haha, ha, ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết đấy." Trần Đạo Hữu, Nguyễn Ly bất động thanh sắc nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng buông tay lên. Màu tím sát khí che chắn ở bên trong, đột nhiên ngưng tụ thành một cây trường tiên, như thiểm điện quét về phía Trần Trần Chương mạnh quả quyết lùi ra phía sau. Đối mặt không rõ sắc khí, hắn không dám thứ một thời gian đi tay không đi đón. Kèm theo ý niệm trong lòng khẽ động, đầu vai ma linh đằng nhảy xuống tới, cắm rễ tại trong hư không, trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn, rỗi ra mấy chục đầu đằng mã đánh tới màu tím trưởng tiên. Gặp ma linh đằng thanh thế kinh người, Nguyệt Ly cũng khẽ nhíu mày. Cái này cổ quái cây mây đen ở giữa không trung che khuất bầu trời, 10 phần cực lớn, cho cái kia họ Trần tạo thành một mặt phòng ngự che chắn, cùng nàng sát che chắn tương tự. Ầm. Màu tím tiên cùng đại lượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm Màu tím trường tiên 10 phần sắc bén, quét về không ít màn mạng, nhưng cuối cùng cũng là uy năng giết hết, một lần nữa biến thành một mảnh màu tím sát khí, rơi về phía mặt đất phương hướng. Như muốn giết chết họ lần đấy, nhất thiết phải diệt cái này cây mây đen mới được. Nguyễn Ly ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Ma Linh Đằng, điên cuồng thôi động cự sát châu tới. Chư người vượng sát hóa thành một thanh tử sát đại kiếm, kiếm này khoảng chừng dài hàng trăm trượng, độ rộng đạt 7-8 trượng, toàn thân màu tím sát khí có nhiễu, ở giữa không trùng hướng về phía Ma Linh Đằng chém xuống một cái. Ma Linh Đằng huy động đại bộ phận đằng cái này nhất kiếm rơi xuống, Ma linh đằng đằng mạng tất cả bị chém đứt, tiếp đó rơi vào ma linh đằng trụ cột bên trên. Chu cột cũng bị một phân thành hai. Từ sát đại kiếm liên trạm sau đó, uy năng cũng tiêu thất, một lần nữa hóa thành sát khí rơi xuống. Cơ hội tốt, Nguyệt Ly vui mừng, vội vàng thúc dục hơi một tí pháp lực, lại một lần nữa triệu hắn đến một bộ phận phụ sát, tạo thành một thanh trường thương màu tím, hung hăng hướng về trần trường bệnh đang tới. Trấn trưởng bệnh tuấn di chênh lệch, nhưng chôi này trường thương màu tím giống như mắt, không ngừng đuổi theo hắn. Trấn trưởng sắc mặt lạnh nhạt, hắn bung tay lên, lôi diệu linh chuẩn đồng thời xuất hiện. Ầm ầm một mảng lớn lôi điện vung dương, tại trước người hắn trong hư không chợt xuất hiện. Trường thương màu tím đụng vào lôi điện vung dương ở bên trong, bị điện quang bị bỏng, uy năng hạ xuống không thiếu. Cái gì? Đây không phải vô Trần tự tam trích Lôi Diệu Linh Chuẩn sao? Như thế nào biến thành của hắn yêu rồi? Nhìn thấy Lôi Diệu Linh Chuẩn, nguyện Ly thần sắc vi kinh. Nàng bây giờ ý thức được, chính mình còn đánh giá thấp cái này thể tu nội tình. Gia hỏa này chẳng những giết vô trần tử, vậy mà tại cực ngắn thời gian bên trong, đem tam trích Lôi Diệu Linh Chuẩn cho Hà phụ. Phải biết, đây chính là 10 cấp sơ giai yêu thú. Đừng có qua chủ nhân, nếu như muốn lần nữa để bọn chúng nhận chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phượng sát mặc dù lợi hại, nhưng lôi điện chi lực đối nó cũng nhất định có ảnh hưởng. Xoay chuyển ánh mắt, nàng phát dắt cách mình không xa cổ quái cây mây đen, bị các mợ chủ cột vậy mà một lần nữa dung hợp, mà nguyên bản gãy lìa đằng mạng, cũng bị khác hoàn hảo đằng mạng cho cuốn lấy, tiếp đó đưa đến nguyên bản gãy lìa vị trí, lại lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau. Nguyệt Ly kinh hãi, cái này cây mây đen chẳng những sinh mệnh lực cứng liền đánh gãy thể sống lại năng lực cũng đáng sợ như thế. Nếu như không thể lập tức đem cái này cây mây đen giết chết, như vậy nó từ đầu đến cuối có thể khôi phục. Xem ra, hôm nay là khó mà giết chết họ Trần được rồi. Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở dài, quay người tiêu thất. Trong cơ thể nàng pháp lực còn thừa không nhiều lắm, nếu như thừa cơ hội này không ly khai, nàng có khả năng bị đối phương cho có lên, từ đó lâm vào trong nguy cơ. Vạn yêu mộ là nàng cựu sát tông tổ địa, nàng tại sát khí bên trong tốc độ tu luyện rất nhanh, tin tưởng không dùng đến 10 năm thời gian, nàng liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 9. Đến lúc đó, nhất định có thể giết chết đối phương. Chương 616, yêu sát tối thể. Nhục thân cường đại chương 616, yêu sát tối thể, nhục thân cường đại ẩm. Ngay tại nguyệt ly sau khi biến mất, cái kia một thanh trong lôi điện bùng rừng trưởng tương màu tím xuyên thẳng qua đi ra, tiếp đó tại trong hư không đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số sát khí đánh tới bốn phương tám hướng. Trần Trương Mạnh cùng Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn cũng bị bao phủ trong đó. Dầm rầm rầm. Lôi Diệu Linh chuẩn tụ tập tại trước Trần Trương Mạnh vương, miệng phun lôi điện, cùng huynh loạn đạn, đem một lớp này công kích cho cả vậy nhẹ ra. Cái này tím sát khí rất mạnh, nếu không phải lôi điện chi lực đối với những sát khí này có khắc chế, Hắn cuối cùng sợ rằng phải đối mặt cùng cái này, trưởng thương màu tím dùng nắm đâm cứng rắn rồi. Khi đó, cái này màu tím sát khí liền sẽ xâm lấn thân thể của hắn. Trước tiên có cổ yêu sát, nếu như lại thêm vào loại này màu tím sát khí, như vậy hắn cái này bị thương hại không thể so với ở trong mắt hoàng quyền tổn thương kém bao nhiêu. Như thế, hắn làm mất đi sức chiến đấu, cho nguyệt ly giết chết cơ hội của mình. Chân chương mạnh ngẩng đầu mong hướng một chỗ, phát giác nguyệt ly đã lặng lẽ mất tích. Xem ra, nàng điều khiển những sát khí này, tiêu hao cũng cực lớn. Chân chương như có điều suy nghĩ, nguyệt ly lặng yên tối lui. Bây giờ chắc chắn giấu ở một tòa cổ mộ bên trong. Một trận chiến này nhìn như lực lượng tương đương, nhưng trên thực tế Trần Trương Mệnh cho là mình rơi hạ phong. Hắn nhảy lên một cái lôi rượu linh chuẩn trên đầu, bay đến Ma Linh đằng bên cạnh. "Thế nào?" Trần Trương Mạnh hỏi. "Chủ nhân, sát khí này rất cường đại, ta cần muốn trở về hấp thu cổ yêu sát tới chống lại nó." Ma Linh đằng đội vàng mà nói rằng, "Được, chúng ta trở về." Trần Trương Mạnh gật đầu đáp ứng, đem Ma Linh đằng thu vào ngự thú bằng tay, tiếp đó vội vàng nhìn lướt qua đổ nát cổ trướng, đem nơi này hư hại pho tượng mạnh bộn ghi tạc trong đầu. Cứi lôi diệu linh chuẩn Hắn một lần nữa bay đến cổ yêu mộ bên ngoài đại động cấu chỗ. Phía trước hắn chính là một đầu màu đỏ thấm sát khí trường hạ, chậm rãi từ trong cửa hàng chạy xối mà ra. Chân chương mệnh phóng xuất ra ma linh đằng, đưa nó ném vào cổ yêu sắt bên trong. Cái sau cắm rễ ở cổ yêu sắt ở bên trong, điên cuồng hấp thu cổ yêu sát, nhờ vào đó tới chống lại thể nội xâm lấn màu tím kia sát khí. Chân chương mệnh tất thi ở một bên ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên lô giàn thể thuật chữa thương. Tam trích lôi diệu linh hình nó bảo một có cái gì manh không đúng, liền sẽ phát động công kích. Một ngày sau, Ma Linh đẳng mượn nhờ cổ yêu sát, khu trừ thể nội xâm lấn màu tím sắc khí, tiếp đó lại mượn nhờ cổ yêu sát, đem sở thụ tổn thương hoàn toàn khôi phục. Nó tiếp tục cắm rễ trong cổ yêu sát, rỗi ra từng cái đẳng mạn tạo thành một cái cự đại cái lồng, đem Trần Trường Mệnh cùng với Tam Trích Lôi Diệu Linh chuẩn cho ba phủ. Sau 7 ngày, Trần Trường Mệnh từ trong trạng thái tu luyện mở mắt ra, một sợi tinh quang từ con mắt chiếu sâu thẳm qua. Lần này thân chúng cổ yêu sát, không khác một lần tôi thể, cho nên cái này bảy thiên thời gian Thông qua tu luyện tiên lô rèn thể thuật đem nhục thân sau khi khôi phục, thân thể của hắn so với phía trước đến, muốn cường đại hơn thêm. Ta và Nguyệt Ly bây giờ lẫn nhau đều không thể giết chết đối phương, bây giờ thân ở bạn yêu mộ vùng thế giới này bên trong, ai có thể trước hết nhất đột phá, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Chân Trương Mệnh tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào bên cạnh cổ yêu sắt bên trên. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái này cổ yêu sắt dễ như trở bàn tay, đúng là hắn tôi thể vô thượng linh dược. Nghĩ tới đây, Chân Trương Mệnh trong mắt hiện lên vẻ tán nhẫn, cả người đột nhiên nhảy lên một cái. Đã rơi vào cổ yêu sát hình thành trưởng hà bên trong cổ yêu sát bắt đầu điên cùng xâm lấn. Tr chân trường mệnh nếm thử ngồi xếp bằng vận chuyển thiên lô rèn thể thuật tới khôi phục thân. Thiên lô lrèn thể thuật tốc độ khôi phục không đổi kịp cổ yêu sát phá hư tốc độ Trần trường mệnh ngồi ở trên đất trống tiếp tục tu luyện thiên lô rèn thể thuật cứ như vậy mấy ngày sau chờ hắn lục thân khôi phục sau Trần trường mệnh lại một lần nữa tiến vào cổ yêu sátắt bên trong tối thể tiên chỉ một đoạn thời gian phía sau chờ thực sự nhẫn nhịn không được liền rời đi cổ yêu sát đơn độc tu luyện thiên lô rèn thể thuật như thế nhiều lần cứ như vậy Trần Trường Mạnh nhục thân mỗi một lần đều đang không ngừng biến cường đại, trong cổ yêu sát kiên trì thời gian càng lâu, tại trải qua một năm sau đó, hắn vậy mà có thể trong cổ yêu sát dài thời gian tu luyện thiên lô rèn thể thuần rồi. Cái này một năm trong thời gian, Nguyễn Ly cũng lại không có xuất hiện. Trần Trường mệnh biết, nàng cũng đội vàng tu luyện, tại không có đột phá phía trước là không dám chủ động tới cửa tìm hắn. Chỉ cần hắn không bị Nguyệt Ly lừa, thủ đứng tại cổ yêu mộ nơi này, Nguyễn Ly liền không có chút nào phần thắng, dù sao cổ yêu sát đối với ma linh đàng vô hiệu, mà xa xa sát khí, Nguyệt Ly cũng vô pháp triệu hẳn tới. Lại tu luyện nửa năm sau, Trần Trường bệnh phát hiện mình kết hợp cổ yêu sát tôi thể tới tu luyện tiên lô rèn thể thuật vậy mà tiến bộ không chậm vượt xa bình thường tốc độ tu luyện đi qua một năm giới cổ yêu sát tôi thể bây giờ loại sát khí này với hắn mà nói so như không khí một điểm ý hiiệp cũng không có có lẽ ta có thể vận dụng những thứ khác sát khí tới tôi thể đồng thời để thăng tu vi nhưng chăm cổ yêu sát Trần trường bệnh sắc mặt bình tĩnh nói cổ yêu sát đối với hắn tôi thể coi như là công đức viên mang hơn rồi lại như thế tu luyện đã không đạt được tôi thể trình độ cho nên hắn nhất thiết phải đem ánh mắt buông dài xa thả tại cái khác 8 tòa trong bộ lớn sát khí bên trên Cái này màu tím sát khí chô ở đại mộ, là cái gì đại yêu mộ? Trần Trương mệnh tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra từng khối pho tượng mạnh mụ. Những mảnh vỡ này bắt đầu tổ hợp. Qua một hồi, Trần Trương mệnh đột nhiên thần sắc biến đổi. Pho tượng kia lại là phượng. Xem ra, đây là vượng mộ không thể nghi ngờ, mà này mộ bên trong chạy ra màu tím sát khí, chính là phượng sắt rồi. Trần Trương mệnh lẩm bẩm. Cái mạng này tên quy tắc, hắn cũng là từ cổ yêu sắt trên tên suy diễn ra. Cổ yêu mộ bên trong ra chính là cổ yêu sắt. Như vậy vượng mộ bên trong chạy ra, nhất định lại chính là phượng sắt rồi. Trần Trương Mạnh đứng dậy, quyết định đi một chuyến vận mộ, thử một chút vượng sát tôi thể hiệu quả. Chủ nhân, chúng ta phải ly khai sao?" Ma Linh Đằng có chút lưu luyến không rời mà hỏi. Trân Trương Mạnh bắt đầu cười hỏi, người pha trong cổ yêu sắt một năm rưỡi rồi, thu hoạch như thế nào?" "Ta cứ việc không có tiến hóa, nhưng thân thể cường độ thế nhưng là tăng cường nhiều gấp mấy lần." Ma Linh Đằng hương phân lớn tiếng nói. "Rất tốt." Trần Trương mệnh thần sắc vui mừng nhẹ gật đầu, nếu là cùng Nguyệt Ly lại một lần nữa không hẹn mà gặp, hắn dù là ghét không chết nàng, nhưng cũng sẽ không giống lần trước như thế ở thế yếu rồi. Đem Ma Linh Đằng thả ở đầu bai, Tiếp đó tu tâm trích lôi diệu linh chuẩn, Trần Trường Mệnh rời đi cổ yêu mộ, một đường chạy thẳng tới vượng mộ mà đi. Linh viên trong mộ, Nguyệt Ly vừa bật vào lúc này mở mắt ra, nàng vận chuyển thiên sát ma đồng quét về cổ yêu mộ phương hướng, lại không nhìn thấy cái kia từ cây mây đen tạo thành cái lồng. Chạy đi đâu rồi? Nguyệt Ly trong lòng cá rình, vội vàng liếc nhìn địa phương khác. Cuối cùng, nàng nhìn thấy Trần Trường Mệnh đắp xuống vượng mộ cổng trường, tiếp đó chậm rãi đi về phía cái kia một đầu màu tím sát khí dâng sông. Bố luận là hắn, vẫn là cái kia cây mây đen, tu đều cũng không có đột phá. Nhìn thấy một người một giây leo tu vi không biến, nguyện ly tâm tình bình tĩnh cũng thiếu, bây giờ nàng và cái này họ chẩn ngay tại cùng thời gian thi chạy, ai có thể trước hết nhất đột phá cảnh giới, người đó liền có thể giết chết đối phương. Chương 617, Nguyễn Ly quyết định chương 617, Nguyệt Ly quyết định hắn tới vượng sát chi địa, muốn làm gì? Nguyệt Ly chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, thờ ơ lại nhàn, cái chán thiên sát ma đồng không ngừng mà lấp loé quang, đem chẩn trường mệnh hết thể hoạt động đều tận lặng không bỏ sót. Thiên sắt ma đồng nắm giữ xuyên thấu năng lực, cho nên nàng nhìn tối qua lại mộ, nhìn ngoài mấy trong mộ. Nhưng cái này cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực, cho nên dưới tình huống bình thường, Nguyệt Ly cũng sẽ không dễ dàng vận dụng Tiên Sắt Ma Đồng Thần thông này. Hồi trước, nàng đã từng mấy lần vận dụng Tiên Sắt Ma Đồng quan sát Cổ Yêu Mộ Động Tĩnh bên kia, nhưng mà tầng kia từ màu đen đằng đẵng tạo thành cái lồng, thật sự là kín không cái hở, nàng vậy mà không cách nào xem thấu. Nguyệt Ly tuyệt đỉnh thông minh, nàng đại khái cái này thể tu đang dở trò bị gì, có lẽ mượn nhờ Cổ Yêu sát tới tôi thể. Phượng trước mộ, Trần Chương mệnh sắc mặt bình tĩnh, đứng đại mạo tím vượng sát khí, duỗi ra một ngón tay thăm dò vào sát khí bên trong. Hắn nhắm mắt lại, tia lặng cảm thụ phượng sát mang tới tổn thương. Trên ngón tay chuyển đến cảm giác đau nhói, một cô nóng nảy năng lượng đang điên cùng xâm lấn ngón tay. "Rất tốt, nơi đây đối với ta hữu dụng." Trần trương Mệnh mở mắt, hài lòng nở nụ cười. "Cái này màu tím vượng sắt cùng cổ yêu sát hoàn toàn khác biệt, có thể phá hỏng nhục thể của hắn. Cái này mang ý nghĩa, phượng sát có thể trợ hắn tôi thể, để thăng luyện thể tu vi." Hắn bước ra một bước, toàn thân đều đưa vào vượng sắt dòng sông bên trong, tiếp nhận sát khí tẩy lễ. "Xuy suy, tàn phá bừa bãi phượng sắt." Điên cuồng xâm lấn Trần Trường Mệnh ngũ thân, từng trận mãnh liệt đau đớn chuyển đến, lại không cách nào làm cho thần sắc hắn có biến hóa chút nào, tại trải qua cổ yêu sát tôi thể sau đó, Trần Trường Mệnh sự nhẫn mại đã đạt đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ rồi. Đáng chết, giá hỏa này vậy mà thành công trong phượng sát tối thể. Linh viên trong mộ, nhìn thấy Trần Trường Mệnh tiến vào phượng sát bên trong, Nguyệt Ly lập tức bị tức giận sôi lên, yều khu run nhẹ nhẹ không ngừng. Vạn yêu mộ là nàng cựu sát tông tổ địa a. Nơi này chính đại của mộ, đối với nàng mà nói thế, nhưng là vô thượng tu luyện thánh địa, nhưng bây giờ cái này thể tu lại đột mất, cũng có thể mượn sát khí tới tối thể. Phía trước tại cổ yêu sát bên kia có cây mây đen che đậy nàng không cách nào tình tưởng xem thấu trần trường mệnh hành động bây giờ tại phượng trước mộ tận mắt nhìn thấy đối phương mượn nhờ phượng sát tôi thể Ly chỉ cảm thấy đều thức bể phổi nàng Hưu tâm muốn đi ngăn cản nhưng vừa mới bước ra một bước sau đó liền dừng lại các bộ lần trước ta mượn nhờ phượng sát chi huy cũng không thể đẩy hắn vào chỗ chết lần này dù là tùy tiện xuất thủ cũng không nhất định có thể làm gì hắn Nguyễn Ly lầm bầm nói sắc mặt không ngừng biến nào thế xác hiện nay cũng chỉ có thể sớm tiến vào thiên hồ mộ bên trong tu luyện nàng tại thời khắc này hạ quyết tâm đó là cái hành động mạ hiểm Bởi vì từ Linh Viên Sát tiến vào Thiên Hồ Sát bên trong tu luyện, Nguyệt Ly cũng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, một khi tu hành không lắm liền có thể tao ngộ sát khí phản phệ. Cửu Sát Tông Tông chủ tiến vào tổ địa sau đó, luôn luôn đều theo chiếu thứ tự tới tu luyện đấy, trước tiên từ Linh Viên Sát lên tu, sau đó là Minh Sả sát, sát, Thiên Hồ Sát, Chu Tước Sát. Nguyệt Ly trong Linh Viên Sát còn không có tu luyện hoàn thành, liền muốn vượt qua Minh Sả Sát, nhất cử tiến vào Thiên Hồ Sát bên trong tu luyện, cái này là thật mạo phong hiểm. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác. Nếu như đổi thành Nam Lý Tông chủ, nhiều nhất vượt qua đến Minh Sát. sát. Không thể nào tiến vào thiên hồ sát bên trong tu luyện. Nguyệt Ly là nữ tử, chưa phá thân, thuộc về thuần âm thể chất, có thể cùng thiên hồ sát phối hợp. Thân hình lóe lên, Nguyệt Ly liền biến mất ở linh viên trong mộ, sau một khắc tiến vào tiên hồ mộ chỗ sâu. Sát khí nhập thể, nàng giật cả mình. Cũng không việc gì. Trong nội tâm nàng an tâm một chút, chuyên tâm tu luyện. Ngoài cửa hàng, nàng đã bố trí một tòa trận pháp, một khi có người ngoài xâm nhập liền sẽ phát động động tính. cứ như vậy, nàng liền sẽ kịp thời biết được cái thể tu sư Phượng mộ. Chân chương mệnh trong phượng sắt lướt qua liền thôi, bèn bèn kéo dài 7, 8 hơi công phù. Liền ngạy lên một cái rơi trên mặt đất hắn lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển thiên lô rèn thể thuật ma Linh đằng dối ra tạo thành một mảng lớn phòng ngự lưới lớn tam trích lôi rượu linh chuẩn trung thành cảnh cảnh bảo vệ ở một bên cảnh giác liếc nhìn bốn phía đọc tĩnh. ba ngày sau Trânương mệnh chầmm rãi mở mắt sâu trong mắt thoáng qua một ti tinh mang cái này phượng sát tôi thể hiệu quả cũng không yếu tại cổ yêu sát nếu như hắn trưởng kỳ trong trongượng sát tu luyện thiên lô rèn thể thuật luyện thể tu vi tăng trưởng sẽ rất nhanh hắn lại một lần nữa tiến vào phượng sắt bên trong một năm sau đó Vượng sát bây giờ đối với ta mà nói, đã cùng cổ yêu sát không hề khác gì nhau rồi, sẽ lại không sinh ra tôi thể hiệu quả. Trần Trường Mệnh đứng tại trước Vượng sát, phất tay ra hiệu ma linh đằng thu hồi phòng ngự lưới lớn. Hắn chuẩn bị rời đi. Một năm này tu luyện, hắn luyện thể tu vi tăng trưởng không thiếu, cái này khiến Trần Trường Mệnh tràn đầy lòng tin, nếu là nhiều tại mấy loại sát khí bên trong rèn luyện, hắn một nhất định có thể đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng. Từ nguyên anh cảnh tầng 5 đến 6 tầng, nhìn như chỉ có một tầng chi cách, nhưng đột phá đứng lên cũng là rất khó, không có có vài chục năm khổ công tôi muốn thành công. Nhưng bây giờ Chí đại sát khí tôi thể có thể rút ngăn quá trình này, thậm chí, chí đại sát khí tôi thể sau đó, nói không chừng hắn có có thể đột phá nguyên anh cảnh bảy tầng. Tam chích Lôi Diệu Linh chuẩn đằng không mà lên. Trần Trưởng Mệnh đứng chắc tay, đứng tại một cái Lôi Diệu Linh chuẩn trên đầu, quan sát toàn bộ vạn yêu mộ. Lại một lần nữa quan sát, vĩ đại bạn yêu mộ lại một lần nữa làm cho Trần trường Mệnh vô cùng rung động. Đến cùng vì cái gì xây lên? Ai tại chủ đạo? Cổ Yêu sao? Trần Trưởng Mệnh tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ, nếu là từ đại mộ Vimo đến xem, cổ yêu mộ lực gấp khác 8 tòa đại mộ một bậc. Giống như Đế Tiên đồng dạng chịu đến quần thần vây quanh. Đi thôi, lần lượt cổ mộ xem. Trần Trương Mạnh phân phó. Đối với Cửu Sát, hắn cũng là nhận ra trong đó hai sát mà thôi, còn lại thất sát hắn còn không rõ ràng lắm. Lôi Diệu Linh chuẩn bố cánh mà đi. Thiếu Khanh, tam tích Lôi Diệu Linh chuẩn xuất hiện tại một tòa đại mộ bầu trời, Trần Trương Mạnh thần thức quét lướt xuống, đem quảng trường tán loạn pho tượng mạnh mụ nhớ kỹ, đồng thời trong đầu chắp vá. Dần dần, một cái kỳ lân hình tượng sôi nổi mà ra. Cái gì? Đây là kỳ lân mộ? Trần Trương mệnh ánh mắt lại, nhìn qua lục sát sát khí từ cổ mộ trong cửa hàng chạy ra, sắc mặt có chút kinh hỉ. Kỳ Lân chính là có thể cùng Long Phượng cùng so sánh bên trên cổ thần thú, hắn sức mạnh to lớn vô song. Như thế Quan chi, này thanh sát sát khí nhất định vì Kỳ Lân sát không thể nghi ngờ. Kỳ Lân không thua tại Phượng, cho nên cái này Kỳ Lân sát đối với ta tôi thể cũng có tác dụng không nhỏ. Nhìn qua thanh sát sát khí, Trần Trường Mệnh nụ cười trên mặt càng đậm. Nhận ra Kỳ Lân mộ sau đó, Trần Trường Mệnh lại lĩnh mệnh lôi rượu linh chuẩn bay về phía phía dưới một tòa đại mộ. A, cái này tòa cổ mộ trước cửa hang, vậy mà bố trí một đạo pháp. Tại một tòa đại mộ bầu trời Trần Trường Mạnh thấy được cái này tòa cổ mộ chỗ cửa hang vận hành một tòa phòng ngự trận pháp. Người này làm dấu vết quá rõ ràng rồi, nhất định chính là Nguyệt Ly bố chí đến, dùng để để phòng hắn. Trần Trường Mạnh thâm ý sâu sắc nọ nụ cười, hắn không có đả thảo kinh xà dự định, cho nên sẽ không cùng Nguyệt Ly chủ động tiến chiến. Bây giờ, hai người bọn họ đều đang cùng thời gian thi chạy. Ai có thể trước tiên đột phá cảnh giới tiếp theo, người đó liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Chương 618, đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng chương 618, đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng cái này trong cổ mộ, án đáng chính là Hồ Ưu. Lâm Trường Mệnh đem đông đảo phò tượng mảnh gọn trong đầu giáp lại sau đó, một cái mọc ra chín cái đôi màu trắng hồ ly hình tượng liền vô cùng sống động. Cú dịu đôi cáo, dáng ra như tuyết sóng cuồn cuộn. Trần Trừng Mệnh đại não cấp tốc chuyển động, bắt đầu suy xét thời kỳ viễn cổ một loại nào hồ tộc cường đại như thế, vậy mà có thể cùng Cổ Yêu, Kỳ Lân, Phượng An Táng cùng một chỗ. Cửu Vĩ Tiên Hồ. Đột nhiên, một đạo linh quang thoáng qua, Trần Trường Mệnh lập tức liền nghĩ đến này hồ lai lịch. Trong truyền thuyết, Cửu Vĩ Tiên Hồ thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi một đầu đuôi cáo đều tích chứa vô tận lượng, nếu như gây rồi, có thể thay thế bản tồn một mạng. Cái này màu bạc trắng sát khí, chính là thiên hồ làm giảm. Trần Trương Mệnh nhíu mày, nhìn chằm chằm thiên hồ mộ động khẩu trận pháp, lẩm bẩm nói, "Nguyệt Ly tiến vào loại đẳng cấp này sát khí bên trong tu luyện, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, ta tuyệt không thể rơi sau nàng mà." Nói xong, hắn hỏa tốc mệnh lệnh lôi Diệu Linh chuẩn rời đi. Giờ khác này, trần trường Mệnh trong lòng cũng có chút cảm giác nguy cơ rồi. Nguyễn Ly đối với bạn yêu mộ so với hắn quen thuộc, hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy cựu châu, còn có sơ đại tông chủ sáng lập cựu sắt những thứ này cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hắn nhất định phải nhanh chóng xác minh khác ngoại tọa đại mộ. Tiếp đó lựa chọn cái tiếp theo tôi thể sắc khí. Đón lấy tới. Trần Trương Mạnh đi còn lại 5 tòa đại mộ, thông qua trên quảng trường pho tượng mạnh mụ tổ hợp đi ra ngoài hình tượng, đánh giá ra cái này nằm vào đại mộ Lai Lịch. Cái này 5 tòa đại mộ theo thứ tự là Long mộ, Bạch hổ mộ, Chu thất mộ, Minh xã mộ cùng Linh viên mộ. Chân Trương Mạnh lựa chọn đi tới Long mộ, xem như cái thứ 3 tôi thể chi điểm. Cái này Long mộ bên trong chảy ra sắc khí, lộ ra kim hoàng chi sắc, cho một loại người mười phần sắc bén cảm giác. Hắn đi tới chỗ, ngảy vào Long Sát bên trong. Long sắt bên trong nhỏ vụn kim quang Bắt đầu điên cuồng xâm lấn nhục thể của hắn, Trần Trường mệnh giờ khắc này mặc dù cảm giác có chút thống khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tràn ngập mong đợi cảm giác vui thích. Hắn biết, đi qua Long Sát tôi thể sau đó, hắn luyện thể tu vi đem tăng lên trên chiến rộng, cách cách đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng tiến hơn một bước. Long Sát ở bên trong, Trần Trường mệnh bỏ ra không đến một năm thời gian, liền tôi thể hoàn thành. Bây giờ, hắn cách đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng, cũng liền kém từng bước. Giờ đi Long Sát, Trần Trường mệnh đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một cái sâu thẳm long mộ cửa hang, giờ khắc này hắn lại có loại không nói được tim đập nhanh cảm giác. Tuy mục, cái này long mộ bên trong có một đôi vô hình đôi mắt đang đang lưng mắt nhìn chính mình. Con rồng này không chết. Trần Trường mệnh trong lòng hiện lên ý nghĩ này đi ra. Nhưng lập tức loại kia vô hình nhìn trộm cảm giác liền biến mất rồi, Trần Trường mệnh lắc đầu, đột nhiên có loại như mộng ảo không chân thật cảm giác, tựa hồ vừa rồi trong giấc mộng giống như, có lẽ là ảo giác của ta thôi. Trần Trường mệnh san san nở đủ cười, cũng có chút không mỏ ra vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn gấp gáp đột phá cảnh giới, cũng không rảnh bận tâm, lập tức lôi diệu linh chuẩn rọi đi long mộ, một đường bay đến Kỳ Lân mộ. Cổ yêu, Long Phượng Lân Đây đều là nhân vật cực kỳ mạnh, cho nên bọn chúng sau khi chết hóa sinh đi ra ngoài sát khí, uy năng cũng cực kỳ tương đại, cho nên Trần Trường Mệnh liền chọn những sát khí này tới tôi thể. Đó cũng không phải nói, khác sát khí đối với hắn vô dụng. Như là thiên hồ sát, chu tước sát các loại, đối với hắn tôi thể tự nhiên cũng hữu dụng, nhưng tương đối mà nói so mấy loại này kém hơn một chút, cho nên Trần Trường Mệnh liền chọn những sát khí này tới tôi thể, để cầu phải cố gắng đột phá. Trần Trường Mệnh tiến vào màu xanh kỳ lân sắt ở bên trong, yên lặng cảm thụ một phen sau đó, trực tiếp vận chuyển lên tiên lô giàn thể thuật, bây giờ đi qua cổ yêu sát. Vượng sát cùng long sát tôi thể sau đó, hắn nhục thân cường độ so với trước đây không thể so sánh nổi rồi. Cứ như vậy, nửa năm sau, đang đại kỳ lân sát bên trong tu luyện Trần Trương Mạnh, đột nhiên thân thể chấn động, thiên lô bên trong thần bí hắc diễm hướng bốn phía quét tán, đụng vào vách lò bên trên, lại gậy trở về. Thể nội, truyền đến ùng cùng xiển xích vệ tàn cảnh âm thanh. Một cấu nguyên anh cảnh tầng 6 khí tức phóng lên trời. Đột phá. Trần Trương Mạnh mở mắt, khuôn mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đi qua 4 năm thời gian, hắn trải qua cổ yêu sát, phượng sát, long sát cùng kỳ lân sát, cuối cùng đem luyện thể đột phá tu vi tới rồi nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi. Cái này thực sự thật đáng mừng. Nếu như dung hợp phát cốt, chiến lực của hắn có thể đủ cùng nguyên anh cảnh 10 tầng đánh một trận. Hắn không nhất định đánh thắng được nguyên anh cảnh 10 tầng, nhưng nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ tuyệt đối có giết hay không hắn. Đối với nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ, Trần Trường Mệnh có trăm 100% lòng tin đem đối phương đánh giết. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho hắn cận thân cơ hội. Nếu như một cái nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ phát động thuần di đạo tổng, như vậy Trần Trường Mạnh là không đối địch. Tốc độ của hắn bây giờ, đuổi kịp nguyên anh cảnh 8 tầng không sai biệt lắm. Chân Trương Mạnh thu công, đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, nở nụ cười lạnh, Nguyệt Ly đến bây giờ còn không có tìm tới ta, chắc hẳn còn không có đột pha a. Hừ, bây giờ đúng lúc là ta đem nàng chém giết thời cơ tốt. Nói, hắn mang theo Ma Linh đàng rời đi kỳ lân mộ, một đường thẳng đến Thiên Hồ mộ. Thiên Hồ mộ độc cổ, vẫn như cũ có một tòa trấn pháp. Chân Trương Mạnh thấy thế nở nụ cười. Chí đại của mộ, liền cái này một tòa cổ mộ trong cửa hang có trấn pháp. 4 năm qua, Nguyệt Ly chưa bao giờ rời đi, một mực trong Hồ mộ chuyên tâm tu luyện. Chân Trương mệnh lấy tay chỉ một cái. Ma Linh hiểu ý, đánh bể phía cái kia một tòa đại trận. Ầm ầm. Nó liên tục bành pích, mấy hơi thở, liền phá tòa đại trận này. Thân hình lóe lên, chân trường mệnh liền xuất hiện trong tiên hồ mộ. Bây giờ, Nguyệt Ly Tử Thiên Hồ Sắt bên trong kinh hãi đứng dậy, nhìn qua cửa hàng đại trận bị phá, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Chẳng lẽ nói, cái này họ Trần trước tiên nàng một bước đột phá? Cái này sao có thể? Cái này vừa mới qua đi 4 năm thời gian, như thế ngắn thời gian bên trong, hắn sao có thể lập tức từ nguyên cảnh tầng 5 đột phá đến 6 tầng? Nguyệt Ly đã Hữu, đã lâu không gặp. Chân chương mệnh từ chỗ cửa hang chậm rãi đạp không đi tới. Trong hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn qua Nguyệt Ly. "Ngươi, quả thật đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng rồi." Nguyệt Ly run giọng nói. Nàng bây giờ trong lòng mười phần bối rối, như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương tốc độ đột phá nhanh như vậy. Bốn năm nay, nàng tu vi mặc dù tăng trưởng không thiếu, nhưng còn không có đột phá đến nguyên anh cảnh chính tầng. "Không sai." Trần Trường mệnh mặt lộ vẻ mỉa mai đủ cười, "Nguyệt Ly đã hữu, hôm nay chúng ta nên tính toán nợ cũ rồi." Nói, hắn lấy ra Phật cốt, liền dung hợp đi vào. Nguyễn Ly quá mức hoạt, lấy phòng ngự nhất, nhanh chút đem Nguyễn Ly chết. Không thể cho nàng cơ hội đào tẩu. Ma Linh đứng canh giữ ở cửa hàng, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững cửa hàng không dàn, nếu là Nguyệt Ly thông qua Thiên Hồ Sắt dòng sông đào tẩu, Ma Linh đẳng là không có cách nào ngăn trở. Ông, Trần Trường Mệnh thân thể chấn động hư không, phát động tu vi, hướng về Nguyệt Ly xông tới giết. Gặp Trần Trường Mệnh một phá, tốc độ đáng sợ như thế, Nguyệt Ly sắc mặt lập tức trầm mệnh. Nàng không có chỗ tránh, mà là điên cuồng thôi động cự sắc châu. Ngân sát sát khí như dòng nước dâng lên, tạo thành từng đóa hoa hình, ở trong đó. Ầm quyền xuống, lực Trong nháy mắt đánh nát đóa đóa ngân sắc hoa sen, đột nhiên tốc độ vậy mà không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nguyệt Ly kinh hãi. Cái này thể tu vẹn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới, như thế nào thực lực tăng trưởng phải đáng sợ như vậy? Chương 619, Song Châu chạm vào nhau chương 619, Song Châu chạm vào nhau ngăn không được. Nguyệt Ly trợn mắt nhìn xem thiên hồ sát hình thành ngân liên tầng tầng phát toái, trong lòng mười phần kinh hãi, nàng ý thức cho tới bây giờ mình đã không phải đối thủ của họ Trần rồi. Nàng nhất thiết phải lảo đảo. thôi động sát châu, hồ sát tạo thành một trường cự trượng, vỗ về phía Trần Trường bệ. Cùng lúc đó Nàng phát động tấn di, hướng về cửa hàng Phương Hướng bỏ chạy. Ầm. Chân chương mạnh một quyền liền đánh bể Thiên Hồ sát đại thủ, nhưng sau đó xoay người cũng đột tới. Bây giờ hắn đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng sau đó, tăng thêm dung hợp pháp cốt, tại phương diện tốc độ cũng không kém nguyệt ly rồi. Nguyệt ly gặp Ma Linh đang ngăn tại cửa hang, đang mạn dày đặc, che dấu cực kỳ chắc chẽ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vi tâm thiên sát ma đồng lấp loé, một đạo lớn màu đen cổ sáng liền bắn ra ngoài. Ầm. Ma Linh đằng cả lại, thân thể lắc lư, vậy mà không có giống một hồi trước chật vật như vậy. thu lâu như vậy cổ yêu sát, Ma linh đẳng độ thân cũng cường đại nhiều gấp mấy lần, cho nên tiên sát ma đồng công kích, ma linh đẳng cứng rắn khiên số dưới. Cái này cây mây đen cũng tiến hóa. Nguyệt Ly trong lòng càng băng lãnh, cảm giác lần này nếu như vận khí không tốt, nàng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Thiên hồ sát đẳng không mà lên, ra trên người bây giờ tạo thành từng tầng từng tầng che chắn. Ầm ầm, chân chương mạnh đột vào, từng quyền đánh nát che chắn. Thưa cơ hội này, Nguyệt Ly tuấn di tiến vào tiên hồ sát dòng sông bên trong, trốn ra tiên hồ mộ động khẩu cửa này. Ma linh đẳng bay người liền đuổi tới. Chân chương mạnh bay ra cửa hang, Giáp Nguyệt Ly ở phía xa bay ra ngoài, Thuấn di hướng long sát phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy, Trần Trường Mệnh cười lạnh. Hắn phát động tuấn di, nhanh chóng đuổi tới. Ma Linh đằng tốc độ chậm chạm, nhưng là theo sau, muốn giúp hắn một tay. Kỳ thực một trận chiến này, Ma Linh đằng tác dụng đã không lớn. Dù sao nó tốc độ chậm chạm, mà Nguyệt Ly tu vi lại cao, một lòng muốn chạy trốn Ma Linh đằng đuổi không kịp. Nhưng Trần Trường Mệnh có thể đuổi kịp. Dù là Nguyệt Ly thông qua hoàng tuyến mắt chạy ra, hắn cũng sẽ một mực đuổi giết tới cùng, một khi Nguyệt Ly pháp lực hao hết, như vậy Trần Trường Mạnh liền sẽ bươm xuống đánh chết. Bạn yêu mộ một phương thế giới này ở bên trong hai thân ảnh lấy Tuấn di phương thức triển khai kịch liệt truy đổi Nguyễn Ly càng trốn càng kinh ngạc nàng biết mình pháp lực cuối cùng hao hết một khắc, nhưng mà cái này thể tu hoàna nàng khác biệt đối phương khí lực kéo dài lực bền bị tốt dù là có một tí sức mạnh bằng vào thân thể cường đại đều đủ đã muốn tính mạng của nàng nên làm cái gì Nguyễn Ly trong lúc nhất thời cũng là tâm loạn như ma. bây giờ họ trần cái này thể tu tại đột phá tu vi nguyên anh cảnh 6 tầng sau đó thuấn di tốc độ cũng không yếu nào rồi mà nàng dù cho điều động sát khí công kích Trầnừ mệnh chẳng những không được cái tác dụng gì còn có thể cực lớn tiêu hao pháp lực của nàng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể rời đi bạn yêu mộ rồi? Nguyễn Ly nhìn một cái phương thế giới này, bầu trời cái tia cái cửa hàng lớn, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng hao hết thiên tân vạn khổ mới tiến vào tổ địa bạn yêu mộ, liền tu vi cũng không có đột phá đâu, liền bị người chật vật truy sát thoát đi sao? Thế đó, để trong này biến thành người nhà tu luyện thúc địa. Cái này khiến nàng như thế nào cam tâm? Được rồi, lưu được thanh sơn tại không sổ không có củi đốt, rời đi vẫn là tốt hơn rồi. Nguyệt Ly đi qua một phen cân nhắc sau đó, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng sông về hoàng tiền thị Nữ nhân này quả thật biết coi bói mà tính, tuyệt không có khả năng để cho mình ăn thiệt thòi. Hắn đột nhiên lấy ra một vật, dõng nhiên thả tới. Lấy hắn bây giờ lực lượng, ném ra ngoài một vật tốc độ thế nhưng là cực kỳ kinh khủng. Đồ vật gì? Nguyệt Ly thời khắc chú ý động tĩnh sau lưng, phát giác Trần Trường mệ ném ra ngoài một vật hướng mình mà tới, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, cơ hội trong nháy mắt đã đến phụ cận. Trên người phòng ngự bảo vật trong nháy mắt kích hoạt, tạo thành một tầng phòng ngự. Phòng ngự lồng ánh sáng bị đánh nát. đó Nguyệt Ly ra ánh sáng, không ngừng phòng ngự khởi động. Liên tiếp trong tiếng nổ, Nguyệt Ly trên người phòng ngự linh bảo liên tục nát mấy kiện, mới miễn cưỡng đem đạo này vật đen túi lủi cho đụng bay ra ngoài. Nguyệt Ly tập trung nhìn bảo, phát giác là một khối đen túi tiểu thạch đầu. Cái này là thứ quỷ gì, vậy mà như thế cứng rắn. Nguyệt Ly nhíu mày. Trong chốc ngắn này, nàng liền bọn tới hoàng tiền mắt lối bảo, chuẩn bị tiến vào hoàng tiền mắt đạo đấu. Trần Trường Mệnh chợt xuất hiện, bắt lại ma thiên hạ âm sơn mạnh ngột, sắc mặt tại thời khắc này có chút dữ thợ, hắn hung hăng ném đi, lại một lần nữa đem cái này màu đen tiểu thạch đầu ném bắn đi ra. Nguyệt Ly đã sớm phòng bị Trần này, Cho nên đối mặt trước mắt đã tới cái này tiểu hắc tảng đá, lại một lần nữa kích hoạt lên mấy món phòng ngự linh bảo. Nhưng mà, Trần Trường Mệnh Tại ném ra ngoài cái này tiểu hắc thạch sau đó, rốt cuộc lại một lần ném ra ngoài một vật. Đây là địa thi Mani Châu. Nho nhỏ này trong hạt châu cũng có một khối nhỏ Ma Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụt. Dù là chỉ có một điểm, cũng đủ rồi. Dù sao, cái này là tiên tiên linh bảo Ma Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụt. Tại Trần Trường Mệnh lực lượng đáng sợ giá trị, cái này một khối nhỏ Ma Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụt, có thể đủ đối với nguyệt ly tạo thành vết thương chí mạng rồi. Ầm ầm. Nguyệt Ly mấy món phòng ngự linh bảo bị khối thứ nhất tiểu hắc tàng đá cho cứng rắn đánh bại. Khối này tiểu hắc tàng đá cũng đã mất đi linh năng, bán ngược trở về. Cùng lúc đó, Địa thi Man nhi châu bàn quà, xem xét là một cái linh bảo cấp bậc hạ châu, Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng liền sử dụng trong tay cựu sát châu. Cái này cựu sát châu phóng thích ra từng sợi sắt khí, khi thế hung hãn đánh tới Địa thi Man nhi châu. Cựu sát châu là cựu sát châu bảo vật trấn tông, phẩm cấp đã đạt đến cực phẩm linh bảo, cho nên tại mặt cái gì thời điểm, Nguyệt cũng sẽ không phạm sợ hãi. Nàng chỉ cần ngăn trở Trần Trường Mệnh cái này đợt công kích thứ hai, liền có thể thuận lợi tiến vào Hoàng Tiễn mắt. Hoàng Tiễn trong mắt có cựu sát, nàng mượn nhờ cựu sát châu như cá gặp nước có thể nhanh chóng rời đi, mà cá thể tu dụ là tại bạn yêu mộ mấy tòa cổ mộ có ích sát khí tôi thấy qua, dù sao không có đem 9 loại sát khí toàn bộ tôi thể, cho nên ở trong mắt Hoàng Tiễn hắn chắc chắn đối không kịp chính mình. Gặp Nguyệt Ly vậy mà cầm cựu sát châu đánh tới địa thi Man châu, Trần Trường Mệnh chớp mắt, có chút kinh đồng thời, trong lòng vậy mà cũng dâng lên mong đợi cảm giác. Nếu là có thể đem Điệu thi Man châu nát liền tốt, cũng tiết kiệm sau này hắn phiền toái. Ấm. Tại trong ánh mắt mong chờ, Cựu Sát Châu cùng địa Thi Mani Châu hung hăng đụng vào nhau. Đụng sức mạnh quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, hai cái hạt châu vậy mà toàn bộ bay ngược ra ngoài, hơn nữa đang phi hành trên đường bắt đầu giải thể. Một chút tài liệu luyện chế hóa thành mảnh vụn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Hai cái hạt châu tại cực ngắn thời gian bên trong, liền riêng phần mình lộ ra bộ mặt thật. Địa Thi Mani Châu ở bên trong, giải thể đến cuối cùng chỉ còn lại có một khối màu đen tiểu thiên đầu. Mà Cựu Sát Châu bên trong nhưng là màu đỏ tiểu thiên đầu. Cựu Sát Châu của ta. Nhìn thấy Cựu Sát Châu giải thể, Nguyệt Ly rên rỉ kêu to một tiếng, giờ khác này đau thấu tim gan. Cửu Sát tông bảo vật trấn tông, lại bị một món khắc linh bảo đụng giải thể. Cái này làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 620, dù là ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng chương 620, dù là ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng ha ha, tốt. Chân chương mạnh đột nhiên giết tới đây, một tay lấy hai khối tiểu hắc tạng đan nắm trong tay. Hắn lãng tên cười to, "Nguyệt Ly, ngươi không có Cửu Sát châu rồi, ta nhìn ngươi còn có cái gì sức mạnh thông qua hoàng tuyền nhìn qua giữa không trung màu đỏ tiểu thể đầu, trong lòng bi phẫn muốn chết. Cái này tiểu thạch trên đầu không có một chút sát khí, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cựu Sát Châu hoàn toàn biến mất rồi. Không có cựu Sát Châu, nàng lại biến thành thực lực kia tương đối yếu đối với Ngụy Tu. Nàng dù là trốn vào hoàng tiền trong mắt, cũng không chịu nổi cựu Sát lực rộ rữa. Chân trường mệnh trong lòng tình sáng khoái đạt tới được định phong sau đó, lúc này mới ý thức được khối này màu đỏ tiểu thạch đầu, hắn thừa dịp mượt ly ngẩn người thời khắc, lặng không đem màu đỏ tiểu thạch đầu chụp tới, cẩn thận nhận rõ phía sau. Chân Trương Mạnh khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Nếu như hắn phán đoán không sai, cái này màu đỏ tiểu thạch đầu chính là cổ yêu nhất tộc Bắc Cực Thông Nguyên Sơn mạnh vụt. Chẳng thể trách a. Ha ha. Chân Trương Mạnh mừng rỡ như điên, nhịn không được phá lên cười. Họ Trần đấy, ngươi phát hiện gì rồi? Nguyệt Ly run giọng hỏi. Phát hiện cái này màu đỏ tiểu thạch đầu bí mật. Chân Trương Mạnh nâng Bắc Cực Thông Nguyên Sơn mạnh vụt, thâm ý sâu sắc tiếu đạo. Bí mật gì? Nguyệt Ly hiếu kỳ hỏi. Mặc dù biết chính mình chắc chắn phải chết, nhưng nàng tại trước mắt điểm cuối của sinh mệnh, vẫn là muốn biết sát châu bên trong khối này thần bí màu thạch đầu lai lịch. Ngươi có tư cách sao? Chân Trương Mạnh lạnh lạnh lùng phúng. Lục Đại Linh Sơn thế nhưng là vô thượng bí mật, Nguyệt Ly loại người này cái nào có tư cách biết được. Bị Trần Trường Mệnh ngừng một lát ép buộc, Nguyệt Ly lửa giận trong lòng bên trong đốt, bây giờ trong nội tâm nàng muốn chết ý chí cực kỳ mãnh liệt, cho nên cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Trần Đạo Hữu, ngươi xem thường ta." Nàng chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ. "Lúc này rồi, ngươi còn nghĩ dùng sát để tới?" Trần Trường Mệnh lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn chẳng chẳng nhỏ, biến. Gương này, có chút quen thuộc, cùng Tô có chút giống. Cùng Lý Vượng Linh cũng có chỗ giống. Không hề nghi ngờ, cái này cũng hẳn là băng linh tiên tử tại nhân giới dành thời gian cho việc khác, Dùng sắc đẹp cầu dẫn người. Nguyệt Ly sắc mặt lạnh lẽo, rêu cợt nói, ngươi cũng xứng sao? Nói xong, nàng trực tiếp xông về phía Trần Trường Mạnh. Trong tay nàng thêm ra một cái màu đen lôi trâu, phía trên lôi điện điên cuồng lập loé, tựa hồ tới rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Gặp Miệt Ly muốn liều mạng, Trần Trường Mạnh quả quyết ném ra ngoài trong tay màu đen tiểu đầu, xung tới. Hai người bây giờ, cách nhau không đủ mười trượng. Họ trấn đấy, dù là ta chết, cũng muốn kéo ngươi lệnh lưng. Nguyệt Ly thuần sát dữ dợn, giờ khác này chẳng những dẫn nổ trong tay lôi trâu, đồng thời cũng tự bạo nguyên anh. Ầm, cả hai bạo tạc điệp ra lại với nhau, tạo thành khó có thể tưởng tượng cực lớn bạo phá lực. Cố lực lượng này như thiên thai buông xuống, lập tức liền đem Trần Trường Mạnh cho cuốn vào. Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ tới Nguyệt Ly rất tàn nhẫn như vậy, vậy mà Liều Mạng không vào luân hồi, cũng muốn đem chính mình nổ chết. Cú nổ bạo tạc lực, đem Trần Trường Mạnh cũng nổ bay ra ngoài. Dù là hắn nhục thân kí người, tại trận này cả hai nổ lớn ở bên trong, cũng bị trọng thương. Khô định trụ thân hình, nhìn qua nổ tung phương hướng, Nhịn không được đắng tiếc đạo, không hổ là băng linh tiên tử dành thời gian cho việc khác, người người đều là quyết tuyệt như mấy người. Lần này sở thụ tổn thương, so với từ hoàng viền mắt một lần kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trần Trương Mệnh miễn cưỡng không chế thân thể rơi trên mặt đất. Lúc này, một mảnh hắc ảnh bay tới. Ma Linh đằng cuối cùng chạy tới, nó vừa nhìn thấy Trần Trương Mệnh thụ thương nặng như vậy, lập tức tự trách nói, "Chủ nhân, ta vô dụng, bay quá chậm, đuổi không kịp các ngươi." Không có gì đáng ngại. Trần Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Thụ thương nặng như vậy, lại giỡn đổi lấy Nguyệt ly chết đi, ngược lại cũng đáng giá rồi. Trần Trương Mệnh cảm giác Mình và Băng Linh Tiên tử ở giữa cừu hận càng ngày càng sâu rồi. Tuần tự gặp ba cái dành thời gian cho việc khác, ba cái dành thời gian cho việc khác cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kết quả đều không ngoại lệ bị trấn trường bệnh đến chết. Băng Linh Tiên tử, sớm muộn ta và ngươi tại linh giới cũng có một trận chiến." Trần Trường Mệnh cười lạnh, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển Thiên Lô Giản thể thuật chữa thương. Bây giờ, Nguyệt Ly đã chết, toàn bộ vạn yêu mộ bên trong liền hắn một người sống sờ sờ rồi, cho nên nơi này hết thảy bây giờ đều thuộc về hắn độc hưởng rồi. Ma Linh đẳng rối xây dựng một cái lồng phòng nữ tử, trùng thành cảnh cảnh thủ hộ. Một tháng sau, Trần Chương Mạnh cuối cùng đem thương thế khôi phục. Lần này tiến vào Cửu U Địa Ngục, bạn ý là vì tìm kiếm Cửu U Vô Liên, không nghĩ tới lâm vào Cửu Sát Châu tranh đoạt bên trong, sau đó bên trong Nguyệt Ly Liên hoàn kế, kém một chút liền mất mạng ở trong mắt Hoàng Tiên rồi. Trần Chương Mạnh đứng dậy, bắt đầu phân tích được mất. Bởi vì cái gọi là phúc Họa Tương Y NiỆ, tiến vào bạn yêu mộ sau đó, hắn liền đón kỳ ngộ, nơi này sắc khí chính là vô thượng tôi thể chi bẩm, trợ giúp hắn ở đây ngắn ngủi trong vòng 4 năm, tu vi đã đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng. Đã như thế, hắn thì có chiến thắng đồng thời giết chết Nguyệt rồi. Nhưng chuyện về sau Cố gia Trần Trường Mệnh ngoài ý liệu, đó chính là cửu sát châu bên trong, lại còn giấu giếm một khối bắt cực thông nguyên sơn mạnh đột. Cái này làm cho Trần Trường Mệnh có chút khiếp sợ và nghi hoặc. Cửu sát châu hắn là từ vô trần tử trong tay giành được, kiểm tra cẩn thận qua, cũng không có phát giác cái gì huyền cơ. Nếu có ẩn tàng chi vật theo lý thuyết hắn cũng có thể kiểm tra ra. Chẳng lẽ nói, Nguyễn Ly tại lần thứ nhất tiến vào vạn cốt trong tế đàn lúc, liền cầm đi chân chính cửu sát châu. Tiếp đó, nàng lại thả một cái giả cửu sắt châu. Trần Trường Mạnh đoán, cái này vì sao muốn vẽ thêm chuyện? Chẳng lẽ nói, là vì cửu sắt quyết Trần Trường Mạnh trong đầu, hiện lên trước đây vạn cốt trên tế đàn một màn, làm 6 người huyết tế sau đó, Vũ Sát Châu cùng Vũ Sát Quyết đồng thời xuất hiện. Ta hiểu được. Trong đầu một đạo linh quang thoáng qua, Trần Trường Mệnh lắc đầu, trong lòng càng cảm giác cái này Nguyệt Ly tâm tư đáng sợ. Cái này vạn cốt tế đàn cần huyết tế hai lần. Nguyệt Ly lần thứ nhất cầm đi Vũ Sát Châu, tiếp đó luyện chế ra một cái hàng nhái đặt ở lỗ hạm bên trong. Lần thứ hai huyết tế, sẽ xuất hiện Vũ Sát Quyết. Do đó, Nguyệt Ly cùng 5 người hợp thành đội mục đích đúng là vì thu thập Cửu Sát Quyết. Trần Trường nhớ tới địa ma lão nhân trước khi chết lời nói. Cứ việc câu kia nói còn chưa dứt lời, nhưng tựa hồ cái này độc nhãn lao ra hỏa tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng minh bạch ngượt ly tính toán. Thật là sâu mưu tính. Trần Trường Mệnh càng nghĩ càng kinh hãi, nếu như hắn không có cường đại nội tình, như vậy lần này tuyệt đối sẽ chết tại nguyệt ly trong tay. Về sau, tuyệt đối không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Trầm mặt một lúc lâu về sau, Trần Trường Mệnh bản thân tỉnh toán nói, phân tích tình tưởng sau đó, Trần Trường Mệnh thưởng thức một cái sẽ bắt cực thông nguyên sơn mạnh liền đem nó thu bảo. Lúc đại linh sơn, hắn đã có thứ hai. Cho dù là mạnh Nhưng một khi luyện chế ra vô cực lục hợp sơn hàng ngày đến, uy năng cũng không thể khi thường. Chương 621, Hồi Xuân Đan chương 621, Hồi Xuân Đan Nguyệt Ly mang tới nguy cơ bây giờ triệt để giải trừ, cũng nên luyện chế Hồi Xuân Đan rồi. Phân tích sau đó, Trần Trường Mệnh bỗng nhiên có chút lúng túng nở nụ cười. Kể từ tiến vào Cửu U Địa Ngục sau đó, hắn liền bắt đầu gặp phải một lượt mới nguy cơ khảo nghiệm, cho nên 4 năm này nhiều đến, cũng không có có thời gian đi Càn Khôn thắp bên trong thăm hỏi Cố Hoài Bắc. Chắc hẳn, nàng nhất định gấp gáp rồi a. Dù sao đổi thành ai, bị giam tại Càn Khôn Tháp không gian bên trong dài thời gian không cùng người ta giao lưu, cũng sẽ lo nghĩ. Trần Trương Mạnh lấy ra lò luyện đan và linh dược, bắt đầu luyện chế hồi xuân đan. Bây giờ hắn tài luyện đan rất cao, nhưng này hồi xuân đan lò thứ nhất đi ra ngoài cũng bất quá là trung phẩm mà thôi. Ta tài luyện đan vẫn là không có đặng phong tạo cực a. Nhìn chăm chú hồi xuân đan, chớp mũi còn tung bay từng sợi đặc thù lực khí, Trần Trương Mạnh bắt đầu, trong lòng có chút không vừa ý những năm gần đây, hắn cũng không có hoa tâm tư đang luyện đan bên trên, cho nên luyện đan thuật chỉnh thể để thăng đồng thời không rõ ràng. Trần một hơi lại chế ra củ lô hồi xuân đan, tiếp đó chứa vào trong bình ngọc, lấy ra càn tháp Cô chuyển động ý nghĩ một chút liền tiến vào trong tháp không gian. Cố Hoài Bắc đang tại ngồi xếp bằng, làng lạng tu luyện. Nàng da thịt trắng nõn nóng ánh, thần sắc trang nghiêm, như một tôn nhập định nữ Bồ Tát. Cảm nhận được có người đi bảo. Cố Hoài Bắc mở mắt ra, xem xét là Trần Trương Mệnh, lập tức khỏe miệng đánh lên lướ qua một cái mình diễm nụ cười. Nhưng mà, sau một khắc nàng có chút chấn kinh. Trần Chương Mạnh Tu Vi, vậy mà đột phá đến nguyên anh cảnh 6 tầng. Ngắn ngủi 4 năm thời gian, tại luyện thể bên trên đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ này có thể xưng kinh khủng. Trần Bạch, chúc mừng ngươi nha, Tu Vi lại đột phá. Cố Hoài Bắc đứng dậy, liền ổn quyền, tươi cười giạn dỡ nói: Haha, ha, gần nhất gặp một chút phiền toái, tại dưới áp lực vừa bạn gặp một chút cơ duyên, thế là đã đột phá." Chân Trương Mệnh tránh nặng tim nhẹ, lấy ra một cái ngọc bình đưa cho Cố Hoài Bắc thiếu đạo: "Đây là hồi xuân đan, ngươi ăn vào có thể khôi phục thương thế của ngươi, đồng thời còn có thể để thăng ngươi mất đi tu vi." Hồi xuân đan? Cố Hoài Bắc sửng sở, loại này đang dược từng tại rất nhiều năm trước tại Huyền Tinh Hải bên trong xuất hiện qua, bất quá về sau bị đứt đoạn truyền thừa, sớm đã không còn người biết luyện chế rồi. Thử nhìn một chút, hiệu quả như thế nào?" Chân Trương Mệnh đạo Cố Hoài bắt nước vào một khỏa hồi Xuân Đan, ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển hàn băng quyết. Sau nửa canh giờ, Cố Hoài bắt thần sắc sáng láng mở mắt ra, tán thầm nói, "Không hổ là trong truyền thuyết hồi Xuân Đan a, hiệu quả này vậy mà như thế cho tốt, nếu là ta có thể kéo dài ăn loại này năng dược, tu vi tối thiểu nhất cũng có thể quay về nguyên anh cảnh chính tầng." Ngươi nghe nói qua hồi Xuân Đan, chân chương mệnh hơn ngạc nhiên. Đây chính là thuốc cửa bảo điện bên trong ghi lại đàn dược. Ừm, trước đó Tinh Hải bên trong đã từng có thương hội bán hồi Xuân đan, nhưng số lượng rất ít. Về sau không biết nguyên nhân gì, loại này đang dược liền biến mất rồi, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện." Cố Hoài Bắc giải thích nói. Chân Trương Mạnh Yên lặng gật đầu, xem ra là thuốc người trong môn trước đây bán ra đang dược, về sau thuốc cửa ở trong bệnh cứ điểm kia hủy, thuốc người trong môn cũng trên cơ bản đều đã chết, cho nên sẽ không có người ở trên thị trường chào hàng hồi xuân năng rồi. Ta chỗ này còn có chín bình." Chân Trương Mạnh giống rung tay lên, giữ cái ngọc bình hiện lên ở Cố Hoài Bắc trước người. Một bình 10 cái, tạm thời đủ Cố Hoài Bắc phục dụng một đoạn thời gian. Đằng sau, hắn sẽ tiếp tục chế Khi đó từ lệ thập nhất lô bắt đầu hẳn là thượng phẩm hồi xuân đang rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy chân quý hiếm thấy đang dược, Cố Hoài Bắc đột nhiên cảm xúc bành trướng, khỏe mắt đều thơ ngơ. Nàng biết, chân trường mệnh nhất định là mạo nguy hiểm rất lớn, mới có thể luyện chế loại này chân quý đang dược dược liệu, như thế mới có thể 4-5 thời gian bên trong không có tiến vào cản khôn tháp thăm hỏi nàng. "Cảm ơn ngươi." Cố Hoài Bắc nước lờ nói. Gặp mỹ nữ rơi lệ, chân trường mệnh cũng có chút không biết làm sao. Sự ngột mấy giây sau đó, hắn liền vội vươn tay lau đi Cố Hoài Bắc khóe mắt nước mắt, nhu thanh an ủi, điên tâm đi. Ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ trở về Băng Tuyết Cung tìm Giang Linh Em tính sổ sách. Được. Cố Hoài Bắc vừa nghe đến Giang Linh Âm danh tự, lập tức thần sắc cũng biến thành ngắc liệt. Giang Linh Âm thật bịuội. Vận dụng Thất Tuyệt Bộc Trầm, kém một chút đã muốn nàng và Trần Bạch tính mệnh. Mà đáng giận hơn là, vậy mà Đoạt Sát sư phó. Cái này hai quặp thâm cũ đại hận, như cái đinh giống như thời khắc ở trong lòng triêm cứ, có khi nhường Cố Hoài Bắc cả đêm không ngủ. Người tốt nhất hồi phục, ta lại luyện chế mấy lô hồi xuân Trần Trương bệnh nhẹ nhàng nở cười, cùng Cố Hoài Bắc từ biệt, tiếp đó thân thể lên liền ra bên ngoài bây giờ. Hắn tiếp tục luyện chế hồi xuân đan. Hồi xuân đan luyện chế tới rồi đệ thập nhất lô sau đó, liền được lần thứ nhất cường hóa, tiếp đó đan dược phẩm cấp liền tăng lên tới thực phẩm. Trần Trương Mạnh hết thể có 22 đóa cựu lũ huyết liên, một lò hồi xuân đan cần một đóa, cho nên đằng sau hắn liên tục lại luyện chế ra 11 lô hồi xuân đan. Tin tưởng những thứ này đã được, có thể để cho tiểu Bắc Tu Vi trở lại đỉnh núi. Chân Trương Mạnh lẩm bẩm nói. Hắn tiến vào Càn Khôn Tháp ở bên trong, đem đan dược cho Cố Hoài Bắc về sau, không có quá nhiều dừng lại tiểu ra đến, tiếp đó mang theo Ma Linh Đẳng, một đường đi tới Thiên Hồ mộ. Chín đại sát khí Hắn trải qua Long sát, Phượng sát, Cổ yêu sát cùng Kỳ Lân sát tôi thể rồi, bây giờ còn thừa lại 5 loại sát khí chưa từng thể nghiệm qua, cho nên Trần Trường Mệnh phải bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, xem có thể hay không đem tu vi cố gắng tiến lên một bước. Tê. Vừa tiến vào Thiên Hồ sát ở bên trong, Trần Trường Mệnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này những thứ này Thiên Hồ sát bên trong tựa hồ có cựu cố lực lượng đang không ngừng công kích thân thể. Loại cảm giác này cũng có chút kỳ diệu. Hừ, này sát có thể tôi thể. Trần Trường Mệnh hài lòng nở nụ cười, ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện tiên lô giàn thể thuật tới lựa năm sau. Chân Trương Mệnh từ Thiên Hồ Sắt bên trong đẳng không mà lên. Không sai, tu vi lại có tăng trưởng. Chân Trương Mệnh nhìn chằm chằm màu bạc trắng Thiên Hồ Sắt, tâm tình mười phần vui vẻ. Còn có bốn loại sát khí, có thể hay không để cho hắn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới đâu? Hắn thật là có chút mong đợi. Chân Trương Mệnh phía dưới một lựa chọn tôi thể chi địa, chính là Bạch Hổ Mộ rồi. Bạch Hổ là bốn thần thú thuộc kim, chủ sát phạt, có tốc sát chi khí. Làm tiến vào Bạch Hổ Sắt ở bên trong, Chân Trương Mệnh thân thể cũng nhẹ nhàng lắc một cái, cảm nhận được loại này sắc bén kim hệ sát khí lấn, loại này xâm lấn mười phần Đối với nhục thể của hắn điên cuồng công kích. Rất tốt. Trần Trường mệnh đôi mắt sáng lên. Không hổ là Bạch Hổ Sát, cái này tôi thể hiệu quả cũng không tệ a. Trần Trường Mạnh đắm chìm trong Bạch Hổ Sát, mười phần nghiêm túc bắt đầu tu luyện tiên lô rèn thể thuật, mà Ma Linh Cảnh vẫn như cũng xây dựng một cái phòng ngự cái lồng, đem chủ nhân bảo vệ. Nửa năm sau, Bạch Hổ Sát đối với Trần Trường mệnh cũng không còn bất cứ tác dụng gì rồi, nhưng cơ hội này, Trần Trường Mạnh cũng rời đi Bạch mộ, đi tới cùng là bốn thần một trong chu mộ. Nóng quá. Vừa tiến vào chu tước xác ở bên trong, Trần Trường Mạnh liền cảm nhận được tiêu đốt cảm giác. Bây giờ đã trải qua nhiều loại sát khí rèn luyện theo lý thuyết độc thể của hắn đã đạt phần cường đại rồi, nhưng tiến vào Chu Tức Sát ở bên trong, hắn vẫn như cũ cảm nhận được trái cảm dẫn đau. Chương 622, do xét Long Mộ chương 622, Giò Sết Long Mộ Trần Trường Mạnh tại Chu Tức Sát ở bên trong, chỉ tu luyện 5 tháng thời gian liền kết thúc. Theo nhục thân càng ngày càng mạnh, sát khí tôi thể hiệu quả đã ở biên độ nhỏ hạ xuống. Đã trải qua Thiên Hồ Sát, Bạch Hồ Sát cùng Chu Tức Sát sau đó, Trần Trường Mạnh tu vi cũng đang vững bước tăng lên, nhưng tạm cách, cách nguyên tầng, cách một đoạn. Còn lại Minh cùng Viên rồi. Trần Trường Mạnh quay người, mong hướng đông nam phương hướng nào đó một tòa đại mộ, như có điều suy nghĩ. Trước mắt tôi thể bảy loại sát khí, cho nên hắn đối với hôm nay tu hành tiến độ, trong lòng cũng có một cái tương đối rõ ràng chắc chắn, nếu như còn có bốn loại sát khí, có lẽ hắn có thể đột phá cái tiếp theo tiểu cảnh giới. Bây giờ chỉ còn lại hai loại sát khí, huống hồ hai loại sát khí bi năng còn không sánh được lòng Vũ Sát, cho nên Trần Trường Mệnh cũng biết, tại vạn điều mộ đoạn này trong năm tháng, hắn không cách nào đột phá nguyên anh cảnh tầng 7. Tiếp cận nguyên anh cảnh bảy tầng cũng rất khá. Chầm mặc phút chốc, Trần Trường Mạnh đột nhiên nở nụ cười, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm. Chín đại sát khí tôi thể, không chỉ có riêng là để thăng tu vi đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là đi qua 9 loại thuộc tính khác nhau sát khí rèn luyện sau đó, nhục thể của hắn so trước đó càng đáng sợ hơn rồi. Nói một cách khác, nếu như không có sát khí tôi thể, hắn làm từng bước đột phá nguyên anh cảnh 6 tầng lúc nhục thân cường độ, tuyệt đối so với không nổi bây giờ bị 7 đại sát khí tôi thể sau nhục thân. Cái này thì tương đương với chân trường mệnh tại nguyên anh cảnh cái này đại cảnh giới bên trên nền cơ sở, sau này tới rồi nguyên anh cảnh 8 tầng về sau, dù là có hóa thần cảnh tu sĩ động thủ với hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh bại hắn. Bây giờ, toàn bộ nguyên tinh hải bên trong cũng chỉ có nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp. Trần trường mệnh đi tới minh xá mộ trước cửa hang. Minh xả sát, là một loại màu đen sắc khí, giống như dầu đen đồng đặc chậm rãi từ trong cổ mộ chảy ra. Cũng không biết, bây giờ những thứ này chết đi đại yêu đám bọn chúng thi thể, bây giờ biến thành dạng gì. Trần trường mệnh ánh mắt chất động, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút yếu kỳ. Bất quá, tạm thời hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên nắm chặt thời gian tôi thể lại nói chờ tất cả sát khí đều kinh một lần sau đó, hắn chuẩn bị xét một chút chín đại của mộ. Xem trong cổ mộ còn tồn tại hay không bí ẩn gì, nhất là Long mộ. Trần trường mệnh luôn cảm giác một lần kia hoảng hốt, tựa hồ có chút không thích hợp. Thiếu Khanh, hắn đi tới Minh Xá mộ cửa hàng, tiếp đó dẫn thân vào tiến Minh Xá sát bên trong. Một cỗ âm hàn băng lạnh đâm nhói cảm giác chuyển đến, tựa hồ có vô số côn trùng đang gặm ăn làn ra. Cùng Chu Tức Sát, thực sự là hoàn toàn tương phản a. Chân trường mệnh nết miệng nở đủ cười. Hắn tập trung ý chí, ngồi xếp bằng, lặng lặng vận chuyển lên tiên lô giàn thể tới. Sau 3 tháng, Chân Trương Mạnh kết thúc tại Minh Xá sát bên trong tối thể, tiếp đó lại tới Linh Biên mộ. Đây là xa cổ thần thú trấn hải linh viên một điểm. Loại này thủy hệ thần thú lực lớn vô cùng, có thể điều khiển hải dương chí lực, chiến lực 10 phần cứng hãn. Do đó, làm Trần Trường Mệnh vừa tiến vào linh viên sát ở bên trong, lập tức liền cảm nhận được tựa hồ toàn bộ huyền tinh hải nước biển đều chấn đè ở trên người khiến cho hắn có một loại nửa bước khó đi, tựa hồ xương cốt đều bị ép tới vang lên ken ken. Trần Trường Mạnh có chút kinh hỉ, thực sự là mỗi một loại sát khí đều hết sức đặc biệt a trước kia, thiết kế bạn yêu mộ kẻ sau màn, cũng thực sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi có thể tìm kiếm được nhiều như vậy gia cổ thần thú. Người này đến cùng đang lưu đồ cái gì? Chẳng lẽ cũng giống như cổ thiên tà đang lưu đồ trường sinh. Hai tháng sau, linh viên sát đối với hắn mất đi hiệu lực, cũng liền mang ý nghĩa trần trường mệnh lần này tại Vạn yêu trong mộ tôi thể hành trình Hạ Mãn. Yên lặng cảm thụ một chút tu vi, cách cách đột phá nguyên anh cảnh bảy tầng cũng không xa đợi. Trần Trưởng Mệnh nhẹ nhàng lượn độ người, hắn mang theo Ma Linh đằng đằng không mà lên, một đường bay đến Long Mộ chỗ cửa hang. Lặng lặng đưa mắt nhìn một chút sâu thẳm cửa hang chỗ sâu, Trần Trưởng Mệnh đồng thời không có thu gì, cổ mộ chỗ sâu, khắp nơi cũng là còn sót lại trận pháp ba động, mấy nhiễu thần thức. Đợi một hồi, gặp chưa từng xuất hiện hoàn cốt, Trần Trường Mạnh liền quyết định tiến vào long mộ tìm đòi một phen. Đem ma linh đàng thả ở đầu bay, Trần Trường Mạnh từ cửa hang bay vào. Ầm ầm. Trận pháp dư ba giống như thủy triều ập tới, thanh thế hết sức kinh người. Trong cổ mộ trận pháp dư ba, cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt, nhìn uy năng càng mạnh hơn. Những trận pháp này dư ba, số lượng nhiều, diện tích lớn, không ngừng tại trong cổ mộ quét tới quét lui, tựa hồ tại có ý thức ngăn trở kẻ ngoài lai. Trần Tại hắn 10 bên ngoài, thì có một mảnh pháp dư không ngừng mà quét tới quét lui, trong dư âm Còn tràn đầy màu vàng long sắt, Chân Trương Mạnh phát ra một đạo thần niệm. Đầu vai ma Linh đằng đột nhiên rỗi ra một cây đằng mạng, bắn vào mảnh này trận pháp trong dư âm. Ầm, đằng mạng trong nháy mắt nổ nát vụn. Chân Trương Mạnh biến sắc, cuối cùng ý thức được cái này long mộ bên trong trận pháp dư âm đáng sợ, e rằng không đến hóa thần cảnh đều không thể tiêu bảo. Yên lặng quan sát phút chốc, Chân Trương Mạnh vẫn tìm được một ít quy luật, chính là những trận pháp này dư ba cứ việc trong không gian quét tới quét lui, nhưng luôn có xuất hiện chỗ sơ hở thời điểm. Kết quả là, Chân Trương Mạnh thừa dịp khác biệt trận pháp dư ba ở giữa thiếu sót, lấy tốc độ như tia chấp xông vào. Tốc độ của hắn rất nhanh, liên tục xông qua mấy trục đạo trận pháp dư ba sau đó, cuối cùng tiến nhập đen kịt một màu đại điện bên trong. Đại điện này cực kỳ to lớn. Trung ương vị trí, vo lồ nổ một cái màu vàng cự long. Màu vàng long sát chính là liên tục không ngừng từ cự trên người rồng chảy ra, một đường chảy ra của mộ. Hoàng kim cự long trên mặt đất, nguyên bản còn bố trí một tòa cực kỳ cổ xưa trận pháp, nhưng bây giờ tòa trận pháp này đã tổn hại không chịu nổi. Long. mệnh thị thào nói nhỏ. Con mắt chăm chú quá lại trước mắt đầu này chiếm cứ như núi hoàng kim cự long. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, lông lực chập chuẩn bị liền, hai mắt trận to bên trong tràn đầy khó mà ức chế rung động. Đây tuyệt không phải tầm thường cảnh tượng, mà là một đầu rồng thực sự, cho dù sinh mệnh đã qua đời, nhưng như cũ tản ra nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Trần Trương Mệnh đứng tại nó thân thể cao lớn trước, một loại mãnh liệt nhỏ bé cảm giác giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn giờ phút này, phản phất một cái không đáng kể sâu kiến, ở nơi này cự long trước mặt không đáng giá nhất tới. Cái kia chướng kiện có lực mướt, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, chính mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kiên cố nhục thân, liền sẽ giống như yếu đất trang giấy trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vụn, hơi phiến điên diện, quá mạnh mẽ. Chân Trương Mạnh lẩm bẩm nói, tiếng bảo long mộ, hắn thực sự là mở rộng tầm mắt. Hắn cẩn thận quan sát đầu này hoàng kim cự long, nó một thân kim sắc vảy rồng bên trong lộ ra khí tức khủng nát, tựa hồ đã sớm rách nát không chịu nổi rồi, cho dù là hắn loại này nguyên anh cảnh thể tu, một quyền cũng có thể trấn vỡ vảy rồng. Đều nói long tộc tuổi thọ lâu đời, nhưng thì có ích lợi gì, rốt cục vẫn là chết rồi. Chân trương Mạnh giải nói. Nhưng vào lúc này, long con mắt trung ương vị trí Tôi hơi hảo quang màu vàng nóng sáng lên. Ai nói ta chết đi? Một đạo lệnh nhạt trí cực âm thanh, đột nhiên từ Hoàng Kim Cự Long thể nội chuyển đến. Chương 623, Cổ yêu. Cổ sát chi yêu chương 623, Cổ yêu. Cổ sát chi yêu chợt nghe được Hoàng Kim Cự Long thể nội chuyển tới âm thanh, Trần Trường Mạnh cũng sợ hết hồn, giờ khác này lông tơ đều dựng lên, 10 phần kinh hai chằm chằm lên trước mắt Cự Long. Con rồng này, vậy mà không chết. Nếu như con rồng này không chết, vì sao muốn hạ táng tại trong cổ mộ? Nho nhỏ nhân loại, dám xông vào vào ta mộ địa, lá gan ngươi không nhỏ nha. Hoàng Kim cự long lại một lần nữa nói chuyện. Tiên bối, văn bối không có ý định mạo phạm, rời đi nơi này. Trần trương mệnh ông quyền, quay người liền phải ly khai, nhưng mà một cố cường đại vi áp tác dụng tại bốn phía trong không gian, giờ khắp này hắn bị cứng rắn giam cầm ngay tại chỗ. Xong rồi. Trần trương mệnh lòng sinh tuyệt vọng. Thật là tò mò hại chết mẹo à, hắn liền nên cựu sát tôi thể sau đó, liền mau chóng rời đi bạn yêu mộ. Rời đi, cũng sẽ không trong long mộ bỏ mạng. Vào thời khắc này. Trần Trường Mạnh cũng ý thức được ban đầu ở trong mộ ngoài cửa hang lúc xuất hiện màn hốt, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là vị đại nhân vật này rất xa nhìn hắn một cái. Hoàng kim cự long cái chán, dâng lên một đạo hào quang màu và nóng, trong ánh sáng, có một đầu hoàng kim tiểu long thượng hạ du động. Nó nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, ánh mắt lộ ra niềm mai, trở đi, lão nhân ra ta ở chỗ này, mỗi ngày nằm trong mộ địa rất là tỉ mịch, có ngươi bầu tiếp ta trò chuyện, cũng không tệ. Trần Trường Mạnh nhíu mày. Hắn bây giờ cũng nhìn ra một chút khuôn mặt, cái này đầu hoàng kim cự long thân thể tựa hồ đã chết rồi, nhưng mà long hồn vẫn còn, mới chính là long hồn tại nói chuyện cùng hắn. Long hồn trong ánh mắt, lộ ra trêu tức. Tựa hồ chỉ cần nó tâm tình có chịu, tùy thời có thể muốn tính mạng của hắn. Chẳng lẽ, lần này muốn mất mạng long mộ bên trong? Trần Trường mệnh trong lòng thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu đỏ từ trên trời ra xuống, hóa thành một đạo hồng sắc thân ảnh. Đây là một cái mọc đầy tinh mịn tóc đỏ nhân loại, mọc da đầy lỗ thay, thân thể khôi nô, không có cái đuôi, trong mắt của hắn huyết hồng yêu dị, phát ra hồng quang yêu đất. Cái gì? Cổ yêu? Nhìn thấy một tôn sống cổ yêu đột nhiên xuất hiện, Trần Trường Mạnh cũng lấy làm kinh hãi, cái này cổ yêu như thế nào cũng xuống lấy. Long mộ ở bên trong, long sống sót. Cổ yêu trong mộ, Cổ yêu cũng sống. Chẳng lẽ nói, còn lại bảy đại trong cổ mộ những cái kia đại yêu cũng đều sống sót. Nghĩ đến đây, Trần Trường Mệnh sắc mặt cũng biến thành có coi, đây cũng quá giỏi người a. Phía trước hắn và Nguyệt Ly Têu đánh Têu giết đấy, hoàn toàn chính là ở nơi này cựu đại cường giả dưới mí mắt làm căn đẳng. Cổ yêu, ngươi làm sao còn không chết? Vừa nhìn thấy bóng người màu đỏ, long hồn thần tỉnh tích động, gào lên. Cổ yêu một đôi yêu dị con mắt màu đỏ lấp loé quang mang, hắn liếc mắt nhìn Trần Trường giọng tự một tiếng đạo, ta sống, còn không phải là vì các ngươi. Thường, Long hồn hừ lạnh, nhìn chằm chằm Cổ yêu nói, ngươi là muốn lưu cái này nhân loại một cái mạng. Không sai. Cổ yêu hào phóng thừa nhận. Long hồn âm độc nợ nụ cười, nếu như ta không phải muốn giết hắn đâu, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Đúng vậy a. Cổ yêu yếu ớt thở dài, tựa hồ đối với chiến đấu không phải quá cảm thấy hứng thú. Long hồn đột nhiên tiến vào long đầu bên trong. Lúc này, hoàng kim cự long con mắt chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, Trần Trường mệnh thấy được một đôi to lớn tụ đồng, mười phần yêu dị nhìn mình chằm chằm. Bị long nhìn chăm chú, hắn cũng dùng mình. Hắn tin tưởng chỉ cần con rồng này động một chút móng vuốt, cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân cũng sẽ bị xé nát." Hoàng Quang lóe lên. Cổ yêu đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Kim Cự Long trên đầu, hắn giơ ra một cái tay, nhẹ nhàng vô xuống đi. "Cổ yêu, lực lượng của ngươi còn cường đại như vậy?" Hoàng Kim Cự Long kinh hài nói. "Các ngươi đều biến thành bộ giáng quỷ này rồi, ta không nghiến lòng a." Cổ yêu sâu kín nở nụ cười. "Ta chịu thua." Hoàng Kim Cự Long rất thẳng thắn nói. Cổ yêu thấy thế nở nụ cười, tiếp đó rơi vào trần trường mệnh trước mặt, "Tiếu đạo, đi theo ta đi." Trần Mệnh ngẩng đầu. Cái này Cổ Ưu cứu được hắn một mạng nhìn đối với hắn mười phần thân mật. Cổ yêu bắt được Trần Trường Mệnh, hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Sau một khắc, Cổ yêu mang theo Trần Trường Mệnh ra hiện tại trong giữa không trung, đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Trần Trường Mệnh trước tiên cho Cổ yêu thi lễ một cái. Cổ yêu dùng yêu dị con mắt màu đỏ nhìn qua Trần Trường Mệnh, nhẹ tiêu đạo, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta tại sao muốn giữ ngươi? Vạn buổi chính xác hiếu kỳ. Trần Trương Mệnh thành thật trả lời. Cái này Cổ yêu trên thân cất giấu quá nhiều bí mật, rất nhiều bí mật đều không hợp lý. Thì như nói, thiên đạo không cho phép lục cổ tồn tại. Vì cái gì cái này Cổ yêu còn có thể sống đến bây giờ? Cái này bạn yêu trong mộ, lấy Cổ yêu mộ vi tôn, có phải hay không tất cả đều là cái này Cổ yêu một tay tạo ra? Bao quát con rồng kia cũng là Cổ yêu kỳ tác. Trong cơ thể ngươi có một bộ cổ Phật tri cốt, tu luyện lại là cổ nhân nhất tộc Thiên Lô rèn thể thuật, nhưng tựa hồ lại có chỗ cải tiến, đúng không? Cổ Ưu cười hỏi. Trần trương mệnh mặt đầu. Cái này Cổ yêu thực lực quá cường đại, cho nên xem thấu những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, ngươi đầu vai cái này cây mây đen vô cùng làm ta giật mình, trong cơ thể nó lại có Cổ Ưu, cổ ma cùng cổ quỷ bản nguyên. Cổ Ưu vừa nhìn về phía Trần Trường Mệnh đầu vai, 10 phần động dung nói: "Trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc, vậy mà cùng cổ phật, cổ nhân, cổ yêu, cổ ma cùng cổ quỷ đều có quan hệ, đây nếu là đặt ở lục cổ thời đại, quả thực là không thể tưởng tượng." Hắn thời khắc đều chú ý tới Trần Trường Mệnh. Nếu như nữ nhân kia nếu là trước tiên đột phá, nếu muốn giết đi Trần Trường Mệnh, cổ yêu sẽ xuất thủ tương trợ. Tiếc người lạ, hắn không có cái này cơ hội xuất thủ. Trần Trường Mệnh nghe ra cổ yêu trong lời nói ý tứ. Cổ yêu đối với ma linh đẳng loại này kết hợp ba cổ bản nguyên yêu thú, 10 phần trấn kinh. Tiên mối, Ma Linh đằng là một cái gọi thuốc cửa thế lực sáng tạo ra, ta lúc đó trong lúc vô tình tiến vào thuốc cửa di tích, gặp Ma Linh đằng, tiếp đó đưa nó một đường người lớn. Trần trương mệnh liền ống quyền, giải thích nói: "Thuốc cửa?" Cổ Yêu thần sắc hơi động, lắc đầu nói: "Chưa nghe nói qua, thuốc này cửa vậy mà như thế lợi hại có thể sáng tạo ra dung hợp ba cổ yêu thú, thật là khiến mắt của ta giới mở rộng." Chính xác rất lợi hại, nhưng thuốc cửa cũng hủy. Trần trương mệnh cười khổ. Lúc cổ bị thiên đạo không dung, thuốc này cửa sáng tạo ra Ma Linh Đẳng bực này nghịch thiên chi bẩn, tự nhiên cũng sẽ bị thiên đạo diệt chi. Cổ Yêu thở dài một tiếng. Thần sát dịu hiu. Tiên bối, cái này bạn Yêu Mộ là ngài xây dựng sao?" Chân Trương Mạnh thừa cơ hỏi. "Đúng vậy." Cổ Yêu gật đầu, nói, "Ta và thuốc cửa Lý Niệm có chút tương tự, đều muốn sáng tạo ra sinh mạng mới chi độ, bọn hắn lựa chọn dung hợp lục cổ, mà ta tắt thì lựa chọn dung hợp Vạn Yêu sát khí." "Dung hợp Vạn Yêu sát khí?" Chân Trương Mạnh khẽ giật mình, có chút không rõ Cổ Yêu lời nói này hàm nghĩa. "Nơi đây, ta thông qua Vạn Yêu Mộ bày ra cựu sát tuyệt tiên trận, mượn nhờ Vạn Yêu sát khí nhập thể, tính toán chuyển đổi thành Cổ Sát Chi Yêu, dùng cái này để thoát ly Cổ Yêu chi thân." Cổ Yêu giải thích nói, Cổ sát chi yêu. Nghe xong cổ yêu lời nói này, chân trường mệnh lại một lần nữa chân kinh. Tôn này cổ yêu thực sự làm mưu đồ quá lớn A cổ thiên tạ cùng hắn so sánh, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới.